nay thật là cái kia sách cổ thượng ghi lại sớm đã biến mất viễn cổ tứ đại hung thú chi nhất thao thiết sao nay viễn cổ người đầu góc rốt cuộc có bao nhiêu chuyện bất quá công a như vậy lấy mấy khối thịt làm là có thể tùy ý lừa tới tay đơn thuần thao thiết thế nhưng có thể đem nó định nghĩa vì tứ đại hung thú chi nhất nhìn cái này phe phẩy cái đuôi bị mộ dung cười bán còn giúp nàng đếm tiền vật nhỏ vì sao hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy thứ này thuần lương mộ dung cười từ bao bao lại lấy ra mấy khối thịt làm một bên uy tiểu thao một bên nói chúng ta còn muốn tới đỉnh núi đi dẫm linh căn thảo ngươi ăn này đó nguyên bản là chúng ta mấy ngày nay đồ ăn kỳ thật chúng ta cũng có thể không ăn bất quá chúng ta không ăn sẽ bị đói chết nhưng cũng có một cái biện pháp chính là ngươi không phải có thể biến đại sao ngươi dẫn chúng ta đi lên chúng ta dẫm linh căn thảo lập tức liền xuống núi dưới chân núi có rất nhiều món ăn hoang dã đến lúc đó ta có thể đánh món ăn hoang dã nướng bờ bờ cờ cho ngươi ăn so ngươi hiện tại ăn đổ vật ăn ngon nhiều tiểu thao vừa nghe nháy mắt kích động Tam hạ hai hạ đem mộ dung cười trong tay thịt khâu nguyên lành nuốt vào sau, lập tức biến đại thân hình. Nhìn so sư tử thân hình còn muốn cao lớn ước chừng năm lần. Bạch cầu, giờ phút này chính quỷ dạp trên mặt đất, ý bảo đại gia bỏ đến nó trên lưng đi. Mọi người khỏe môi lần thứ hai run rẩy, trong lòng chửi thầm nói, sao không sớm một chút nhi gặp được này tham ăn đổ vật đâu. Như vậy bọn họ liền bò tuyết sơn đều tỉnh. Đúng rồi tiểu thao, hắn là ta trợ phu, là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. 379. mươi 379, tin phu nhân, đến vĩnh sinh, chính là hắn thượng đến vạn mét trời cao thời điểm toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích, nếu là người động tay chân, có thể hay không cởi bỏ trên người hắn trói buộc. Tiểu thao thấy thế, đột nhiên lắc đầu, chủ nhân hiểu lầm tiểu thao, tiểu thao không có. Tiểu thao cũng chỉ chế tạo tuyết lở, mây đen cùng báo tuyết, cái khác, tiểu thao liền cái gì cũng không có làm, cũng làm không được. Mộ rung cười cùng ngàn đêm minh liếc nhau, tuy rằng cảm thấy kỳ quái. chính là nghĩ đến chỉ cần xuống núi lúc sau liền có thể khôi phục cũng liền không có nghĩ nhiều bỏ đến thao thiết trên lưng nắm chặt nó bối mau ngồi ổn lúc sau thấy nó sắp nhảy lên mộ dung cười lập tức ra tiếng tiểu thao chúng ta đều là người thường ngươi không thể một chút nhảy rất cao như vậy đại gia trái tim sẽ chịu không nổi ngươi thả chậm điểm nhi tốc độ chạy đi mộ dung cười nói mới vừa nói xong thao thiết phát ra một tiếng hùng hậu trầm thấp ngao ô thanh khai bước đi trước nó động tác rất chậm thật sự rất chậm Chỉ xem nó chậm gì gì bước chân là có thể nhìn ra được tới, nhưng như vậy chậm tốc độ, như cũ làm ngồi ở nó trên lưng đoàn người có chút kinh hãi. Bởi vì nó chỉ là một cái miêu bộ nhảy lên, liền đã nhảy quy ra mười mấy mét tuyết sơn sườn núi, chiếu như vậy tốc độ. Mọi người đều còn ở tính toán chiếu như vậy tốc độ có phải hay không thực mau liền có thể tới đạt đỉnh núi thời điểm, đỉnh núi cũng đã tới rồi. Đứng ở vạn linh sơn 12.000 mễ đỉnh núi, đại gia trong lòng cảm khái vang ngàn Bởi vì bọn họ chẳng những leo lên thượng thế giới này tối cao phong, lại còn có thu phục một con viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết hung thú. Nhìn phe phẩy cái đuôi tung ta tung tăng đi theo phu nhân phía sau thao thiết, lại xem bị phu nhân tiểu tâm nâng chủ thượng, giờ phút này hắn tay đã bị phu nhân dùng chủy thủ thật cẩn thận mà cắt qua, máu tươi tích tới rồi một khối nô lên trên tảng đá. Này hòn đá nhỏ liền lập tức từ tuyết địa khe đá trung hóa khai biến mềm, cho đến biến thành một cây cỏ xanh, mặt trên còn trường thất sắc đại cánh hoa linh căn thảo khi Đại gia trong lòng đều sinh ra ra một loại tín niệm, tin phu nhân, đến vĩnh, sinh, mà được đến phu nhân chủ thượng, mới là trên thế giới này chân chính nhất có phúc khí người. Bắt được Linh Căn Thảo lúc sau, ở tiểu thao dẫn dắt hạ, mộ dung cười nhìn đến ở đỉnh núi một cái trong sơn cốc còn mọc đầy các màu hoa cỏ. Này đó hoa cỏ mộ dung cười chưa từng có gặp qua, ở thao thiết thịnh tình hạ, liền tùy tay dẫn một ít hoa cỏ bỏ vào bao bao. Được đến thảo dược mộ dung cười một lát cũng không có lại dừng lại. Liền mang theo ngàn đêm minh cùng các đội viên nhanh chóng xuống núi. Lưu thủ ở vạn mét chỗ cao 11 danh đội viên tự chủ thượng cùng phu nhân tiến vào trên không kia phiến mây đen lúc sau liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, trông ngòn con mắt. Tuy rằng biết phía trên 600 hơn trượng đường núi phản hành khó khăn, không cái dăm ba bữa khẳng định không có khả năng trở về, nhưng lưu thủ các đội viên lại như cũ thay phiên nhìn chằm chằm mây đen chỗ. Mau ra đây, mây đen đột nhiên không thấy. Mặt trời xuống núi thời điểm. một người phụ trách trông coi đội viên đột nhiên kêu to ra tiếng mặt khác đội viên kích động đến lập tức từ lều chạy bò lăn ra tới chỉ thấy phía trước còn bao phủ trụ phía trên trên núi lại hắc lại hậu mây đen giờ phút này lại hoàn toàn tan thành mây khói đại gia kinh ngạc đồng thời cũng hỏi bao lâu biến mất nó biến mất thời điểm như thế nào không gọi chúng ta tên kia phụ trách trông coi đội viên ủy khuất nói nó mới vừa một biến mất ta không phải lập tức kêu các ngươi sao này mây đen hảo sinh quỷ dị trước mắt liền toàn bộ biến mất Nghe xong tên này đội viên nói, đại gia hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đây muốn hay không lên núi đi. Chính là chủ thượng cùng phu nhân yêu cầu chúng ta lưu lại trông coi. 380. chương 380, thần thú xuống núi. Không tồi, hiện tại mây đen biến mất, này đối chủ thượng bọn họ tuyệt đối có lợi. Nếu chủ thượng đã phân phó chúng ta lưu thủ, chúng ta liền lưu lại nơi này đi. Miễn cho vạn nhất chủ thượng bọn họ xuống núi, lại tìm không đến chúng ta. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Sôi nổi phỏng đoán chủ thượng cùng phu nhân ở trên núi tình huống, cũng suy đoán này quỷ dị mây đen đột nhiên biến mất nguyên nhân. Đột nhiên, đại địa chấn động, đại gia biến sắc, phản ứng nhanh nhất quát, không tốt, là tuyết lở. Mau lấy tâm chắn. Vừa nghe tuyết lở hai chữ, đại gia sôi nổi bắt đầu thao ra hỏa, nhanh chóng đem ngăn cản tấm chắn lấy ra tới, dùng nội lực cắm vào tuyết địa chỗ sâu trong. Đại gia mau xem, đó là thứ gì? Liên ở đại gia giấu kín hảo, chuẩn bị nên đón tuyết lở thời điểm. một cái lòng hiếu kỳ cường muốn tận mắt nhìn thấy xem tuyết lợi là cái gì dáng vẻ đội viên lại mở to hai mắt nhìn chỉ hướng nơi xa đại gia ngẩng đầu vừa thấy nguyên bản còn khoảng cách bọn họ vài trăm mét xa một cái như là lang giống nhau đổ vật nháy mắt liền đi vào bọn họ trước mặt kia ước chừng có thành niên hùng sư năm lần cao lớn cậu nháy mắt ngừng ở bọn họ trước mặt mà bọn họ thế nhưng mới đạt tới chân chó độ cao Không chế được cơ hồ rơi vào trên mặt tuyết đôi mắt đại gia ngẩng đầu lên Liếc mắt một cái liền thấy được chính siêu bọn họ cười tủm tỉm mọi người. Chủ thượng, phu nhân, tuy rằng đối với lớn như vậy điều cầu đại gia rất là kinh ngạc, nhưng nhìn đến ngàn đêm Minh cùng mộ Dung cười lúc sau, đại gia lại nháy mắt hoan hô lên. Thấy nơi này còn có mười mấy cá nhân, thao thiết lần thứ hai đem chính mình thân hình tăng trưởng gấp đôi. Nhìn bạch Cẩu không ngừng tăng trưởng phân lưng, sở hữu đội viên miệng tất cả đều giống tắc một cái trứng ngỗng. Xuống núi lại nói, mau lên đây, chúng ta đi rồi. Mộ rung cười lên tiếng, các đội viên lập tức nhảy đi lên, ở thao thiết trên lưng, chính mắt thấy quá bọn họ vĩ đại phu nhân thu phục thao thiết toàn quá trình đội viên bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng này đó không có cùng nhau đi lên đội viên giảng thuật bọn họ gặp được thao thiết toàn quá trình. Một cái mạo hiểm lại khôi hài chuyện xưa nói xong lúc sau, sở hữu các đội viên trong lòng càng thêm nhận định chủ thượng câu kia lời lẽ chí lý, tin phu nhân, đến vĩnh sinh. Lúc này, thao thiết đã mang theo đại gia hạ đến 3.000 mễ làm với địa phương. ngàn đêm minh hoàn toàn cứng đờ thân thể cũng nháy mắt năng động vì sợ bị người nhìn đến mà đối thao thiết tâm sinh mơ ước chi tâm cấp thái tử phủ mang đến thiền thoái ngàn đêm minh quyết định một đường du sơn ngoạn thủy xuống núi chúc mừng lần này hái thuốc chi lữ thuận lợi đồng thời hắn cũng nhớ rõ mộ dung cười nói quá phải cho thao thiết làm tốt ăn. nhìn kia một lần nữa biến thành chỉ có 20 cm lớn lên tiểu cầu phe phẩy lông xù xù cái đuôi nhỏ hoàn thiên hỷ địa một tấc cũng không rời mà đi theo mộ dung cười phía sau ngàn đêm minh sờ sờ cánh mũi Như thế dễ dàng liền hãm hại lừa gạt tới rồi một con viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết hung thú. Đừng nói Mộ Dung Cười, ngay cả phía trước bị phun ra một thân nước miếng hắn cũng cảm thấy hẳn là hảo hảo khao một chút này chỉ hàm hậu tiểu đồ vợ. Đãi Mộ Dung Cười mang theo ngàn đêm mình tìm một chỗ suối nước nóng đem đầy người thao thiết nước miếng rửa sạch sẽ lúc sau lần thứ hai xuất hiện ở đại gia trước mặt khi, ở tiểu thao ở dưới sự trợ giúp, đại gia đã bắt tới 7 con dê, 3 chỉ lộc, còn có con thỏ cùng gà rừng vô số. Lúc này Thái Dương đã xuống núi Đêm nay, bọn họ cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm vô số ăn ngon là được. Nguyên bản bọn họ cái gì gia vị đều không có, chỉ có thể dùng hỏa làm nướng. Nhưng một người săn thú đội viên lại ở trong núi phát hiện mấy hộ nhà, giá cao mua người khác sở hữu gia vị. Nhìn mộ dung cười một người. 381 mươi 381, vận mệnh chú định liền đã chú định. Muốn đồng thời phụ trách vài đôi đang ở nướng bờ bờ cờ đồ ăn, ngàn đêm mình cũng khó được hứng thú ngẩng cao mà làm một ít đem món ăn hoang dã dịch bao đào nội tạng, rửa sạch chờ công tác. Ngẫu nhiên cùng bị ánh lửa ánh đỏ mặt mộ dung cười ánh mắt tương ngộ, hai người nhìn nhau cười, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được một loại sống sót sau hai nạn sung sướng. Món ăn hoang gia nướng hào lúc sau, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, lẫn nhau giảng thuật bên người phát sinh buồn cười chuyện xưa, mà thao thiết tắc phe phẩy cái đuôi nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên mà giải quyết trước mắt đồ ăn. Từ trước nó một chút cũng không kém ăn, thứ gì đều có thể ăn, thậm chí liền bùn đất cùng sắt thép nó đều ăn. Chính là từ chủ nhân mang nó ăn qua ăn chín về sau, nó liền không muốn ăn sinh thực cùng cái khác đồ vật. Sau lại nó bị nhốt ở tuyết sơn đỉnh, nơi đó thứ gì đều không có, tính tính toán, nó đã có 5.000 nhiều năm không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ăn trước mặt Hoàng Trưng Trưng, dù tư tư mỹ vị, nhìn nhìn lại giúp vào cái kêu ba sách nam nhân trong lòng ngực chủ nhân, tiểu thao có một loại hạnh phúc đến muốn khóc xúc động. Ở lửa trại chiếu dọi hạ, ở đại gia hoan thanh tiếu ngữ trung, ngàn đêm minh rối tay ôm mộ rung cười vai. Cảm khái nói, Tiếu Nhi, ngươi nói bầu trời này rốt cuộc có hay không thần tiên. nghe vậy, Mộ Dung cười ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tinh quang phía chân trời, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Ta trước kia không tin, chính là hiện tại ta cảm thấy có, hơn nữa khẳng định có. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta tương nộ vận mệnh chú định liền đã chú định sao? Ngươi từ thế giới tương lai mà đến, chỉ vì gặp được ta, chẳng sợ đời trước không có thể tu thành chính quả, này một đời cũng cho chúng ta một lần trọng tới cơ hội. tóm lại. chúng ta vận mệnh chú định liền chú định sẽ trở thành nhân ái phu thê không có gì có thể đem chúng ta tách ra mộ dung cười cảm thán đúng vậy ta trước kia cũng không tin có thần minh chính là ta hiện tại cũng tin minh chúng ta chú định sẽ ở bên nhau hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau không ai có thể đem chúng ta tách ra ngàn đêm minh ở mộ dung cười trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn tân một tiếng sau cảm thấy mỹ mãn đem thê tử kéo vào trong lòng ngực một bên tiểu thao tiếp tục rơi lệ đầy mặt mà ăn nướng bờ bờ quờ một cái nho nhỏ đồ vật, thế nhưng chiều chính mình trong bụng trang ba con dương, tròn vo bụng rốt cuộc căng đến không được, thể tích cũng bị bách từ 20 cm trưởng thành nhất hảo, biến thành 40 cm. cuối cùng căn cứ cần kiệm tiết kiệm, lãng phi đáng xấu hổ tốt đẹp phẩm đức, tiểu thao sinh sôi đem dư lại một chỉ lộc, hai con dê, 10 con thỏ cùng sáu chỉ gà ăn xong bụng, ăn xong lúc sau, thể tích lần thứ hai bị chống được 80 cm trưởng. nhìn nằm trên mặt đất càng đổi càng dài tiểu thao. Mộ Dung cười cùng ngàn đêm minh đều nhịn không được cười. Trải qua một đêm tiêu hóa, thẳng đến ngày thứ hai tiểu thao mới lại khôi phục thành 20cm đáng yêu tiểu cầu bộ dáng. Bắt được thứ năm vị thảo dược sau ở vạn linh sơn ở một đêm, ngày thứ hai, ngàn đêm minh cùng mộ Dung cười liền mang theo thanh phong hồi Phượng Dương. Quay lại một chuyến vạn linh sơn, còn trèo lên 12.000 mệ cao phòng, cũng bất quá mới 6 ngày thời gian, so mộ Dung cười mong muốn qua lại thời gian muốn đoạn đến nhiều. Nguyên bản nàng dự tính 15 đến 20 ngày tả hữu qua lại, lúc này thái tử ở Phượng Dương nhân gian bốc hơi tin tức cũng đã sớm chuyển quay lại Kinh Đô, bên kia cũng nên phái người lại đây tìm kiếm thái tử tung tích. Bất quá nếu trước tiên trở về, cũng vừa lúc có thể buông ra tay chân làm chút chuyện gì trực tiếp về Kinh Đô. Buổi trưa qua đi, ngàn đêm Minh cùng mộ Dung cười liền về tới Phượng Dương một tòa biệt viện. 382. chương 382, làm bạn. Tắm rửa một cái, dùng cơm chưa sau. Lúc này mới bắt đầu nghe chấn thủ ở thái thú phủ hộ vệ hội báo. Ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười đêm đó rời đi sau ngày thứ hai, thái thú chu hiền hòa chi châu bàng mặc liền lần thứ hai tới cửa thỉnh tội, dựa theo phân phó, thái tử thân vệ lấy thái tử thân thể không khỏe vì tử, cự tuyệt gặp nhau. Kết quả thái thú cùng chi châu liền vẫn luôn quỳ gối cửa, chết sống không đi. Quỳ ban ngày cũng không ai để ý đến bọn họ, hai người thấy tự thảo không thú vị, chỉ có thể rời đi. Buổi tối thời điểm hai vị này liền phái người đêm thăm. cùng bị thái tử phủ thân vệ phát hiện, đối phương có chết có thương tích. Ngày thứ hai, hai người phát hiện không đúng, tiếp tục đến thái thú phủ tham kiến, như cũ không ai lý, muốn mạnh mẽ tiến vào, lại bị hộ vệ ngăn trở. Ngày thứ hai vãn, phái càng nhiều người đêm thăm, rốt cuộc phát hiện thái tử cùng thái tử phi căn bản không ở thái thú bên trong phủ. Ngày thứ ba, hai người mang binh mạnh mẽ tiến vào thái thú phủ, thái tử thân vệ vô pháp ngăn trở, lúc này mới chính thức xác định thái tử cùng thái tử phi không ở thái thú phủ một chuyện Không qua quăn với thái tử cùng thái tử phi rơi xuống, thái tử thân vệ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thái thu lúc này mới đem thái tử điện hạ bị ám sát cùng mất tích tin tức cùng nhau đưa hướng kinh thành. Từ phượng dương đến kinh thành nhanh nhất cũng liền ba bốn ngày thời gian, kinh thành bên kia người tới nếu là lấy thời gian này tính toán, chỉ sợ bốn năm ngày về sau, bọn họ liền sẽ đến phượng dương tới tiếp ứng chúng ta. Ngan đêm minh lười biếng mà dựa vào ghế trên, đem quả nho sẽ ra sau, thả một viên ở mộ dung cười trong miệng. bôi chân no đủ đại quả nho ngọt lành chung mang theo một chút quả toan nước hương tràn đầy là mộ dung cười yêu nhất ăn trái cây trí nhất chỉ cần ngươi đã quyết định hảo kia này bốn năm ngày thời gian chúng ta liền cho đại gia một cái cơ hội đi ngàn đêm minh ánh mắt hơi chấm xuống ánh mắt trung ôn nhuận thu liễm thiếu một phần do dự nhiều một phần kiên định đem bổn vương ở chỗ này sự tình tiết lộ đi ra ngoài đi hộ vệ lĩnh mệnh đi xuống sau mộ dung cười hỏi ngươi đoán chúng ta mấy ngày nay tổng cộng sẽ tiếp đãi mấy phê sát thủ Thái tới nhiều ít tới nhiều ít, không sao cả. Chỉ là lại muốn cho ngươi bị liên lụy. Ngàn đêm minh có chút xin lỗi mà nhìn mộ rung cười. Đi theo hắn, nàng liền không quá quá một ngày ngày tháng thoải mái. Từ biết bọn họ kiếp trước đó là phu thế sau trong lòng đối mộ dung cười hấy nấy không giảm phản tăng. Là hắn vô năng, mới vô pháp bảo hộ chính mình ái nữ nhân cùng hài tử, làm các nàng ở đời trước nhận hết giấm đạp cùng vũ nhục Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Không phải nói chúng ta là nhất thể. Về sau không nói này đó sao? Ngàn đêm Minh hơi hơi thở dài, đem chính mình đầu gối lên mộ dung cười trên đùi, chờ hết thể trần ai lạc định? Ngươi muốn đi chỗ nào, ta liền bồi ngươi đi chỗ nào. Ngươi muốn làm cái gì, ta liền bồi ngươi làm cái gì. Hảo. Vớt ve ngàn đêm Minh thon gầy kiên nghị, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuân tú, mộ dung cười trong lòng ấm áp mà nói: bất quá, tuy rằng hiện tại chúng ta có vô số địch nhân, nhưng ta cảm thấy chỉ cần chúng ta có thể lẫn nhau làm bạn, nhật tử liền sẽ rất tốt đẹp, không phải sao? Ngước mắt nhìn phía vẻ mặt ôn nhu mộ dung cười, ngàn đêm minh rỗi tay nắm lấy nàng đang ở vớt ve chính mình mặt. Tuy rằng hắn đối đời trước không có bất luận cái gì ký ức, chính là hắn có thể tưởng tượng được đến đời trước đương mộ dung cười đột nhiên rời đi hắn thời điểm hắn sẽ là cái dạng gì tâm tình. Nếu chưa từng có nàng tồn tại, hắn sinh hoạt còn có thể không có tư vị quá đi xuống, chính là có nàng lúc sau lại mất đi, kia tuyệt đối là một loại rút ra ba hồn bảy phách đau. Cho nên hắn có thể minh bạch vì cái gì cuối cùng chính mình tình nguyện vứt bỏ hết thể cùng nàng cùng nhau chịu chết. 383. Chương 383, người qua đường giáp đất Bính đinh. Cũng tuyệt đối không cần một người sống tạm trên đời tâm tình. Thiếu Nhi, này một đời chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Ân. Mộ Dung cười chắc chắn gật đầu. Khởi bẩm thái tử, ngoài cửa một vị tự xưng trăm dặm công tử người cầu kiến. Ngàn đêm minh vừa nghe, tức khắc như Lâm đại địch giống nhau từ Mộ Dung cười trên đùi cọ đứng dậy tới. bất mãn mà nhìn mộ dung cười hỏi người này như thế nào như vậy phiền hắn rốt cuộc muốn làm gì nha chúng ta lúc này mới vừa trở về liền một cái buổi chiều thanh tịnh thời gian đều không có hắn lại đã tìm tới cửa hắn là thuộc cầu sao cái mũi như vậy nhanh nhạy ngàn đêm minh càng nói càng kích động đặc biệt là cuối cùng một câu cơ hồ là gân cổ lên ở kia mộ dung cười sờ sờ cái mũi nhún vai tỏ vẻ không biết đối phương có phải hay không thuộc cầu hắn đời trước là ta tình địch ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào mộ dung cười hạ giọng hỏi xem hắn một bộ bụng dạ hẹp hỏi bộ dáng mộ dung cười phụt một chút cười lên tiếng thấy đối phương một bộ sắc mặt tích mặc bộ dáng lúc này mới cười nói không biết ta đời trước ta không quen biết hắn liền thấy cũng chưa gặp qua kia hắn liền một đường người giáp đất bính đinh chạy tới xem náo nhiệt gì nha người nào đó thanh âm lần thứ hai biến đại ngàn đêm minh rốt cuộc tắm bao hắn thật là phiền chết trăm giảm phong vô sỉ tới cực điểm trang trận táo bạo mà mơ ước bảo bối của hắn, lại còn có phúc hắc đến mỗi lần đều là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, khẳng định chính là tưởng đem hắn so đi xuống. Nhìn Mộ Dung cười cười nhan như hoa bộ dáng, biết nàng đối cái này trăm dặm phong ấn tượng cũng không tệ lắm, ngàn đêm mình càng không làm. Đi nói cho ngoài cửa người, bổn thái tử thân thể không khỏe, không thấy khách. đúng vậy. tuy rằng Mộ Dung cười cảm thấy nếu có thể giao trăm dặm phong thực lực này hùng hậu bằng hữu đối bọn họ có trăm lợi mà không một hại. Bất quá nếu ngàn đêm minh như thế như vậy để ý, nàng cũng không nghĩ làm hắn không cao hứng, liền tùy hắn. Bởi vì nàng tin tưởng, minh hữu cường đại nữa, luôn có rời đi một ngày, người vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại nói đêm đó thái tử bị ám sát dọn đến thái thú phủ lúc sau, chăm dặm phong liền thu được ngàn đêm minh cho hắn gửi tin, tin lần thứ hai chỉ trích một phen hắn ác thú vị. Cho nên đêm đó, hắn không có lại phái A cố đi theo dõi ngàn đêm minh hành tung. Nhưng cũng chính là như vậy từng cái sơ sẩy. ngàn đêm minh cùng mộ dung cười liền từ hắn mí mắt phía dưới biến mất thẳng đến hôm nay bọn họ lần thứ hai xuất hiện ở phượng dương quanh thân thời điểm mới bị người của hắn phát hiện vì thế lập tức kéo lên hiên viên dạ tiêu ra cửa đi vào này phiến phồn hoa phố xá sâm ướt sau lưng ú tĩnh nơi ở trăm dặm phong tươi cười thân thiết làm quản gia bẩm báo ai ngờ lại nghe bên trong truyền đến một trận chửi rủa thanh trăm dặm phong sắc mặt tối sầm hiên viên dạ tiêu lại nháy mắt cười phun ha, ha ha ha cái này ngàn đêm thái tử thật là quá buồn cười thế nhưng mắng ngươi là cậu. còn nói ngươi là người qua đường giáp đất Bình Đinh. hắn như thế nào ác độc như vậy, giống ngươi loại này phong độ nhẹ nhàng công tử, như thế nào cũng nên là Nam nhị Nam tam Nam bốn Nam năm một loại đi, ngươi mới Nam tam, Nam bốn, Nam năm, nhìn vui sướng khi người gặp họa bạn tốt, chăm rằng phong trực tiếp đưa cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, sau đó ác ngôn tương hướng, Hiên viên giả kêu chút nào không ngại, tiếp tục cười to nói, ngươi người này như thế nào như vậy, ngươi xem các ngươi huynh đệ ba người. Mỗi người đều miệng độc, võ công cao, nhân ra ngàn đêm thái tử lại bệnh lại nhược, làm nhân ra độc miệng một chút, ngươi có thể thiếu khối thì sao? Còn có, bản công tử như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, sao có thể là cái gì nam tam, nam bốn, nam trăm 384. mươi 384, Lão Tử phải làm nam một. Nói cho ngươi, bản công tử đời này nếu là làm không được thích nữ nhân nam một, Lão Tử tìm cái nam nhân cũng muốn làm nam một. hiên viên giả kiêu nói làm trăm giảm phong khỏe môi hung hăng mà run rẩy một phen gặp qua không có hạt cuối, chưa thấy qua như vậy không có hạt cuối. tìm không thấy nữ nhân làm năm một thằng ngãi này thế nhưng chịu tìm nam nhân làm năm một nhìn đối phương kia phó so nữ nhân còn xinh đẹp dung nhan nghĩ hắn tởi hết nằm trên giường thượng trắng bóng thịt ở mặt trên giống rắn nước giống nhau xoắn sau đó câu dẫn một người nam nhân bộ dáng trăm giảm phong nhịn không được đánh một cái dùng mình uy tưởng cái gì đâu hiên viên giả kiêu đôi mắt híp lại Tuy rằng giờ phút này trăm dặm phong một câu cũng chưa nói, chính là nhiều năm bằng hưu nói cho hắn. Giờ phút này trăm dặm phong đang suy nghĩ hắn không tốt sự tình. Hiên viên giả tiêu nói đem trăm dặm phong từ cực độ ác Hàn trung mang theo ra tới, lại nhược lại bệnh. Trăm dặm phong nướng mày, cười lạnh nói, cái này giả heo ăn thịt hổ. Hắn nếu là không có bệnh, kia tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Liên tính hiện tại có bệnh đều như vậy kiêu ngạo. hừ, đến lúc đó ta đem việc này nói cho đại ca cùng nhị ca, xem hắn còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Phần 43. Đừng nói như vậy tàn nhẫn sao. Liền tính nhân ra có võ công, không cũng không có các ngươi bà cái cao sao. Liền so các ngươi đều cường, các ngươi cũng có thể quần đầu hắn A. Cho nên vẫn là trước đừng so đo này đó, là ngươi chính sự quan trọng. Vừa mới dứt lời, quản gia liền ra tới xin lỗi mà nói, nhị vị công tử thật sự xin lỗi, thái tử thân thể không khỏe, đang ở nghỉ ngơi, lao thỉnh nhị vị ngày khác lại tới cửa bái phòng. Quản gia nói tựa hồ sớm đã ở trăm dặm phong đoán trước chung. nghe nói đối phương không thấy sau trăm dặm phong cười nói nguyên lai thái tử điện hạ thân thể không khỏe xem ra chúng ta tới thật không phải thời điểm con thỉnh công tử thứ lỗi kia thật là đáng tiếc hôm nay tại hạ liền phải rời đi nguyên bản muốn hỏi một chút ngàn đêm thái tử đối thánh sơn đỉnh núi đồ vật hay không cảm thấy hứng thú chỉ tiếc thính viên viên chúng ta đi thôi quản gia vừa thấy hai người phải đi tuy rằng không biết đối phương trong miệng theo như lời thánh sơn đỉnh núi đồ vật là cái gì nhưng trực giác khẳng định đối chủ thượng rất quan trọng Vì thế lập tức nói, công tử xin dừng bước, nô tài lại đi bẩm báo một tiếng. Thấy quản gia đi vào, Trăm dặm Phong mới vừa lộ ra một bộ ta không tin ngươi không cho ta đi vào biểu tình, đã bị hiên viên giả kiêu cấp đả kích tới rồi. Dù sao ngươi cũng không thích hắn, có bản lĩnh ngươi đem đổ vật đương hắn mặt thiêu không cho hắn. Tiếng cái môn liền cao hứng thành như vậy, thật là... Mất mặt. Lan. Trăm dặm Phong một chân chiều hiên viên Dạ kiêu đã đi, bất quá đối phương sớm đã biết hắn muốn làm cái gì, đi trước tránh ra. liền ở hai người không hề hình tượng cãi nhau ầm ĩ thời điểm cửa mở hai người lần thứ hai nghiêm trang chẳng hảo trăm dặm công tử chúng ta thái tử nghe nói ngài hôm nay liền phải rời đi lòng có không tha thỉnh ngài vào nhà một tự trăm dặm phong nhướng mày thoải mái hào phóng mang theo hiên viên dạ kiêu đi vào ung thân vương đại giá quan lâm bổn vương không có tử xa tiếp đón a trăm dặm phong đều vào được ngàn đêm minh lúc này mới mang theo mộ dung cười đứng dậy nên đón nhìn thoáng qua vườn này có khắc động thiên mùi hoa điệu ngữ Đình đài lầu các, kia phương ở sát bên nhau ghế bành cùng quý phi đạp, cùng với hai bên bãi mãn các màu trái cây cùng điểm tâm. Trăm Dạng phong cười nói, quay giày thái tử điện hạ nghỉ ngơi. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu gâu gâu gâu. Thấy trăm Dạng phong cùng hiên viên Dạ kêu tiến vào, tiểu thao vui mừng mà đối với hai người một trận lao hổ tê ợ. Tê, ợ. tê ợ nửa ngày. 385. chương 385, bầu trời rất bánh có nhân. Mới nghĩ đến giờ phút này chính mình là cậu, không phải lao hổ, không phải như vậy tê ợ. vì thế lập tức sửa miệng trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu đồng thời nhìn về phía trong chốc lát dùng đầu cọ cọ chính mình trong chốc lát lại dùng đầu cọ cọ đối phương tiểu cầu thái tử điện hạ này chỉ tiểu cầu nhưng thật ra đáng yêu không biết là cái gì chủng loại trăm dặm phong vấn đề làm ngàn đêm minh sửng sốt một chút hắn sao biết là cái gì chủng loại nay ngoạn ý là nó chính mình biến lại không phải bọn họ làm biến đây là loại nhỏ thuyết khuyển không biết vị công tử này là mộ dung cười nhìn về phía hiên viên dạ kiêu Đem để tài rời đi Vị này chính là bổn vương bằng hữu Hiên viên dạ kiêu Nguyên lai là thiên hạ đệ nhất kiếm khách hiên viên công tử Thất kính Ngàn đêm thái tử có lễ Hiên viên dạ kiêu một sửa ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng Ôm quyền cười Vũ mị lại không mất phong lưu Diễm lệ lại không mất khí khái Lại tới một cái yêu nghiệt Đây là ngàn đêm minh giờ phút này trong lòng duy nhất ý tưởng Sai người ở trong vườn dọn chỗ lúc sau Ngàn đêm minh thẳng thiết chủ đề hỏi không biết mới vừa rồi ung thân vương theo như lời thánh sơn đỉnh núi đồ vật là chỉ cái gì ngàn đêm thái tử hẳn là biết ta bắc ngụy thánh sơn sở dĩ bị người coi là thánh sơn căn bản nhất nguyên nhân chính là thánh sơn đỉnh núi mỗi cách trăm năm liền sẽ mọc ra thánh khiết tuyết liên hoa tuy rằng một trăm năm mới nở hoa một lần bất quá này hoa lại có thể trị bách bệnh vừa lúc tuyết liên hoa trong khoảng thời gian này liền sắp mở ra nga như vậy bổn vương muốn chúc mừng ung thân vương ngàn đêm minh hơi hơi mỉm cười tuấn lãng dung nhan thoáng chốc làm thiên địa thất sắc thấy mộ dung cười nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh ánh mắt chúng khó có thể che giấu ôn nhu cùng tình cảm chăm dặm phong ánh mắt tối sầm lại trong lòng đốn sinh tức giận chắp tay nói đa tạ tuyết liên hoa thật là nhân gian khó gặp chân phẩm chỉ là không biết ung thân vương vì sao sẽ bởi vậy sự tìm được bùn vương chăm dặm phong phẩm một miệng trà nói bởi vì này hoa mỗi một trăm năm chỉ khai một đóa, nhưng mà chờ này hoa cứu mạng người lại là vô số cho nên tuy rằng còn có hai tháng này hoa mới khai nhưng sớm tại ba năm trước đây liền có bao nhiêu quốc thành viên hoàng thất cùng quyền quý cùng quốc gia của ta giao thiệp sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý không tiếc hết thể đại giới mua sắm này hoa xem ngàn đêm minh một bộ cười tủm tỉm hồ ly dạng trăm dặm phong cười nói đương nhiên cũng có rất nhiều đầu trộm đuôi cướp sớm đã có mơ ước chi tâm chỉ đợi đoá hoa mở ra liền sẽ tới trộm đạo thậm chí cướp đoạt bất quá ta Bắc ngụy quốc hoa cũng không phải làm người ta nói đoạt là có thể đoạt Ung thân vương chẳng lẽ cảm thấy buồn vương sẽ phái người tới trộm đạo hoặc là cướp đoạt? Ngàn đêm mình đôi mắt híp lại, đương nhiên không phải. Không nói đến thái tử điện hạ nhân phẩm bổn vương vẫn là tin được, liền đơn nói bất ngụy. Có buồn vương nhị ca tọa chấn, tin tưởng thế gian này không ai có bản lĩnh có thể đem tuyết liên hoa đánh cắp. Buồn vương chỉ là cảm thấy tuyết liên hoa chính là thế gian khó tìm thứ tốt. Ngàn đêm thái tử thân thể không tốt, như thế bảo bối, chẳng lẽ liền không động tâm sao? Không biết Ung thân vương điều kiện là cái gì. Mộ Dung cười không thích quanh co lòng vòng. Nếu bảy hoa độc giải dược đã đưa đến bọn họ trước mặt, vậy trăm triệu không có không cần đạo lý. Mặc kệ nhiều quý, nàng đều phải định rồi. Nguyên bản đối với ngàn đêm mình còn có chút khói mù ánh mắt, ở chuyển hướng Mộ Dung cười thời điểm, trăm Dặm Phong lập tức gương mặt tươi cười đón chào, kia ánh mắt phảng phất đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh, lập loè sáng lạ, nhu hòa quan mang. Thái tử phi sảng khoái. Bổn vương điều kiện chính là cùng Thái tử điện hạ làm bút sinh ý các ngươi cũng biết, ta bác ngụy tuy rằng binh hùng tướng mạnh. trăm 386. mươi 386, đưa tới cửa tới sinh ý. Nhưng là tại đây lục quốc trung kinh tế lại cơ hồ là nhất dựa sau. Không phải ta Bắc ngụy hoàng thất vô năng, mà là thổ địa cắn cối, vật tư bần cùng, đặc biệt là tới rồi mùa đông, toàn bộ bắc bộ khu vực ba tánh thường xuyên sẽ xuất hiện ăn không đủ no cục diện. Nam Việt đất rộng của nhiều, nếu ngàn đêm thái tử nguyện ý, chúng ta hy vọng có thể từ Nam Việt nhập khẩu cũng đủ lương thực, rau dưa, trái cây, lá trà cùng với tơ lụa. Bổn Vương cũng sẽ không làm thái tử điện hạ làm lô vốn sinh ý, ta bác ngụy tuy rằng lương thực không nhiều lắm, nhưng khoáng sản tài nguyên lại cũng còn hành, nên cấp vàng bạc, chúng ta su không ít. Ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào trăm giảm phòng, sau một lúc lâu hỏi, ung thân vương theo như lời thật sự. Đương nhiên, nếu thái tử không tin, chúng ta nhưng nghĩ hạ hiệp nghị. bổn Vương cũng không phải không tin ung thân vương, mà là bổn Vương không hiểu vì sao ung thân vương sẽ tìm tới bổn Vương. Ung thân vương nói vậy cũng rất rõ ràng. bổn vương tuy quý vì thái tử nhưng trên đời này muốn bổn vương chết người nhưng rất nhiều đâu mấy ngày hôm trước thủ hạ của ngươi không còn chính mắt chứng kiến một hồi ám sát sao lấy thái tử điện hạ thủ đoạn những người đó muốn ám sát ngươi chỉ sợ khó như lên trời đi không dối gạt ung thân vương điện hạ thái tử chi vị kỳ thật cũng là nguy ngập nguy cơ ung thân vương thật sự nguyện ý cùng điện hạ làm buôn bán sao nếu là điện hạ được ngươi hoa đến lúc đó lại bị biếm vì thứ dân ung thân vương xác định sẽ không truy đến nhà của chúng ta thái tử đầy đất chạy Ha ha ha ha, Trâm Dặm gió lớn cười nói, Thái tử phi nếu là lo lắng việc này, không bằng lại cùng bổn vương làm sinh ý. Chăm chú lắng nghe, nếu Thái tử điện hạ có thể bảo đảm được đến ngôi vị hoàng đế về sau Vinh thế cùng ta Bắc Ngụy tu hảo, hàng năm cung cấp chúng ta yêu cầu vật tư, bổn vương không ngại khuynh Bắc Ngụy chi lực nâng đỡ Thái tử thượng vị. Như thế nào? Đây là mộ dung cười nhất tưởng từ trăm Dặm phong trên người được đến, cùng Lục quốc mạnh nhất Bắc Ngụy hợp tác, một khi Nam Việt nội chiến đánh lên tới. bọn họ cũng bất quá quá mức sợ hãi có mặt khác quốc gia sẽ ở bọn họ trung gian cắm thượng một chân ngàn đêm minh ánh mắt hơi liễm hơi hơi trầm ngừng dương môi nói ung thân vương ngươi này sinh ý làm được chẳng những đem hoa cho bổn vương còn phải vì bổn vương ngôi vị hoàng đế lót đường này đối bổn vương tới nói chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt à. bổn vương luôn luôn vận khí không tốt chuyện tốt như vậy còn chưa bao giờ gặp được quá bổn vương có thể tin tưởng ung thân vương nói sao kỳ thật thái tử điện hạ tin hay không đều không sao cả Chờ đến Thái tử Điện Hạ gặp nạn hoặc là có việc muốn nhờ với bổn vương thời điểm, không phải có thể biết được bổn vương nói rốt cuộc là thật là giả sao. Nói xong, nhìn mộ dung cười liếc mắt một cái, hơn nữa bổn vương từng vừa ý quá Thái tử Phi, tuy rằng cuối cùng giai nhân vô tình, nhưng bổn vương từ trước đến nay thích giúp người thành đạt. Cho nên giúp Thái tử cũng là giúp Thái tử Phi. Thế nào? nay bút giao dịch Thái tử Điện Hạ làm là không làm. ung thân vương như thế giúp người thành đạt, bổn vương liền đại Thái tử Phi cảm tạ Lời nói là như thế này nói, chính là ngàn đêm minh nhìn trăm dặm phong biểu tình lại tích đến ra mặt tới. Như thế, chờ tuyết liên hoa khai, Bổn Vương lập tức tự mình đến Nam Việt vì Thái tử dâng lên. Vì tỏ vẻ Bổn Vương thành ý, ung thân Vương có thể trước đem nhóm đầu tiên vật tư số lượng đưa tới, Bổn Vương lập tức xuống tay chuẩn bị. 387. mươi 387. Thinh thân phận. Vậy đa tạ Thái tử. Bất quá Thái tử ở chuẩn bị cùng vận chuyển vật tư thời điểm vẫn là tiểu tâm chút. Rốt cuộc Bắc Mụ đã cùng thần giáo hoàn toàn sẽ rắc mặt, nếu thần giáo phát hiện thái tử việc làm, nhất định sẽ không cao hứng. Cái này ung thân vương yên tâm đó là, bổn vương sẽ an bài tốt. Trầm Dặm Phong gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng, mặt trên khắc có trăm Dặm hai chữ ngọc bội đưa cho ngàn đại minh, thái tử điện hạ nếu là có việc yêu cầu bổn vương hỗ trợ, nhưng cầm nó đến kinh thành Vạn Vinh Mệ cửa hàng đi. Cáo tử. Trầm Dặm Phong nhìn thoáng qua nghe được Vạn Vinh Mệ cửa hàng sau nháy mắt biến sắc mộ dung cười, vừa lòng mà cười cười. cũng vẫn luôn ở bên cạnh mua nước tương xem diễn hiên viên viên Dạ Kiêu rời đi. Đại hai người đi rồi Ngàn đêm Minh mới hỏi nói, "Tiểu Nhi, làm sao vậy? Kia Vạn Vinh Mễ cửa hàng có cái gì vấn đề?" Mộ Dung cười nhíu mày trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ngàn đêm Minh, "Mộ Dung Kình Vũ bên người Tĩnh Tiên Sinh ngươi biết không?" "Đương nhiên, hắn bên người nổi danh chó săn sao? Hắn là sư phụ ta, từ nhỏ dạy ta cầm kỳ thư họa, dạy ta tập võ ám sát. Đời trước vì sát Mộ Dung Kình Vũ, Ngươi ngay trước mặt ta đem hắn cấp giết, lúc ấy hắn chết thời điểm, ta phát hiện hắn xem ta ánh mắt không đúng. Nay một đời ta trọng sinh, vẫn luôn muốn bất thời giờ hảo hảo điều tra một chút thân phận thật của hắn. Thành thân ngày thứ hai ta đi hoàng cung tìm ngươi, khi đó ngươi còn không có hạ lâm triều, ta liền ở đức chính điện tiền chờ ngươi, hắn giúp mộ dung kình vũ tới hỏi ta một ít thành thân tình huống, còn quan tâm ta. Lúc ấy hắn cho ta một cái ngọc bội, làm ta gặp được khó khăn, liền cầm kia cái ngọc bội đi vạn vinh Mệ cửa hàng. mộ dung cười nói cũng thực sự làm ngàn đêm minh giật mình không nhỏ nói cách khác tĩnh tiên sinh là bác ngụy hoàng thất người phải biết rằng vị này tĩnh tiên sinh có thể nói là mộ dung kình vũ tử trung cũng là mộ dung kình vũ nhất tin cậy một người chính là như vậy một cái theo mộ dung kình vũ mười mấy năm người thế nhưng là bác ngụy hoàng thất gian tế sao kia bác ngụy hoàng thất ở nam việt rốt cuộc có bao nhiêu cái cỏi? có thứ gì từ mộ dung cười trong đầu chợt lóe mà qua mắt thấy liền phải sâu chuỗi lên rồi lại bởi vì ngàn đêm minh lời nói biến mất không thấy. Có chút hoảng hốt gật gật đầu, hẳn là đi. Ngàn đêm minh ôm mộ dung cười một lần nữa chiều ghế nằm kia phương đi đến, nói, như vậy càng tốt, có hắn, về sau nếu muốn đánh bại mộ dung kình vũ cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Người nói, đưa mộ dung kình vũ phát hiện hắn đưa đến bổn vương bên người sát thủ thật là bổn vương thế tử, mà hắn bên người nhất tin cậy người lại phản bội hắn, trợ giúp bổn vương thời điểm, hắn sẽ có phản ứng gì? Quản hắn cái gì phản ứng chết tốt nhất. Không nói hắn, ánh mặt trời tốt như vậy, lại tìm được rồi thứ sáu vị giải dược, thừa dịp kia giúp sát thủ còn không có tới, bồi ta bơi lội đi thôi. Hảo! Ngươi muốn làm cái gì ta đều bồi ngươi. Ngao ấu ngao ấu tiểu thao ở một bên cọ cọ mộ dung cười chân, mắt trông mong mà nhìn nàng. Mộ dung cười ngồi xổm trên mặt đất đem thao thiết bế lên, điểm điểm nó cái mũi cười nói, vật nhỏ, ngươi giống như thực thích vừa rồi kia hai người a. Tiểu thao vừa nghe, lập tức gật gật đầu. Ê -hê -a -a -a nói nó hỏa tình ngữ, đáng tiếc mộ dùng, cười nghe không hiểu, tiểu thao chỉ có thể kéo dài đầu nhận nàng đem nó ném vào trong ao. Nguyệt di tây lâu, sao trời như cũ. Ở mọi thanh âm đều im lặng bầu trời đêm hạ, vô số xích sắt hỗn loạn sắc bén phá tiếng gió, từ nơi xa cao lớn trên cây bay về phía một tòa sân nóc nhà. 388. chương 388, loạn thành một nồi cháo. Mấy chục mét xa khoảng cách, ở xích sắt bắt lấy nóc nhà thời điểm, thế nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Vô số người mặc hắc y mang theo màu bạc mặt nạ sát thủ như con rơi theo xích sắt bay nhanh trượt xuống, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở nóc nhà cùng bốn phía trên mặt đất. Cầm đầu một người hắc y li nhân mang theo một bộ quỷ màu bạc mặt nạ, ngân quang như tuyết, sát khí doanh mặt. Dừng ở nóc nhà sau, một cái thủ đao tư thế trượt xuống, chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, toàn bộ nóc nhà liền bị vớt sắt toàn bộ ném đi. nay bạo ngược trình độ, hơn xa phía trước đám kia lén lút hắc y nhân có thể so sánh. nóc nhà gạch ngói bùi đất ở nóc nhà bị đột nhiên nhấc lên khi chiều trong phòng rơi xuống cùng với rơi xuống còn có lấy quỷ diện hắc y nhân cầm đầu vô số hắc y thân ảnh này đó mang theo màu bạc mặt nạ sát thủ mỗi người đằng đằng sát khí dường như đến từ địa ngục các ma mang theo vô tận hắc dũng mánh vào này phương không tính tiểu nhân phòng ngủ nội chính là mới vừa vào đi hắc y nhân thủ lĩnh liền miệng chịu trong phòng ô áp áp một mảnh không biết từ địa phương nào toát ra tới đồng dạng mang theo màu bạc mặt nạ hắc y nhân Một đám hồng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhân số thế nhưng chút nào không thể so bọn họ nhân số thiếu. Này đó mang theo màu bạc mặt nạ, cùng bọn họ giả dạng đi đầu cơ hồ giống nhau như lúc hắc y hề nhân, mỗi người trong tay dẫn theo đao kiếm, hiển nhiên cũng là thừa dịp khuya khoắt tới làm ám sát. Hiện giờ bọn họ lấy như thế bá đạo cường hãn hung ác thủ đoạn như vậy động tác nhất trí mà từ nóc nhà nhảy vào tới, từ đối phương ánh mắt là có thể nhìn ra, những người này đưa bọn họ trở thành thái tử phủ ám vệ. Quỷ diện Hizier nhân đang chuẩn bị mở miệng làm sáng tỏ, đối phương Hizier nhân thủ lĩnh cũng đã lấy cực nhanh tốc độ nhất kiếm đâm lại đây. mạnh mẽ nội lực hơn nữa tấn manh tốc độ làm Hizier nhân thủ lĩnh đồng tử bạo xúc, đột nhiên chiều lui về phía sau đi. Vừa mới về phía sau bay ngược không đến 2 mét, phía sau một trận hàn ý đánh nút lại, Hizier nhân thủ lĩnh kinh hãi, lập tức lắc mình muốn cho. Mặc dù hắn đã nhanh chóng làm ra phản ứng, phía sau Hizier nhân như cũ xoa hắn làn ra mà qua. một tảng lớn huyết nhục bị đao kiếm xé rách. Quỷ diện Hắc Ilya nhân đổ mồ hôi, nếu mới vừa rồi hắn né tránh không kịp thời, hiện tại thương đến liền không phải da thịt, mà là giữa lưng. Trên nóc nhà phương bạc mặt Hắc Ilya y. nhân nghe được trong phòng động tĩnh, chút nào không làm bất luận cái gì suy xét, trực tiếp từ phía trên chửa xuống dưới. Trong lúc nhất thời, một gian nguyên bản không tính tiểu nhân phòng nội đột nhiên trang năm 60 doanh Hắc y. Y. nhân, toàn bộ không gian nháy mắt trứng chọi đá. Quỷ diện thủ lĩnh vì tránh né kia chí mạng mấy đánh, bỏ lỡ làm còn thừa đồng bạn lui lại tốt nhất thời cơ đại tất cả mọi người vào nhà lúc sau đại gia lúc này mới há hốc mồm chính là đối phương bạc mặt hắc y -E nhân chút nào không cho bọn họ bất luận cái gì kinh ngạc chuẩn bị trực tiếp vọt vào đối phương trận doanh chung, nháy mắt một cái to như vậy trong phòng liền thấy một đợt bạc mặt hắc y -E nhân bắt đầu sống mái với nhau vừa mới bắt đầu đại gia còn có thể phân rõ ai là ai chính là thời gian mấy cái hiệp lúc sau hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đối tượng bạc mặt hắc y -E nhân liên bắt đầu người một nhà đánh người một nhà quỷ diện hắc y ghi nhân sắc mặt tái nhợt khoe mắt muốn nứt ra đến nhìn đại gia giết hại lẫn nhau chính là chính hắn lại ngã vào một góc vô pháp lúc ních không biết đối phương đao kiếm thượng lao thứ gì sau khi bị thương chỉ là một lát hắn liền cảm giác được toàn thân tê mỏi liền miệng cùng đầu lưỡi đều không thể động càng đừng nói tự sát cũng đúng là như vậy hắn đã nhìn ra đối phương sơ hở lúc này mới phản ứng lại đây này sóng người tuyệt đối là cố ý mà này sóng người mục đích Chính là vì làm cho bọn họ xa lưới 389 chương 389 Giá họa cố ý xuyên thành như vậy Chính là vì ở trong chiến đấu suy yếu thực lực của bọn họ Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau Bọn họ đao kiếm thượng còn lao làm người vô pháp nhúc nhích dự vật Mục đích chính là vì có thể làm ngàn đêm minh bắt sống bọn họ Đưa bọn họ một lưới bắt hết Rốt cuộc người nào sẽ làm như vậy xấu xa sự tình Đáp án miêu tả sinh động Ngàn đêm liêu đã bị phế chuất lệ vương danh hiệu hiện giờ liền chỉ có nhà hắn chủ tử tiếng hô tối cao, này sóng người nhất định chính là ngàn đêm niêu người. liền ở bọn họ người cơ hồ tử thương hầu như không còn thời điểm, ngoài phòng truyền đến một mảnh ồn ào thanh, lúc sau cả tòa biệt viện cũng đã bị vây quanh lên. kia sóng bạc mặt Hắc Y e. Nhân vừa thấy quan phủ người tới, lập tức lui lại. Hắc Y e. Nhân thủ lĩnh xoay người chiều quỷ diện nhân nhìn qua, sau đó vung lên một chân đá vào hắn trên ngực, đã đến quỷ diện nhân đương trường máu tươi bao tác. dám giá họa nhà ta chủ nhân. xem các ngươi chết như thế nào dứt lời người ra đen thủ lĩnh mang theo thủ hạ của hắn nhanh chóng lui lại quỷ diện hắc y nhân tức giận đến một ngụm ngân nhà cơ hồ cắn cái này hắn biết mấy tháng trước thái tử đại hôn chân chính hung thủ là ai nay hỏa đã đảo tàu hắc y nhân thật là ngàn đêm liêu người mà bọn họ là ở báo ngàn đêm liêu bị oan uổng mất đi lệ vương danh hiệu thủ ngàn đêm liêu vẫn luôn hoài nghi là bọn họ chủ thượng làm nhưng trên thực tế hắn biết chủ thượng căn bản là không có ở đại hôn ngày ấy ám sát thái tử hiện giờ ngàn đêm nghiêu đem lửa giận dải đến bọn họ trên người tới mà bọn họ cũng là bị hoan uổng như vậy chân chính hung thủ đó là kia vẫn luôn không trước mắt danh điều chưa biết duệ vương ngàn đêm trạch đáng tiếc hắn tuy rằng đã biết sự tình chân tướng chính là hắn các đội viên lại không biết lúc trước bọn họ bị chủ thượng phái tới ám sát đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm nếu bất hạnh bị bắt bọn họ cũng chỉ sẽ một ngụm cắn chết ngàn đêm nghiêu tuy rằng hiện tại hắn càng hận tránh ở âm thầm ngồi thu ngư ông thủ lợi ngàn đêm trạch nhưng là không có cách nào hắn nhiều nhất chỉ có thể cung ra ngàn đêm liêu. đương thái thú phủ nha môn cây đuốc đêm này phương không trung chiếu sáng lên thời điểm, quỷ diện hắc y lìa nhân cùng hắn sát thủ nhóm bị bắt giữ. nhìn bị nha môn quan binh một đám mang ra tới khi đã vô pháp nhúc nhích hắc y lìa nhân, thái thú cùng chi châu sắc mặt khe biến. các ngươi này đó cùng đồ, thật là thật to gan, cũng dám ám sát đương triều thái tử. nói là ai phái các ngươi tới? thái thú làm cho mọi người mặt chiều hắc y lìa nhân quá to. chu đại nhân. Ngươi cảm thấy như vậy có thể hỏi ra cái kết quả tới sao?" Một bên Mộ Dung cười sợi tóc hơi hơi có chút hỗn độn, nâng sắc mặt không tốt ngàn đêm mình, lạnh lùng mà đặt câu hỏi. Chu tùy sửng sốt, lập tức quỳ xuống đất, thái tử chu tội, thái tử phi chu tội, hạ quan tội đáng chết vạn lần. Thái thú nói chuyện tự nhiên không có chi châu phần, Chi châu bàng mặc vừa thấy thái thú quỳ xuống, cũng lập tức quỳ xuống, một bộ sám hối bộ dáng. Bồn phi làm bạn thái tử đến Phượng Dương không đến 10 ngày, liền xuất hiện hai lần ám sát. Lần đầu tiên tại hành cung còn chưa tính, đã nhiều ngày chúng ta chuyển đến nơi này vẫn luôn đều không có việc gì, hôm nay mới vừa phái người nói cho ngươi chúng ta đặt chân mà, lập tức lại gặp được giám sát. Nguyên bản buồn phi cùng thái tử ở chỗ này trụ đến hảo hảo, là các ngươi một hai phải tra xét chúng ta chỗ đặt chân, điện hạ rõ ràng đã phân phó hộ vệ nói cho các ngươi không cần dò hỏi, các ngươi còn trực tiếp phái binh va chạm, Chu đại nhân, Bàng đại nhân, các ngươi nói các ngươi rốt cuộc có nên hay không chết? Thái tử bất giận, thái tử phi bất giận. Thật sự không liên quan hạ quan sự a Hạ quan. Quan không liên quan chuyện của ngươi. 390. chương 390, vẫn là tách ra thẩm đi. Đến lúc đó vào kinh cùng hoàng thượng nói đi thôi, bổn vương không muốn nghe. Lập tức cho bổn vương một lần nữa an bài chỗ ở. Ngàn đêm minh nói chuyện thanh âm không lớn, lại vô cùng uy nghiêm, hơn nữa hẳn ý bắn ra bốn phía, rõ ràng nóng bức thời tiết, đang nghe hắn thanh âm sau, quỳ trên mặt đất thái thú cùng chi châu đều không tự giác mà đánh một cái dùng mình. Là là là. Hạ quan lập tức cán bài, nếu là thái tử điện hạ không bỏ, còn thỉnh một lần nữa di giá thái thú phủ, hạ quan nhất định phái người hảo hảo bảo hộ thái tử điện hạ. Chu đại nhân, người tốt nhất nói được thì làm được. Hôm nay nếu không có chúng ta nhiều một cái tâm nhãn, trước đó rời đi, nếu không liền sẽ đã chịu hai bắt thích khách giám sát. ngươi cùng bằng đại nhân nếu không muốn chết đến quá thảm, tốt nhất ở trong kinh người tới phía trước đem chúng ta bảo vệ tốt, nói không chừng thái tử điện hạ cuối cùng bất giận. nhiều nhất cũng liền trị các ngươi bảo hộ không chu toàn chi tội. là là là. hạ quan đa tạ thái tử phi đề điểm. Con thỉnh thái tử điện hạ cùng thái tử phi tuy hạ quan cùng đi thái thú phủ đi. dứt lời, đối với phía dưới quan binh nói, người tới. đêm này đó thích khách tất cả đều bắt lại. chấm đã. thái tử phi, ngài đây là không phải bổn phi không tín nhiệm thái thú cùng chi châu năng lực, mà là những việc này quan trọng đại. thái tử điện hạ muốn kêu lên mấy cái tự mình thẩm vấn. Không chi. nếu là những người này ở Chu đại nhân trên tay đã chết, Tiêu đại nhân khả năng liền không phải bảo hộ không Chu toàn vấn đề. Mộ Dung cười tùy tay điểm mấy cái bao gồm quỷ diện thủ lĩnh ở bên trong Hắc Y Dìa Nhân đối Chu tùy nói mấy người này thái tử mớn, dư lại ngươi bắt lên thẩm vấn đi. Chu đại nhân hy vọng chúng ta thẩm vấn ra tới phía sau màn làm chủ là cùng cá nhân cũng hy vọng ngươi đám Hắc Y Dìa Nhân này đừng đến lúc đó toàn đã chết. Nói xong Mộ Dung cười cười lạnh một tiếng đỡ ngàn đêm mình đi rồi. nhìn mộ dung cười kêu kiêu ngạo tự cao tự đại bộ dáng nguyên bản còn cúi đầu không lưng chu hiền hòa bàng mặc lẫn nhau xem một cái sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được một tia ngưng trọng nay mộ dung cười là mộ dung kình vũ chi nữ từ nhỏ bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên hiện giờ lại là thái tử phi tính cách trương dương ưỡng ngạnh chút nào không hào ở chung mới vừa rồi kêu một phen lời nói nàng trong tối ngoài sáng tựa hồ đều đã không khỏi phân trần mà đem bọn họ quy kết tới rồi ám sát thái tử phía đối tác một loại Tuy rằng bọn họ thật là phía đối tác, nhưng bọn hắn lại không có nhược điểm nắm ở thái tử trên tay, như thế hãm hại mệnh quan triều đình, cũng chỉ có mộ dung cười loại này trương dương ương ngạnh Trấn nam vương chi nữ có thể nói đến xuất khẩu. Thái thú phủ nha điệu lao nội, mười mấy danh hắc ý hề nhân bị xích sắc hóa, bọn họ quần áo sạch sẽ, đều còn không có bị dụng hình. Chu Hiền Hòa bàng mặc vẫy lui mọi người, chỉ để lại hai cái tâm phúc, sau đó đem đám hắc ý hề nhân này sôi nổi thả xuống dưới. Mấy người nôn nóng chờ đợi. Thẳng đến Hạ y. Y. nhân có thể nói chuyện mới thôi. Các người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia sóng cùng các ngươi đánh lên tới chính là người nào? Hạ nhân trên người thuốc tê tựa hồ còn không có quá, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Ngàn đêm Niêu, nói cho chủ thượng, là Ngàn đêm Niêu làm. Rốt cuộc sao lại thế này a? Ngàn đêm Niêu không biết từ chỗ nào biết được chúng ta ăn bài, đồng thời phái một đợt cùng chúng ta trang điểm giống nhau như lúc người tới ám sát Ngàn đêm Minh. Đáng tiếc Ngàn đêm Minh giả hoặc giấu đi. Bọn họ tìm không thấy người, liền đem chúng ta cố ý chém thương, giao cho ngàn đêm minh. kia bọn họ liền một cái cũng chưa bị chém thương. Chu Thủy không dám tin tưởng hỏi. Bọn họ giả dạng cùng chúng ta giống nhau như lúc, làm cho chúng ta giết hại lẫn nhau, chính là bọn họ lại có thể phân do người một nhà. 391. chương 391, hai mặt gián điệp. Như thế nào có thể bất bại? Mới vừa rồi mộ dung cười thân điểm kia mấy cái các ngươi cũng thấy được, nếu là chịu khổ hình, bọn họ sẽ bán chủ thượng sao. Người da đen suy nghĩ một chút, kiên định mà nói, sẽ không. Chúng ta thể sống chết nguyện trung thành chủ thượng. Vậy là tốt rồi. Ngày mai lão phu liền nói cho ngàn đêm mình ám sát thái tử một chuyện là ngàn đêm liều việc làm. Chỉ là Chu Tùy nhìn trên mặt đất Hắc Y Nhân liếc mắt một cái, các ngươi liền. Hắc Y Nhân túi lầu nói, chúng ta thể sống chết nguyện trung thành chủ thượng, chỉ cầu chủ thượng có thể đối xử tử tế nhà của chúng ta người. Yên tâm đi, chủ thượng nhân tử nhất định sẽ hảo hảo đối xử tử tế các ngươi người nhà. quá mấy ngày kinh thành liền phải người tới đã nhiều ngày các ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ không có người sẽ đến quấy rầy các ngươi đa tạ chu đại nhân chu tùy thở dài một tiếng đi ra địa lao bà mặc theo đuôi sau đó đại nhân xem ra lệ vương cũng không hoàn toàn tín nhiệm ngươi a chu tùy thở dài bất đắc dĩ nói đúng vậy hắn chỉ phái người nói cho chúng ta biết hắn tìm ám dạ tiến đến ám sát ngàn đêm minh lại không có nói cho chúng ta biết hắn trừ bỏ ám dạ Mặt khác còn phái người. Người nói hắn có thể hay không đã biết chúng ta chi tiết. Chúng ta cùng Diệp Đại Nhân lui tới bí ẩn, hắn hẳn là không biết. Lệ vương bản thân chính là một cái không dễ dàng tín nhiệm người khác người, như vậy phòng bị chúng ta cũng là bình thường. Bang Mặc thở dài. Hiện tại chỉ hy vọng thái tử bên kia người có thể chịu được khảo nghiệm, nếu không người ta. Yên tâm đi, chủ thượng lần này phái tới tất cả đều là tử trung, bọn họ người nhà cũng bị nghiêm mật mà khống chế lên. Bọn họ liền tính không vì chính mình. cũng muốn vì người nhà đi đại nhân ngươi nói này thái tử như thế nào vận khí liền tốt như vậy a hai lần ám sát tam song thích khách hắn thế nhưng liền thương cũng chưa thương đến ừ chu tủy cười lạnh ngươi cho rằng ngàn đêm minh thật là cái đỡ không tưởng tường nếu không có hắn thân thể kém này thái tử chi vị chỉ sợ cũng là không gì phá nổi trừ bỏ hắn phía sau cường đại thế lực không nói liền nói chính hắn nhìn như một bộ bệnh lao quỷ không biết khi nào liền sẽ quy thiên bộ dáng nhưng nhiều năm như vậy đi qua Hắn không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì trong cơ thể hàn chứng thân thể từ từ biến kém, nhưng ngươi nhìn xem, mấy năm nay nhiều như vậy khởi ám sát, hắn nào một lần đã xảy ra chuyện. Bang mặc kinh ngạc nói, đại nhân, ý của ngươi là, thái tử cũng là cao thủ. Hắn như vậy thân thể cao thủ khẳng định không thể nói, nhưng công phu mèo cào khẳng định hiểu. Hơn nữa ngươi xem hắn bên người những cái đó hộ vệ, cái nào không phải nhất đẳng nhất thân thủ. chúng chi hiện tại bên người còn có cái mộ dung cười lão phu chính là nghe nói nàng thân thủ hảo thật sự đâu ai hiện tại hạ quan chỉ cầu không cần đem người ta xả đi vào là được đại nhân ngươi nói hoàng thượng có thể hay không bởi vì chúng ta hộ vệ không chu toàn mà trị tội với chúng ta đương nhiên sẽ không ngươi cho rằng hoàng thượng rất muốn vị này thái tử sống sót sao nếu là tưởng này những hoàng tử nào dám như thế kiêu ngạo thanh tịnh một ngày ngày thứ hai ban đêm Thái thú phủ Thái tử tẩm điện nội lần thứ hai nên đón một hồi ám sát. Trận này ám sát cùng phía trước mấy chàng đều có điều bất đồng. Nếu nói ngàn đêm minh ở đối mặt kia mấy chàng ám sát thời điểm có thể làm được mặt vô biểu tình, không hề cảm giác. Như vậy trận này ám sát tuyệt đối đủ để cho hắn buồn bực đến cực điểm. Bởi vì này đó đao đao hạ sát thủ thích khách không phải ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm trần huynh đệ mấy người mời đến thích khách, mà là số một số 2 cẩm y lìa vệ. 392 chương 392 cẩm y vệ ám sát. Này đó Cẩm Y lìa Vệ phụ trách hoàng đế an toàn, thân thủ so với kia chút sát thủ còn muốn hảo đến nhiều. 50 danh Cẩm Y lìa Vệ cùng thái tử hộ vệ chiến thành một đoàn, các có tử thương. 50 danh Nếu không có hắn trước tiên được đến tin tức, nếu không có hắn có chính mình thế lực, đồng thời bị nhiều như vậy Cẩm Y Dì Vệ bao vây tiêu trừ, đối mặt bọn họ đau đau hạ tử thủ thế công, nếu không có chính hắn võ công cao cường, nếu không nơi nào còn khả năng có chút sinh tồn đi xuống phần thắng. Nhìn ngàn đêm minh mặt trầm như nước mộ dung cười thở dài một tiếng nhẹ giọng an ủi nói ngươi còn có ta ngàn đêm minh trầm tịch đôi mắt bởi vì những lời này bỗng nhiên cả kinh ngay sau đó khôi phục bình thường đúng vậy hắn lại đã quên hắn còn có nàng không phải còn có hẳn là hắn chỉ có nàng chỉ cần nàng là được người khác hắn không cần hắn thân tình hắn ái đều chỉ thuộc về hắn thế tử hôm nay ám sát tuy rằng giống phía trước như vậy đã sớm thu được tin tức Nhưng đây cũng là hắn phụ hoàng lần đầu tiên phái người như vậy không lưu tình chút nào muốn trí hắn vào chỗ chết, cho nên lúc này mới khó tránh khỏi có chút đau buồn cùng thất thần. Ta có phải hay không thực vô dụng? Rõ ràng sớm đã biết, lại còn như thế thương cảm. Ngàn đêm minh bị hộ vệ bảo hộ ở một cái nơi tương đối an toàn, lạnh lùng mà nhìn những cái đó cẩm y hề vệ tự dễ hỏi. Mộ rung cười lắc đầu, không phải mỗi người đều có thể gặp được như thế tàn nhẫn sự, hổ độc không thực tử, bọn họ liền cầm thú đều không bằng. mà ngươi là có máu có thịt có tình cả người quán thượng như vậy cầm thú cha mẹ cũng chỉ có thể đi chậm rãi thích hướng bọn họ máu lạnh ngươi không phải vô dụng ngươi là có tình không quan hệ ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi giúp ngươi nhìn bọn họ ngao âu ngao ô mộ dung cười trong lòng ngực tiểu thao lộ ra một cái đầu nhỏ dùng sức chiều ngàn đêm minh gật đầu tỏ vẻ chính mình chủ nhân nói được thực chính xác ngàn đêm minh bị tiểu thao động tác cùng biểu tình trọc cười hơi hơi mỉm cười nhìn nóng lòng muốn thử tiểu thao Mộ Dung cười đem nó thân mình ấn trở về trong lòng ngực, "Ngươi đừng có gấp, về sau có đến là ngươi biểu hiện địa phương." Tục Nữ nói, "Lợi hại đều là mặt sau cùng xuất hiện, ngươi hiện tại liền đi ra ngoài đem địch nhân kinh sợ ở, về sau còn như thế nào kinh sợ lợi hại hơn địch nhân đâu?" Nghe xong Mộ Dung cười nói, tiểu thao lắc lắc, lắc lông xù xù cái đuôi nhỏ, tỏ vẻ tan thành. Tuy rằng cầm ý liễu vệ lợi hại, chính là thái tử phủ hộ vệ nhiều, hơn nữa ngàn đêm minh sớm có chuẩn bị Cho nên này đó cẩm ý hề vệ bị thái tử phủ hộ vệ tệ đến càng ngày càng xa, từ trong đại sảnh đánh tới bên ngoài trong vườn. Ám sát yêu cầu chính là mau tàn nhẫn chuẩn, mau, là hàng đầu điều kiện. Nếu là không thể bảo đảm thực mau thời gian nội đem địch nhân ám sát, kia liền chỉ có thể lập tức tưởng đường lui. Bởi vì kéo thời gian càng dài, đối chính mình sẽ càng bất lợi. Nhưng mà cẩm ý hề vệ bị hoàng thượng phái lại đây ám sát thái tử, đó là ông nếu không thể giết chết đối phương, liền chỉ có thể bị đối phương giết chết tín nhiệm. Cho nên đương phát hiện toàn bộ đội ngũ bị Thái tử phủ rầm rạp thả mỗi người võ công cao cường hộ vệ cách đến khoảng cách ngàn đêm minh càng ngày càng xa thời điểm, Cẩm Ý Liễu vệ bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Thấy ngàn đêm minh mang theo mộ dung cười cũng đi tới bên ngoài, Cẩm Ý Liễu vệ nhóm bắt đầu chân thành hợp tác, chẳng sợ Liều Mạng bị Thái tử phủ hộ vệ đâm bị thương, cũng muốn hợp tác đồng bạn Triều Ngàn Đêm Minh rửa xác. Nguyên bản đã bị Thái tử phủ hộ vệ hướng đến như là năm bệ bảy mảng Cẩm Ý Diễu vệ đội ngũ, Ở không có bất luận kẻ nào nhắc nhở hạ bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng khép lại Ở một mảnh màu đen thái tử phủ hộ vệ đội ngũ chung Như là một chi kim sắc kiếm, phá vỡ hộ vệ đội, thẳng chỉ ngàn đêm minh mà đến 393 chương 393, bên trong phân hóa cẩm y gì vệ bên trong cũng có ngươi người đi Bằng không ngươi như thế nào sẽ biết hôm nay bọn họ muốn tới ám sát Đúng lúc này, mộ dung cười thanh âm không lớn không nhỏ nhớ tới Ở một mảnh đao quang kiếm ảnh một mảnh binh khi va chạm chung có vẻ đặc biệt trói thai nguyên bản thập phần đoàn kết đội ngũ nguyên bản một chi hoàn mỹ lợi kiếm ở nghe được mộ dung cười nói lúc sau có như vậy trong nháy mắt đọc lại thái tử phủ hộ vệ lập tức thừa dịp này đọc lại nháy mắt lần thứ hai vọt vào kia hoàn mỹ lợi kiếm chung, ý đồ đem cái này trận hình đánh tan cẩm ý lìa vệ ở ngắn ngủi nghĩ hoặc kinh ngạc thất thần sau phản ứng lại đây lập tức phẫn nộ một lần nữa tụ tập đội hình chiều ngàn đêm minh bay nhanh phóng đi những người này đều là một bậc cao thủ khinh công tự nhiên không nói chơi đương đệ nhất danh cẩm ý nghệ vệ bay lên lên thời điểm mặt sau mọi người cũng đồng thời đi theo bay lên hai cánh tương hộ chỉ chưa một cây mũi kiếm chiều ngàn đêm minh đâm tới cẩm ý nghệ vệ còn chưa động thủ càng đại khi nào mộ dung cười một bên lớn tiếng mệnh lệnh một bên ở hộ vệ dưới sự bảo vệ mang theo nhìn qua có chút yếu đuối mong manh thái tử nhanh chóng lui về phía sau mộ dung cười nói âm lạc đã bay lên tới chiều ngàn đêm minh công kích mà đến Cẩm Y Y vệ nhóm nháy mắt lần thứ hai bởi vì Mộ Dung Cười nói đọc lại một chút. Lúc này, bọn họ đã tin tưởng Mộ Dung Cười nói nói. Từ nàng nói câu đầu tiên lời nói bắt đầu, bọn họ liền tin tưởng. Bởi vì nếu bọn họ trung gian không có nội tặc hôm nay ở Thái thú phủ hộ vệ liền tuyệt đối sẽ không có lợi hại như vậy, hơn nữa đem ngàn đêm minh bảo hộ đến kín không kẽ hở. Bởi vì Mộ Dung Cười nói, Cẩm Y Y vệ tốc độ lần thứ hai thả chậm. Mộ dung cười cũng lôi kéo ngàn đêm minh đứng ở xa hơn địa phương. Đều giải quyết đi. Lúc này đây là ngàn đêm minh mở miệng. Từ hắn hướng cẩm ý rẻ vệ ra tay kia một khắc, liền đại biểu hắn chân chính hướng về hắn phụ hoàng ra tay, này vừa ra tay, liền không còn có đường rút lui có thể đi. Này vừa ra tay, cũng đại biểu cho hắn chính thức bắt đầu rồi ngôi vị hoàng đế của đua. Ở trên con đường này, vì hắn thế tử, vì hắn đời trước không có thể xuất thế hài tử, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. nghe xong ngàn đêm minh nói cẩm y lìa vệ nhóm nháy mắt biến sắc bọn họ đều bận việc đã nửa ngày vị này thái tử hiện tại mới nói muốn giải quyết bọn họ chẳng lẽ nói mới vừa rồi đều là theo chân bọn họ đùa giỡn Liên ở đại gia trong lòng âm thầm cảm thấy đại sự không ổn thời điểm đội hình đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn loạn chỉ thấy trung gian một người cẩm y lìa vệ đột nhiên phản chiến tương hướng nhất kiếm đâm vào khoảng cách hắn gần nhất còn ở bảo hộ hắn một người đồng bạn trong thân thể phần bốn đồng bạn đôi mắt chừng đến đậu đại Nhìn chính mình trái tim chỗ kiếm bị không lưu tình chút nào mà rút ra, thân thể mềm hạ đồng thời, cũng không luận như thế nào đều không tin chính mình thế nhưng sẽ không hề phản kháng bị đồng bạn như vậy giết hại. Ở hắn ngã xuống đồng thời, hắn nhìn đến chính mình bên người còn có đồng bạn liên tiếp mà ngã xuống. Hắn là gian tế đây là tên này cầm ý gì vệ trước khi chết duy nhất một câu. Những lời này chung để lộ ra hắn phẫn hận cùng không cam lòng. Đại gia biết trong đội ngũ có gian tế là một chuyện, mà gian tế thật sự tồn tại. hơn nữa đột nhiên hướng người một nhà ra tay thời điểm lại là mặt khác một chuyện tên này gian tế xuất hiện làm cho cả thứ hướng ngàn đêm minh kim kiếm đội ngũ nhanh chóng tan giã mục tiêu cố nhiên muốn sát chính là gian tế càng vì đáng giận cơ hội là cùng thời gian mọi người thân hình liền bằng mau tốc độ cùng tên này gian tế tách ra sau đó đem đội ngũ một phân thành hai trước nửa bộ phận người tiếp tục ám sát mục tiêu phần sau bộ phận người phụ trách giải quyết gian tế 394 chương tâm lý chiến chính là gian tế hiển nhiên không phải như vậy hảo giải quyết ở gian tế bại lộ lúc sau thái tử phủ hộ vệ lập tức đem gian tế bảo hộ lên cùng gian tế cùng nhau đối địch một lần nữa đem cẩm y Đi hải vệ đội ngũ một phân thành hai tìm ra gian tế trước nửa bộ phận cẩm y Đi hải vệ bắt đầu lại vô cố kỵ mà chuyên tâm đối địch ai ngờ cầm đầu cẩm y Đi hải vệ mới vừa tới gần thái tử một chút lại cảm giác ngược một trận đau nhức tại hậu phương một mảnh xôn sao chung hắn biết bọn họ đội ngũ chung Thế nhưng không ngừng, có một cái phản đồ. Ở thân thể hắn bị người rút ra đi ra ngoài giống phế phẩm giống nhau vứt bỏ rất thời điểm. Trong mắt hắn cùng chết đi vài tên cẩm y hề vệ giống nhau, càng có rất nhiều phẫn hận cùng không cam lòng. Cẩm y hề vệ, nhiều thế hệ nguyện trung thành Nam Việt quân vương, ai làm quân vương, bọn họ liền nguyện trung thành ai, thành lập vương triều đến bây giờ vẫn luôn là như thế. Ai ngờ, như vậy một cái kiên cố không phá vỡ nổi đội ngũ, lại bị người từ nội bộ ăn mòn rớt. Ở hắn ngã xuống đi kêu một khắc. Nhìn cao cao tại thượng, lãnh tình tương đối thái tử, hắn biết, hôm nay nhiệm vụ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không hoàn thành. Nếu nói cái thứ nhất phản đồ xuất hiện thời điểm, làm đội ngũ xuất hiện một ít hỗn loạn, chính là còn không đến mức làm cho nhân tâm hoảng sợ. Chính là đương cái thứ hai phản đồ xuất hiện thời điểm, sở hữu cẩm ý hề vệ tâm đều không bình tĩnh. Bởi vì bọn họ không biết chính mình đội ngũ chung có thể hay không có cái thứ ba phản đồ xuất hiện. Bởi vì đệ nhị danh phản đồ xuất hiện. toàn bộ cẩm y rỉa vệ đội ngũ bị hoàn toàn đánh tan nguyên bản một cái kiên cố không phá vỡ nổi trận hình liền ở nội bộ mâu thuẫn chung nháy mắt sụp đổ đây là loại nhỏ giết chết nếu là đại hình chiến đấu như vậy phương pháp sẽ càng vì hữu hiệu ngàn đêm minh một bên vì mộ dung cười giàn giải một bên mặt vô biểu tình mà nhìn một đám chết thảm ở chính mình đồng bạn thủ hạ cẩm y rỉa vệ con ngươi chỉ có băng xương liền ở dư lại cẩm y rỉa vệ cơ hồ đã bị khí điên rồi hoàn toàn bỏ xuống bọn họ mục tiêu ngược lại công kích hai cái phản đồ khi Đội ngũ chung dựa gần ba gã cẩm y để vệ lần thứ hai đồng thời làm phản. Nếu một người làm phản có thể khiến cho mọi người phẫn nộ, người thứ hai làm phản có thể khiến cho bên trong rối loạn. Như vậy đệ tam sóng đại quy mô làm phản, khiến cho chính là toàn bộ đội ngũ hỏng mất cùng phát điên. Có lẽ đại gia nghĩ tới đội ngũ chung sẽ có cái thứ ba phản đồ, cho nên đại gia ở công kích mặt khác hai cái phản đồ thời điểm đều khoảng cách lẫn nhau có khoảng cách nhất định, chính là đại gia cũng tuyệt đối không có nghĩ tới, này cái thứ ba làm phản người, thế nhưng sẽ là một đám. hơn nữa là ba người giết hắn liên ở cẩm ý lìa vệ đã hoàn toàn hỗn loạn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc ai là địch nhân ai là chiến hữu cẩm y lìa vệ thi thể cũng càng ngày càng nhiều thời điểm lại đột nhiên nghe được trong đó một cái phản đồ nói đối với bọn họ phía sau nói nói như vậy đương đứng ở phía trước nhất cẩm ý lìa vệ xoay người chiều sau lưng chiến hữu xem qua đi thời điểm lại thấy đối phương sửng sốt vì thế tên này cẩm ý lìa vệ không nói hai lời đối với chính mình chiến hữu chính là một đao. Ta không phải phản đồ. Lời tuy nhiên không có nói xong, bất quá đằng trước tên này cẩm y hề vệ đã nghe hiểu. Biết chính mình thất thủ giết đồng bạn, phẫn nộ dưới, lập tức huy đao bổ về phía lại mặt sau người kia. Nếu cái này đã chết không phải phản đồ, như vậy phản đồ liền ở phía sau. Cứ như vậy, mỗi người đều là cao thủ cẩm y hề vệ từ lúc ban đầu ám sát mục tiêu, biến thành lúc sau tiêu diệt phản đồ, cuối cùng diễn biến thành hiện tại giết hại lẫn nhau. nay những đại đại tiện nghi thái tử phủ các hộ vệ. 395. mươi 395, Cẩm y lì đi vệ điên rồi. Bọn họ cơ hồ đều không thế nào động thủ, Cẩm y lì vệ liền bắt đầu từ nội bộ phân liệt, hơn nữa chết người càng ngày càng nhiều. Đại gia không cần loạn, không cần ngộ sát người một nhà, chúng ta triệt. Một người Cẩm y lìa vệ đã ý thức được không đúng, cảm thấy như vậy đi xuống bất quá là giết hại lẫn nhau hưởng mạng, lập tức mở miệng giống to. Chết. Ngàn đêm minh lạnh lùng mà mở miệng, nếu tới, liền không cần đi rồi. Ra lệnh một tiếng. Thái tử phủ hộ vệ bắt đầu rồi càng vì công kích mãnh liệt. Cẩm Ý Liễu vệ nhóm đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, bọn họ chẳng những muốn ứng phó thái tử phủ hộ vệ, còn muốn ứng phó phản đồ, thậm chí, bọn họ còn không thể không ứng phó đem chính mình trở thành phản đồ chiến hữu. Chẳng sợ bọn họ mỗi người đều sớm đã thân kinh bách chiến, nhưng là không thể không thừa nhận, trận này ám sát là bọn họ cuộc đời nhất vất vả, khó nhất quên, nhất phát điên, cũng nhất. Không có hy vọng một hồi chiến đấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ giống nhau đều không có Đại gia ổn định, nhất trí đối địch, đã không có phản đồ. Chúng ta tìm cơ hội lao ra đi. Lại một lát sau, Cẩm Y Lệ Vệ đã tử thương hơn phân nửa, cũng không có tái xuất hiện phản đồ. Một người Cẩm Y Lệ Vệ phó thống lĩnh mở miệng triệu tập đồng bạn tụ lại. Hắn nói, vì đã ở vào hỏng mất bên cạnh Cẩm Y Lệ Vệ ăn xong một viên không tính thành thời thuốc căn thần, đã có thể ở đại gia lâm thời nghe theo hắn triệu hoán tụ ở bên nhau thời điểm. Tên này triệu tập người, vị này phụ trách lần này ám sát phó thống lĩnh lại đối với bên người người hạ độc thủ. rốt cuộc hắn thành áp chết cẩm y để vệ cọng dơm cuối cùng mọi người ở đối mặt này năm lần bảy lượn tăng mà bốn phản đồ khi rốt cuộc không chịu nổi nhiều năm làm bạn nhiều năm chiến hữu bọn họ đổi ngũ chung thế nhưng có vô số phản đồ tử vong có lẽ không đáng sợ đáng sợ chính là bị phản bội tuyệt vọng cùng bị chiến hữu giết hại khủng hoảng có lẽ bọn họ bắt đầu là không sợ chết bởi vì bọn họ đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới chính là tại đây vô chừng mực phản bội chung bọn họ thần kinh bắt đầu hỏng mất ý chí bắt đầu tăng dã, cuối cùng Cầm ý ỉa vệ điên rồi mộ dung cười đứng ở một chỗ cao điểm đem trong sân sở hữu tình huống thu hết đáy mắt nàng vẫn luôn biết ngàn đêm minh không phải bề ngoài thoạt nhìn như vậy ôn hòa cũng biết hắn trong tay có rất nhiều đòn sát thủ nếu không đời trước cũng không có khả năng ở mộ dung kình vũ chen ép chung không chỉ có thuận lợi ngồi trên hoàng đế bảo tọa còn đem bọn họ chạy tới phượng dương sân vùng chính là hôm nay ở nhìn đến ngàn đêm minh kia cực kỳ phức tạp tâm tư sau liền nàng cũng nhịn không được thở dài Nếu ai chọc phải người nam nhân này, tính hắn xui xẻo. Người này có phải hay không ở giết bọn hắn, người đây là ở chu tâm A. Hơn nữa là trầm rãi lăng trì. 50 danh cẩm y dài vệ chung, có 6 cái người của hắn. Không tính thiếu, nhưng là cũng tuyệt đối không tính nhiều. Chính là ở hắn đối nhân tâm tính kế hạ, lại làm này 6 cá nhân lớn nhất hạn độ mà phát huy tác dụng, thậm chí cuối cùng không hưởng một binh một tốt, làm cho cả cẩm y dài vệ đội ngũ tan rã hỏng mất. Thựa như hắn nói, Nếu là đem chi dùng cho chiến trường, kia tạo thành kết quả tuyệt đối càng vì kinh người, càng vì thật lớn. Trận này ám sát kết quả, 50 danh cẩm y vệ, 44 danh chết trận, 6 danh còn sống. Đương nhiên, còn sống người tất cả đều là ngàn đêm minh người. Bọn họ khi nào thông chi ngươi có trận này ám sát, như thế nào ta không biết. Nhìn đầy đất thi thể, mộ dung cười nghi hoặc hỏi. Ta người sẽ không mạo hiểm cho ta biết, bởi vì bọn họ đều là mạnh nhất che giấu năng thủ, không có mệnh lệnh của ta. Không, có ta tự mình mở miệng. 396. mươi 396, Đức Công Công. Liền tính ta chết ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Nói lên chính mình giấu ở cẩm y rẻ vệ trung đòn sát thủ, ngàn đêm minh giơ lên một mặt vừa lòng mỉm cười. Đó là ai thông chi ngươi? Mộ dung cười không hiểu. Người này, còn muốn đa tạ nương tử ngươi. Nhìn nghi hoặc thê tử, ngàn đêm minh cố ý út út mở mở. Rốt cuộc là ai a ngươi dùng tam vạn lượng bạc thu mua một cái hiếm có nhân tài đức công công nam việt hoàng cung ngự thư phòng đức chính đế đang ở xử lý chất đống ở trên bàn sách như núi tấu trường đại nội tổng quản đức công công hầu ở một bên chờ đợi sai phái to như vậy trong cung điện đột nhiên không biết từ chỗ nào phiêu xuống dưới một bóng hình quỷ gối ngàn đêm doanh trước mặt đem ngự thư phòng chung hai người đều kinh ngạc một chút người này cả người tắm máu trên người quấn lấy thật dày lụa trắng hiển nhiên bị thương không nhẹ thấy rõ người tới cùng trên người hắn thương Ngàn đêm minh đồng tử hơi co lại, đối một bên tâm phúc Đức Công Công nói, đi ra ngoài thủ, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Là, Đức Công Công mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền xem cũng chưa nhiều xem người nọ liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Làm nô tài, hắn sở dĩ có thể như thế thành công trở thành trời sinh tính đa nghi hoàng đế tâm phúc, mấu chốt nhất vẫn là hắn minh bạch cái gì kêu xem xét thời thế, minh bạch hẳn là thấy thế nào người sắc mặt. Tuy rằng giờ phút này hắn rất muốn biết lần này cẩm y gì vệ ám sát kết quả như thế nào, nhưng nếu hoàng đế kêu hắn đi ra ngoài, liền đại biểu chuyện này không muốn bị hắn biết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại nhiều hơn hỏi thăm. Phải biết rằng, tại đây phức tạp huyết tinh hoàng cung, biết được càng nhiều, bị chết cũng càng nhanh. Hơn nữa cho dù có thời điểm hoàng đế gạt hắn, hắn cũng có thể hỏi thăm đến ra tới. Gia thư phòng Đức Công Công đem đại môn kéo lên, liền canh giữ ở ngoài cửa. Nhìn Đức Công Công lập tức rời đi thân ảnh. đức chính đế trong mắt hiện lên một kia vừa lòng, cái này đi theo hắn bên người thái giám, vĩnh viễn đều biết khi nào chính mình nên làm cái gì sự, phi thường bất lo, hắn thực vừa lòng. bất quá ngay sau đó lại bị một trận ho khan cấp mang về tàn khốc hiện thực, rốt cuộc sao lại thế này? hắn bên người những cái đó trang bị hộ vệ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, các ngươi nhiều như vậy cẩm y dìa vệ như thế nào sẽ đều không có làm thỏa đáng. nhìn phía dưới tắm máu cẩm y dìa vệ, đức chính đế sắc mặt cực độ khó coi, thuộc hạ thất trách. thỉnh hoàng thượng trách phạt, trẫm không muốn nghe như vậy nói nhảm nhiều, trẫm chỉ muốn biết nữ nhân kia xứng cho hắn bên người hộ vệ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu là tiếp theo hành động, chấm hẳn là muốn như thế nào bố trí. khởi bẩm hoàng thượng, kỳ thật lần này chúng ta vốn dĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là bởi vì có phản đồ hỗn tạp ở cẩm y yệ vệ, lúc này mới làm chúng ta hành động thất bại trong gan tước. thái tử đã sớm biết chúng ta sẽ ở khi nào chỗ nào tiến hành ám sát, cho nên chuẩn bị tốt bấy rập chờ chúng ta nhảy. người nói cái gì? đức chính đế một trưởng chụp ở trên bàn sách khiếp sợ dựng lên trong mắt tất cả đều là ngăn không được hoảng sợ cùng phẫn nộ cái thứ nhất nghĩ đến phản đồ đó là vừa mới đi ra ngoài đức công công cẩm ý ghi hề vệ là toàn bộ trong hoàng cung một chi tuyệt đối thuộc về hắn đội ngũ giờ phút này thế nhưng nói cho hắn chi đội ngũ này xuất hiện phản đồ điểm này làm hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được ước chế trụ bị tức giận đến run rẩy đôi tay đức chính đế trầm giọng mệnh lệnh nói ngươi đem sự tỉnh từ đầu đến cuối từ đầu nói đến là Chúng ta tìm được rồi thái tử sau biết được, ở chúng ta động thủ trước một ngày buổi tối, thái tử lại bị lần thứ hai ám sát, nếu là thuộc hạ suy đoán không tồi, hẳn là hai vị hoàng tử phân biệt phái sát thủ đi ám sát thái tử. 397. chương 397, kế ly gián. Kết quả không tìm được thái tử người, ngược lại hai bên người đánh lên. Một phương người rõ ràng càng có chuẩn bị, trực tiếp đem một bên khác người giúp thái tử bắt lấy, kia phương người hiện giờ đã cơ hồ toàn bộ rơi vào thái tử tay. Hành động trước mấy cái canh giờ, thuộc hạ đi ra ngoài làm việc, trong lúc vô ý nhìn đến dì võ ở cùng một người nói chuyện, thuộc hạ xa xa mà nghe được hắn nói chỉ cần đem mọi người giao cho lệ vương là được. Người kia đồng ý lúc sau liền đi rồi, dì võ cũng rời đi. Thuộc hạ lúc ấy cũng thực kinh ngạc, dì võ ngày thường cùng chúng ta quan hệ không tồi, chúng ta cùng ăn cùng ở cùng xuất nhập, cũng không có phát hiện hắn cùng lệ vương người có liên hệ. Nguyên bản thuộc hạ còn tưởng hồi cung về sau đem việc này báo cho hoàng thượng. Lúc ấy cũng tưởng kia gì võ là lệ vương người, lệ vương vốn dĩ cũng tưởng thái tử chết, sẽ không gây trở ngại chúng ta chúng ta hành động. Ai ngờ chúng ta đêm đó hành động thời điểm, thái tử lại sớm đã chuẩn bị tốt thiên la địa võng, chúng ta đi vào về sau đó là cửu tử nhất sinh. Mà gì võ căn bản là không có tham gia chiến đấu, thái tử trực tiếp thả hắn. Thuộc hạ cùng 5 tên đồng bạn cùng nhau liều chết chạy thoát lúc sau lại lần thứ hai tiềm nhập thái thu phủ. Lại ở ngoài phòng nghe được thái tử cùng một người khác đối thoại. Người kia thuộc hạ tuy rằng không có nhìn đến, nhưng hắn xác định là lệ vương điện hạ người. Nguyên lai thái tử có lệ vương ám sát hắn chứng cứ, nhân sợ hoàng hậu liên hợp chấn nam vương khang khăng muốn xử trí hắn, cho nên dùng chúng ta tới cùng thái tử trao đổi. Hắn đem chúng ta xuống tay thời gian địa điểm nhân số toàn bộ nói cho thái tử, cho nên thái tử mới có thể đem chúng ta cơ hồ một lưới bắt hết. Nguyên bản chúng ta sống sót sáu cá nhân còn tưởng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, bất đắc dĩ bọn họ năm người bị thương quá nặng. Thái tử hiện tại như chim sợ cảnh quan giống nhau. bên người cao thủ nhiều như mây chúng ta thật sự không có cách nào chỉ có thể trở về phục mệnh đức chính đế nghe nói suy sụp mà ngồi ở trên long ỷ thật lâu sau mới mở miệng hỏi cho nên thái tử đã biết chấm đối hắn hạ sát thủ đúng vậy lệ vương thật là đáng giận cực kỳ đức chính đế nắm chặt nắm tay nặng nề màn nện ở trên bàn sách mệnh châm còn một lòng muốn nâng đỡ hắn thượng vị hắn nhưng thật ra hảo chiều chấm trên đầu bát nước bẩn hảo hảo thật sự hoàng thượng Hiện giờ kinh thành đã phái người đi tiếp thái tử đã trở lại, đến lúc đó nếu là thái tử đem việc này báo cho hoàng hậu nương nương. Ừ! Đức chính đế cười lạnh, này nhưng tất cả đều không phải đèn cạn dầu. Nói cho lại như thế nào? Nữ nhân kia liền tính lại hận chấm, chỉ cần chấm xử lý lệ vương, nàng cũng liền sẽ không nói cái gì nữa. Ngươi cho rằng nàng thực để ý thái tử sao? Hoàng thượng nói được là, dì võ đã bị cẩm y hề vệ xóa tên, hiện tại chấm phong ngươi vì cẩm y hề vệ thống lĩnh. về sau ngươi muốn mang theo thủ hạ cẩm y lì hải vệ hảo hảo làm tuy nói các ngươi thân thủ cũng không tệ lắm nhưng còn chưa đủ cẩm ý lìa vệ vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng lâm dương tạ hoàng thượng ân điển thế sống chết nguyện trung thành hoàng thượng hoàng đế gật đầu hiện giờ cẩm ý lì vệ cũng thẩm thấu bọn họ thế lực ngươi bài trang một chút còn thừa cẩm y li vệ còn có hay không gian tế thuộc hạ tuân mệnh đúng rồi hoàng thượng thái tử tuy rằng dùng lệ vương nhược điểm đổi lấy chúng ta tình báo Nhưng là thái tử đối với lệ vương cũng là ghi hận trong lòng. Lệ vương người đi rồi về sau, thái tử sai người đem sở hữu tù binh toàn bộ chém đầu đưa còn cấp lệ vương, phỏng trừng liền này hai ngày liền có thể tới. Trâm đã biết. Người đi xuống đi. Đúng vậy. Lâm Dương lui ra sau, đức chính đế ánh mắt trung hiện lên một mặt phẫn hận thị huyết. Ảnh. Ra lệnh một tiếng, một mặt bóng đen đứng sừng sững ở ngược sáng góc chỗ, không nói gì. 398. chương 398. hồi kinh báo cáo công tác đi ngươi này hai ngày đi lệ vương phụ thủ nhìn xem hay không có người đưa đầu cho hắn Hắc ảnh không nói gì nghe lệnh sau hơi hơi gật đầu liền biến mất ở kia chỗ ám giác một chiếc xe ngựa từ từ xử quá lệ vương phủ từ trên xe ngựa bỏ xuống hai đại túi đồ vật lệ vương phủ thị vệ lập tức tiến lên mở ra túi đãi thấy rõ bên trong đồ vật khi bọn thị vệ đồng thời biến xác lập tức đem túi khép lại nhìn nhìn con đường hai bên xác định không người lúc sau Lập tức đem hai cái túi cấp nâng đi vào. Đái kia vài tên thị vệ tiến vào sau, nơi xa một viên tươi tốt trên đại thụ, một cái bóng đen phiêu đi. Trở lại phượng dương ngày thứ năm thượng, kinh thành tiến đến tiếp ứng thái tử người rốt cuộc tới rồi. Người tới không phải người khác, đúng là Trấn nam vương thế tử mộ dung Khuynh vân. Đi theo, còn có một cái khác mộ dung cười hận không thể lột ra rút gân, cuộc đời này hận nhất người mộ dung yên. Thái thú Chu Hiền Hòa Chi Châu Bàng mặc biết được kinh thành người tới, sáng sớm liền ở cửa thành đón chào. ai ngờ mộ dung khuynh vân cùng mộ dung cười ở người khác trong mắt đều là cao điệu quán người tuy rằng thái thú thân phận so trấn nam vương thế tử thân phận thấp nhưng này phẩm giai lại là không thấp chính là thái thú tham viếng mộ dung khuynh vân lại không xuống ngựa đại thái thú cùng chi châu tham viếng xong lúc này mới lười biếng mà nói chu thái thú thái tử điện hạ đến phượng dương tĩnh dưỡng hoàng hậu nương nương đã sớm cấp tới mật tin làm ngươi bảo mật làm tốt bảo toàn thi thố nhưng ngươi khen ngược thái tử tới mười ngày thời gian Ngươi nơi này liền đã xảy ra 3 lần tổng cộng nổi lên bốn phía ám sát, ngươi này bảo toàn thật sự là làm tốt lắm thật sự. Nhìn mộ dung Khuynh vân cao cao tại thượng bộ giáng, thái thú trong lòng cắn răng lại không thể không cười làm lành, thế tử thứ tội, hạ quan cũng bởi vì những việc này đêm không thể ngủ. Hạ quan đã làm tốt bảo mật, chính là thái tử điện hạ một hàng như thế dẫn người chú ý, vừa mới vào ở mấy ngày, phượng dương toàn thành bá tánh liền đều đã biết. Hạ quan chính là muốn phong khẩu, cũng phong không được a. Nếu biết ở tại hành cung vô pháp bảo mật, ngươi còn đem Thái tử cùng Thái tử Phi an bài tại hành cung, giáp tâm ở đâu? Này! Nghe nói lần đầu tiên ám sát về sau Thái tử Phi liền mang theo Thái tử lặng lẽ giấu đi, ngươi còn mang binh và chạm Thái thu phủ. Chu thủy biến sắc, lỡ lời phủ nhận nói, Thế tử, lời này cũng không thể nói bậy a. Hạ quan lúc ấy hai ngày không có Thái tử một chút tin tức, Thái tử phủ thị vệ lại chết sống không cho Hạ quan đi vào, Hạ quan sợ Thái tử cùng Thái tử Phi bị có tâm người bắt cóc. lúc này mới mang binh đi trước bảo hộ tuyệt đối không có va chạm thái tử điện hạ ý tứ nghe nói thái tử phi mang theo thái tử giấu đi 6 ngày thời gian một chút sự tình đều không có phát sinh sau lại thoáng yên ổn lúc sau vừa mới phái người thông chi thái thú kết quả thái thú một biết thái tử đặt chân mà lúc sau lập tức liền lại tao nổ hai lần tam khởi ám sát thái thú chẳng lẽ cùng sát thủ là người quen không thành chu tùy mặt khoảnh khắc bị dọa bạch thế tử lời nói cũng không thể nói vậy việc này nếu chỉ có hạ quan biết Khẳng định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chính là... Chính là... Ngươi là nói, chuyện này sai ở Thái tử. Thái tử không nên ở thông chi ngươi một người về sau, lại lập tức chính mình chạy ra đi tuyên dương chính mình nhận thân ơi, làm cho người tới ám sát hắn. Thế tử, hạ quan cũng không ý này. Ngươi đây là vũ hãm. Chu đại nhân. Không cần giải thích, cùng bổn thế tử cùng nhau hồi tranh kinh thành báo cáo công tác đi. Ngươi tới, đem Chu đại nhân cùng bảng đại nhân đãi đi xuống. buồn phủ là mệnh quan triều đình. 399 chương 399, suy yếu thái tử ra. Há là thế tử ngươi nói bắt người liền bắt người. Mộ Dung khinh vân giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, tùy tay từ ống tay háo lấy ra một quyển minh Hoàng. Chu đại nhân, ngươi cảm thấy buồn thế tử muốn không có người bày mưu đặc kế, dám tùy ý bắt ngươi cái này mệnh quan triều đình sao. Thánh chỉ tại đây, Chu đại nhân, ngươi đây là chuẩn bị kháng chỉ sao. Chu tùy vừa nghe, nháy mắt héo. Hắn biết ra chuyện lớn như vậy, mặc kệ thái tử có chết hay không, hắn đều nhất định sẽ bị mang về kinh thành. Chính là hiện tại thái tử lại không chết, mà đến người vẫn là đem hắn trói về đi, này trong đó có thể hay không có hắn không biết sự tình phát sinh, vậy nói không chừng. Đem thái thú chu hiền hòa chi châu bàng mặc bắt lại về sau, mộ dung khuynh vân dục ngựa chiều bên trong thành chạy đi. Nhìn dục ngựa dơ roi, phong lưu phong khoáng mộ dung khuynh vân, mộ dung yên ánh mắt chung một mặt gần như điên cuồng ghen ghét xẹt qua. đi theo bọn họ phía sau tĩnh tiên sinh mang theo màu bạc mặt nạ nhìn không ra biểu tình đại ca mộ dung cười nhìn mộ dung khuynh vân khỏe môi mỉm cười thiếu nhi nhìn thấy mộ dung cười lúc sau mộ dung khuynh vân khỏe môi giơ lên một mặt che giấu không được mỉm cười chính là ở nhìn đến theo sau từ thái thú bên trong phủ đi ra ngàn đêm minh khi sắc mặt cứng lại Này ngàn đêm minh gặp được nhiều như vậy thứ ám sát chẳng những không chết không thương thế nhưng liền sắc mặt đều biến hảo là hắn hoa mắt sao Như thế nào hắn cảm giác ngàn đêm minh giống như giải quá điểm như thịt. Tham kiến Thái tử điện hạ. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng đối mặt cao cao tại thượng vị này thân đệ đệ, Mộ Dung Khuynh Vân cũng không thể không quỳ xuống. Ngàn đêm minh nhìn về phía phía sau chậm chạp không có quỳ xuống Mộ Dung Yên, hơi hơi nhướng mày. Mộ Dung Yên thiên nhân giao chiến hồi lâu, lúc này mới rốt cuộc ngồi sổn ngàn đêm minh trước mặt, cùng nhau tham viếng. Đại ca, nhị muội đa lễ, xin đứng lên đi. Thái tử điện hạ bị sợ hãi. Tại hạ phụng hoàng thượng chi mệnh hộ tống điện hạ cùng thái tử phi hồi kinh. Không biết điện hạ khi nào có thể khởi hành. Bồn vương một khắc cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, đồ vật sớm đã sai người thu thập hảo, làm phiền đại ca hộ tống. Ngàn đêm minh một ngụm một cái đại ca, nghe được mộ dung khuynh vân lửa giận đưa ra. Chính là hắn đáp ứng rồi cha hắn, tuyệt đối không thể làm ra quá mức sự, nếu không ở đại sự thành công phía trước, sẽ không bao giờ nữa làm hắn chê cười nhi. Tư cập này. mộ dung khuynh vân chỉ có thể nghĩ mọi cách đem lửa giận thu liễm trở về bài trừ một cái tươi cười thái tử điện hạ ngài hiện tại trở về chẳng lẽ sẽ không sợ hàn chứng phát tác sao mộ dung yên nghi hoặc hỏi này ngàn đêm minh lúc trước tới phượng dương là bởi vì nơi này khí hậu thích hợp thân thể hắn nhưng lúc ấy nàng liền ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng cho nên lần này nàng chết sống muốn đi theo mộ dung khuynh vân tới tái kiến ngàn đêm minh hắn so thượng một lần nhìn thấy hắn càng thêm phong hoa vô hạn Hơn nữa sắc mặt cũng rõ ràng hảo rất nhiều. Nếu không có có người nói cho nàng đây là một cái thân trung kỳ độc người, nàng sẽ cho rằng hiện giờ cái này là người bình thường đâu. Như vậy sắc mặt cũng làm nàng không thể không hoài nghi, này ngàn đêm minh có phải hay không có cái gì nguyên nhân lúc trước mới một hai phải tới này phượng dương một chuyến, hiện tại sự tình xong xuôi, cho nên tìm cái lấy cớ chuẩn bị rời đi. Mộ dung yên nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh, mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, nàng đều cảm thấy hắn so mộ dung khuyên vân phải có khí chất đến nhiều. Trong lòng đối mộ dung cười ghen ghét càng sâu. Nàng không rõ, đều là đặc công, đều là xuyên qua, như thế nào hảo nam nhân lại mỗi người đều coi trọng mộ dung cười. Quả thực nam nhân là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật sao. So với hàn chứng phát tác, cánh mạng mới là quan trọng nhất. Như thế nào, chẳng lẽ nhị mội cảm thấy buồn vương không nên trở về? 400. chương 400, tình cảm của chúng ta người không hiểu. Từ ngàn đêm mình ánh mắt. Nàng phảng phất thấy được một cổ cơ hồ đem nàng đóng băng lên ẩn ẩn hận ý trong lòng cả kinh, muốn lại thấy rõ ràng, chính là đối phương con ngươi sớm đã là một mảnh ôn nhuận. Ném ra mới vừa rồi trong nháy mắt kia hảo giác, mộ dung yên chạy nhanh đáp, thần nữ không dám. Mới vừa nói nói vậy, bất quá là lo lắng thái tử điện hạ thân thể mà thôi. Khi nói chuyện, mộ dung yên đem vùi đầu thật sự thấp. Tuy rằng này ngàn đêm minh trên người không có chút nào nội lực. chính là người nam nhân này từ trong ra ngoài tản mát ra cái loại này vô hình áp lực lại so với nội lực càng thêm kinh sợ nhân tâm. Nếu không có mộ dung Khuynh vân đó là mộ dung cười trong ngộng cái kia cuối cùng người thắng, có ngàn đêm minh như vậy như thế ưu tú nam nhân, nàng mới lười đến cùng mộ dung cười đi tránh mộ dung Khuynh vân. Thấy luôn luôn mạnh miệng mộ dung yên đã ở hảo không hiểu rõ dưới tình huống từ ngồi sổm biến thành quỳ, mộ dung Khuynh vân ánh mắt hơi liễm, bất mãn mà nói, như thế, liền thỉnh thái tử lên xe đi. hảo nhìn mộ dung khuynh vân nén giận nhìn mộ dung yên bị dọa đến quỳ gối trên mặt đất ngàn đêm minh tâm tình rất là thoải mái từ trước hắn liền giận chó đánh mèo cái này cùng mẹ khác cha ca ca nếu là không có hắn hắn sẽ không trúng độc sẽ không bị mẫu hậu vứt bỏ sẽ không sinh hoạt ở âm u trung vì sinh tồn đi xuống mà cả ngày du tẩu ở mũi lao thượng hiện tại hắn ngược lại muốn cảm tạ người này nếu không có hắn đời trước tàn nhẫn liền sẽ không có này một đời hắn cùng tiếu nhi như thế thuận lợi yêu nhau bất quá hắn đã từng chém rứt Tiếu nhi cánh tay, dẫm đạp bọn họ chưa xuất thế hài tử, cuối cùng làm hại bọn họ chết thảm còn phơi thây ngọ môn tội nghiệt, hắn vẫn là sẽ giành mạch mà nhớ rõ. trừ bỏ chính hắn thù không nói, Tiếu nhi cùng hài tử thù, hắn cũng tuyệt đối sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả. nay một đời, ai đều mơ tưởng lại thương tổn hắn nữ nhân cùng hài tử. thiếu nhi, bồi đại ca cưới cưới ngựa đi. thấy ngàn đêm minh thái độ khác thường mà một mình lên xe ngựa, mộ dung cười âm thầm nhướng mày không biết hắn muốn làm cái gì tên tuổi. Chỉ phải đối với Mộ Dung Khuynh Vân hơi hơi mỉm cười, nói một tiếng hảo. Yên nhi, ngươi như thế nào cũng theo tới. Lên ngựa sau, Mộ Dung cười cười hỏi. Ừ, ngươi còn nói đâu? Từ xuất giá về sau liền hoàn toàn không thấy được người, chính là gặp được, cũng không thể nói hai câu lời nói. Ta nếu là không tới, ngươi chỉ sợ đều đã quên còn có ta cái này tỉ muội Sao có thể? Ta chính là đã quên mọi người, cũng sẽ không quên ngươi. Mộ Dung cười mỉm cười. ánh mắt tất cả đều là đối mộ dung yên một mảnh chân thành tha thiết tình cảm hồi lâu không gặp mộ dung cười như vậy biểu tình đột nhiên nhìn đến vẫn là làm mộ dung yên sửng sốt mộ dung cười đối với mộ dung yên như vậy mộ dung khuynh vân không làm hắn như thế nào cảm thấy tiếu nhi đối mộ dung yên so đối hắn còn muốn hảo tiếu nhi mộ dung khuynh vân bất mãn mà hỏi ngược lại ý của ngươi là ngươi liền ta đều có thể quên chính là sẽ không quên nàng sao mộ dung cười che miệng cười khẽ hơi hơi nhướng mày nói kia đương nhiên ta cùng yên nhi cảm tình người không hiểu cái gì ha ha ha ha lừa gạt ngươi như thế nào sẽ đâu các ngươi hai cái chính là ta thời khắc đều nhớ thương người nột. ta thời khắc đều nhớ thương các ngươi muốn các ngươi không chết tử tế được a nghe xong mộ dung cười nói mộ dung khuynh vân lúc này mới nở sắc mà nói nay còn kém không nhiều lắm nhìn thoáng qua giờ phút này cười đến vẻ mặt thản nhiên mộ dung yên lại xem đối với bọn họ cười đến vẻ mặt sán lạn mộ dung cười có như vậy một khắc Mộ dung Khuynh vân cảm thấy chính mình thực xin lỗi mộ dung cười, càng cảm thấy đến mộ dung yên không xưng có được mộ dung cười như vậy xá sinh quên tử hữu nghị. 401. Chương 401, có hỷ. Liên ở mộ dung Khuynh vân vân du quá hư là lúc, mộ dung cười cười hỏi, yên nhi, ta xem ngươi mặt mày hường hào, không phải là có cái gì hỷ sự đi. Ngươi giao bạn trai. Không đợi mộ dung yên trả lời, mộ dung cười lại quay đầu nhìn về phía mộ dung Khuynh vân, đại ca, yên nhi chính là ta phó thác cho ngươi. Gần nhất nàng có phải hay không xuân tâm manh động, có ý chung nhân. Mộ dung cười nói làm sớm đã ám độ trần thương hai người cộng đồng yên lặng. Đặc biệt là mộ dung Khuynh Vân, nghe được mộ dung cười hỏi chuyện lúc sau, sắc mặt thậm chí thoáng có chút vằn mẹo. Nữ nhân kia, thế nhưng thừa dịp hắn đại say hết sức, cùng hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào đối mặt tiếu nhi, như thế nào cùng nàng thẳng thắn Để cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, rõ ràng đã thể không hề cùng nữ nhân này có bất luận cái gì quan hệ, chính là không biết vì sao. mỗi quá một đoạn thời gian, hắn liền sẽ rất muốn. Cuối cùng, hắn đem cái này quy kết vì chính mình sơ thiệp nhân thế bình thường phát tiết. Nhưng vấn đề, hắn rõ ràng đều đã cấp Tiểu Nhi bảo đảm kiếp này chỉ có nàng một người. Hiện giờ lại cùng nàng tốt nhất tỷ mỗi liên tiếp phát sinh quan hệ, cái này làm cho hắn có cái gì mặt đi đối mặt Tiểu Nhi? Như thế nào lạ? Mộ Dung cười đánh giá một chút hai người nháy mắt biệt lưu bộ dáng, hỏi: sẽ không thật sự bị ta đoàn chúng? Ngươi với ai a? mộ dung cười hì hì ha ha tiến đến mộ dung yên bên người thấy đối phương càng là biến hữu nàng liền càng là cao hứng phía sau tĩnh tiên sinh thấy vậy con ngươi hơi hơi tối sầm lại gật đầu tự hỏi chính mình vấn đề tĩnh tiên sinh đang ở túi đầu tự hỏi tĩnh tiên sinh nghe được tên của mình lập tức ngẩng đầu lên đối với mộ dung cười ôm quyền nói đại tiểu thư biệt lai like vô dạng con hảo tĩnh tiên sinh tốt không đa tạ đại tiểu thư quan tâm tính hết thể mạnh khỏe mộ dung cười hơi hơi mỉm cười tinh thần sắc chợt tắt ngay sau đó đem ánh mắt di đi tiếp tục theo ở phía sau không nói chuyện nữa bởi vì mộ dung cười lập tức lại rời đi đề tài lúc này mới làm hai người sắc mặt hơi chút hảo chút đi vào mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên bên người cố ý đem mộ dung yên cùng mộ dung khuynh vân ngăn cách nhỏ giọng hỏi khuynh vân gần nhất thế nào có khỏe không được đến mộ dung cười khác quan tâm mộ dung khuynh vân nháy mắt tâm hoa nổ phóng ta thực hảo thiếu nhi ngươi đâu Hắn có hay không làm khó dễ ngươi Có hay không đối với người không tốt? Ta. Cũng thực hảo. Hắn không có khó xử ta. Mộ dung cười nói chính là đại lời nói thật, chính là mộ dung Khuynh vân nghe tới, lại là có khác một phen tư vị. Thiếu nhi, thực xin lỗi. Nói cái gì ngốc lời nói nha, ta nói, ta thực hảo. Nếu ta đã làm chuyện này, về sau liền không cần lại nói xin lỗi nói, đây là ta cam tâm tình nguyện. Đối với vấn đề này, mộ dung Khuynh vân không hề dối dám. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đại sự nhanh lên nhi trần ai lạc định, trước đem kia mấy cái hoàng tử nhanh lên nhi xử lý, lại đem hoàng đế xử lý, sau đó sở hữu sự liền xong hết mọi chuyện. Lần này thích khách, các ngươi bắt được nhược điểm sao? Có ngàn đêm liêu chứng cứ phạm tội, chỉ là ngàn đêm trần còn không có bắt được. Không quan hệ, ta sẽ làm phụ vương nghiêm trị ngàn đêm liêu, lần này, nhất định sẽ làm hắn không còn có biện pháp xoay người. Ân. Mộ Dung cười gật đầu. Kỳ thật lần này bọn họ thu hoạch pha phong. Liền ngàn đêm trần chứng cứ cũng cùng nhau cầm, chính là tuyết liên hoa muốn hai tháng về sau mới có thể bắt được, lại còn có có hắc ngọc thảo cũng còn không có cơ hội đi lấy, cho nên ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm trần còn phải dùng tới áp chế mộ dung kính vũ, cho nên bọn họ còn tạm thời không chuẩn bị động hai vị này. 402 chương 402, hắn là cố ý. Thái tử phi, thái tử thân thể có chút không khỏe, tưởng thỉnh ngươi đi một chuyến. Hảo, ta lập tức liền đi. nay ngàn đêm minh, hắn có phải hay không cố ý? Ngươi mới cùng ta nói nói mấy câu, hắn đã kêu ngươi. Hắn đây là đem ngươi trở thành sai sử nha đầu đi. Mộ Dung cười trách cứ nói, đại ca, nhỏ giọng điểm nhi. Thái tử cái gì trạng huống ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Hắn vốn dĩ liền hàng chứng phát tác, thân thể không khỏe, chạy tới phượng dương tĩnh dưỡng, kết quả không ngừng bị người đổi giết, còn muốn kéo bệnh thể bắt người nhược điểm. Đã nhiều ngày đã đem hắn mệt đến cực hạn, hắn làm sao khổ cố ý cùng ngươi không qua được. Hừ! Mộ Dung khinh vân quay đầu. nhất không muốn nghe chính là mộ dung cười giúp người kia biện giải. Nhìn mộ dung cười bỏ xuống hắn xoay người chiều sau đi đến, mộ dung Khuynh Vân lửa giận lần thứ hai báo táp. Nhưng cũng chưa từng có một khắc, mộ dung Khuynh Vân giống hiện tại như vậy như vậy muốn ngàn đêm minh thân thể hào chút. Công tử, ra cửa thời điểm ngươi đáp ứng quá chủ thượng sẽ thu Liêm Tính tình, tuyệt đối sẽ không làm ngàn đêm minh nhìn ra cái gì manh mối tới. Phía sau tính tiên sinh mở miệng nhắc nhở. Khuynh Vân, tính, hà tất cùng hắn so đo? mặc kệ hắn hiện tại địa vị lại cao lại vĩnh viễn cũng đấu không lại ngươi so bất quá ngươi ngươi biết rõ như bây giờ bất quá là tạm thời cần gì phải trí khí đâu nếu ngươi quyết định tin tưởng tiếu nhi vậy hẳn là buông tay làm nàng an tâm nốc tại ngàn đêm minh bên người ngàn đêm minh nếu đã ăn dược liền tính hắn trong lòng lại thích tiếu nhi lại ái tiếu nhi cũng bất quá chỉ có thể nhìn ôm vĩnh viễn cũng phát sinh không được thực chất tính quan hệ thông qua trong khoảng thời gian này ở chung mộ dung yên đã hoàn toàn hiểu biết mộ dung khuynh vân người này Nếu mộ dung cười vẫn luôn ngốc tại hắn bên người, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu gái mộ dung cười, cũng sẽ không có nhiều quý trọng. Chính là mất đi hoặc là không chiếm được thời điểm, ngược lại sẽ càng ngày càng yêu, càng ngày càng quý trọng, thậm chí nàng có thể bảo đảm. Nếu là hiện tại mộ dung cười ra cái chuyện gì, liền tính làm mộ dung Khuynh vân dùng mệnh tới đổi, hắn cũng tuyệt đối nguyện ý. Hắn chính là cái loại này hoạn có điển hình tình yêu tâm lý bệnh tật người, hắn xem không hiểu, kỳ thật hắn cũng không phải có bao nhiêu gái mộ dung cười. Hắn ái, là hắn ái mộ dung cười cái loại cảm giác này. Hơn nữa theo mộ dung cười như gần như xa, hắn trả giá càng ngày càng nhiều, trong lòng cái loại này biến hình ái tắc sẽ càng ngày càng cường. Cho nên mới vừa rồi nàng nhìn như an ủi hắn nói, tuyệt đối sẽ làm hắn trong lòng càng văn mẹo, càng không cân bằng. Mà nàng, tắc hy vọng chung có một ngày đương mộ dung cười đem hắn trong lòng thiên bình đánh vỡ lúc sau, hắn có thể thân thủ giết nàng. Nàng tin tưởng ngày này sẽ không quá xa xôi, bởi vì tuy rằng chỉ là vội vàng vừa thấy. lấy nàng hơn 20 năm qua đối mộ dung cười hiểu biết chỉ sợ mộ dung cười đối ngàn đêm minh cũng không phải đơn giản như vậy quả nhiên mộ dung khuynh vân nghe xong mộ dung yên nói về sau chẳng những không có ngôi giận ngược lại càng tức giận cái gì kêu bất quá chỉ có thể nhìn ôm người kia cái kia bệnh lao quỷ hắn dựa vào cái gì mỗi ngày ôm ta thiếu nhi phần 45 nhìn mộ dung khuynh vân lần thứ hai bởi vì thù hận mà vặn vẹo khuôn mặt mộ dung yên đã kích đến chỉ bằng hắn hiện tại là thái tử Chỉ bằng Tiếu Nhi hiện tại là hắn cưới hỏi đảng Hoàng Thái Tử Phi. Nếu tức giận vô dụng, cần gì phải chính mình khí chính mình, ngươi nếu thật như vậy luẩn quẩn trong lòng, lúc trước liền không nên đồng ý làm Tiếu Nhi đi tham tiệc mừng thọ. Mộ Dung yên một câu, sắc đến Mộ Dung Khuynh vân sắc mặt xanh mét, hừ một tiếng, liền lại không nói một câu. Mộ Dung cười như chút được gánh nặng mà đi vào bên trong xe ngựa, vén lên mảnh. 403 chương 403, nương tử thích vì phu như vậy. liền thấy ngàn đêm minh ăn mặc một thân nguyệt bạch to rộng áo gấm, lười biếng bừa bãi mà nằm nghiêng ở giường nệm thượng, tay cầm một quyển tạp đàm đang ở tùy ý lật xem. Thấy nàng tiến vào, dương môi đối nàng hơi hơi mỉm cười, đen như mực sợi tóc đón ngoài cửa sổ xe thanh phong hơi hơi phiếu khởi, dư lại một ít tùy ý khoát chiếu vào vòng eo, một ít tùy ý bay lả tả ở phía trước ngực, hơi hơi rộng mở và tháo làm nổi bật ra hoàn mỹ ngực tuyến. Tuy rằng phiếm chút bệnh trạng tái nhợt, nhưng hàng năm tập võ cập thâm hậu nội lực lại che giấu này mỏng manh khuyết điểm. phảng phất càng như là cực phẩm mỡ dê ngọc ánh sáng ói nhuận mi không hỏa mà đại môi không miêu mà tiền, mắt như sao sớm phong thái hơn người thật là sán lạn đến ánh mặt trời đều bị hắn đoạt đi phong thái tuy rằng hắn thích nữ tử ăn mặc màu đỏ nhạt y rìa trang nhưng chính hắn lại đam mê hắc bạch hai sắc xuyên bạch sắc quần áo khi phiêu phiêu dục tiên phảng phất giống như bầu trời thần chi xuyên áo đen khi phảng phất tu la vô tận mị hoặc trung hàm mang vô hạn sắc ý nương tử thực thích vì phu như vậy Liên ở Mộ Dung Cười thất thần thời điểm, giống như đổ sứ thanh âm vang lên. Mộ Dung Cười hoàn hồn, bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Mộ Dung Cười hờn dỗi tức giận mắng làm Ngàn Đêm Minh càng vui vẻ, duỗi tay đem Mộ Dung Cười kéo đến chính mình trong lòng ngực, thuận tay chiều nàng trong miệng tắc một viên quả vải. "Xin hỏi thái tử điện hạ, ngươi thân thể nơi nào không thoải mái a?" "Đương nhiên là trong lòng không thoải mái." Đối mặt Mộ Dung Cười tẩy xuyến, Ngàn Đêm Minh trả lời đến đương nhiên. nhìn đối phương kia phó không phóng khoáng bộ dáng mộ dung cười nhịn không được bật cười ngươi nếu trong lòng không thoải mái kia còn phóng ta theo chân bọn họ ở bên nhau đó là bởi vì bổn vương rộng lượng rốt cuộc nhân ra là ngươi thân ca ca thân muội mội sao bổn vương không có khả năng không cho ngươi theo chân bọn họ lao việc nhà a ngươi này cũng kêu phóng chúng ta lao việc nhà a nàng cung mộ dung khuynh vân mộ dung cười thêm lên nói chuyện cũng không vượt qua 10 câu đi đương nhiên ừ Bổn Vương có thể rộng lượng làm cho bọn họ xem ngươi liếc mắt một cái đã không tồi. Thiếu Nhi cũng cảm thấy bổn Vương rất rộng lượng đúng không? Mộ Dung cười cười mà không nói, lẳng lặng dựa vào ngàn đêm minh trong lòng ngực, một bên hưởng thụ bên trong xe ngựa mát lạnh, một bên tùy ý cầm bổn bình thư là xem, hảo không thích ý. Mà ngàn đêm minh tắc khỏe môi khẽ nhếch một bên phòng trà, một bên thưởng thức trong lòng ngực mỹ nhân, đồng dạng thích ý vô cùng. Hai người cho nhau dựa sát vào nhau. thực mau liền đem bên ngoài đỉnh mặt trời chói trang mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên quyên tới rồi trên 9 tầng mây trận đầu ngàn đêm minh vs xì mộ dung khuynh vân ngàn đêm minh thắng buổi trưa đại đội nhân mã ngừng lại chuẩn bị ở vùng ngoại ô một chỗ trọng đại quán ăn dùng nữa tuy rằng hận không thể ngàn đêm minh cái này bệnh lao quỷ lập tức đi tìm chết có bao xa chết rất xa nhưng giờ phút này gánh vác ngàn đêm minh an toàn mộ dung khuynh vân vẫn là chỉ có thể tự tay làm lấy rửa sạch quán ăn sở hữu dùng cơm khách nhân Phái người giám sát đầu bếp nấu cơm, điểm một ít thích hợp thái tử thân thể thanh đạm đồ ăn, sau khi làm xong, xem nhẹ rất một thân xú hãn, lúc này mới thỉnh y tới dỗi tay cơm tới há mồm thái tử ra xuống xe ngựa. Mộ dung cười sáng sớm xuất phát cùng bọn họ nói nói mấy câu về sau liền tiến xe ngựa, mãi cho đến hiện tại hắn mới đắc ý tái kiến. Nhìn đến gia nhân, mộ dung khuynh vân tâm tình rốt cuộc hảo rất nhiều, liền dính vào trên người quần áo cũng có thể tạm thời xem nhẹ. Làm phiền đại ca lo lắng. Ngàn đêm Minh bị Mộ Dung cười nâng đi xuống xe ngựa, nhìn một bàn đại bộ phận thanh đạm thái sắc, nho nhã lễ độ về phía Mộ Dung Khuynh Vân nói lời cảm tạ. Hẳn là, Mộ Dung Khuynh Vân xấu hổ mà nghẹn nửa ngày. 404, chương 404, từ từ ăn cơm thừa đi. Rốt cuộc ngạnh sinh sinh mà nghẹn ra như vậy bà chữ. Dù sao này đó đồ ăn tuy rằng thanh đạm, nhưng lại tất cả đều là Tiếu Nhi thích ăn, quản hắn đánh rắm Tiếu Nhi, ta còn chuyên môn phân phó đầu bếp làm người thích ăn gà ăn mày. nghe nói cái này kêu hoa gà vẫn là bọn họ chuyên môn làm phiên đại ca mộ dung cười lại cười nói mộ dung khuynh vân sắc mặt cứng lại như thế nào lúc này đáp như vậy phía chính phủ ngàn đêm minh trước ngồi xuống dùng nữa mộ dung cười cũng bị hắn kéo đến bên người dùng nữa tuy rằng cũng kêu mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên cùng nhau ngồi xuống bất đắc dĩ mộ dung khuynh vân là lần này đội ngũ đi đầu người hắn còn phải an bài phía dưới người như thế nào dùng nữa khi nào khởi hành chờ một loạt sự chờ hắn vội xong ngồi xuống thời điểm trừ bỏ mộ dung yên vẫn luôn chờ hắn vẫn chưa thuốc đẩy ngoại ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đều đã ăn đến không sai biệt lắm thấy mộ dung khuynh vân rốt cuộc ngồi xuống ngàn đêm minh tươi cười đầy mặt như tắm mình trong gió xuân tiếp đón hắn ăn nhiều còn khen nơi này hương vị không tồi mộ dung khuynh vân hắc thể diện đối một bàn cơm thừa canh cạn trong lòng hỏa đại đến muốn chết giờ phút này hắn hảo hy vọng mộ dung cười có thể cho hắn kẹp cái đồ ăn rốt cuộc mộ dung cười không phụ kỳ vọng mà gấp một cái đồ ăn chiều hắn bên này đưa tới vừa mới kêu một tiếng đại ca lại nghe một bên ngàn đêm minh bắt đầu mánh đến hò khăn lên mộ dung cười vội vàng đem chiếc buôn ném lập tức ôn nhu mà cấp ngàn đêm minh thuật khí còn không dừng mà hảo ngôn quan tâm đối phương cũng không biết ngàn đêm minh thằng nhãi này có phải hay không cố ý đường đường một cái thái tử nị mã liền tính muốn chết cũng không nên hướng tới đồ ăn bên này hò khăn đi nghe đối phương ho khan cơ hồ đem tim phổi đều phải khụ ra tới cảm giác mộ dung khuynh vân sợ đối phương nước miếng bắn tung tóe tại đồ ăn làm hắn cũng trúng bảy hoa độc, nháy mắt bị ghê tẩm được hoàn toàn không có ăn uống. Rốt cuộc, ở uống một ngụm mộ dung cười đưa qua đi nước trà sau, ngàn đêm minh đỉnh chỉ hò khan. Thiếu nhi, buồn vương có chút bực mình, bồi ta lên xe nghỉ ngơi đi. Nguyên bản nghĩ thầm đi theo các hộ vệ còn không có dùng nữa, khoảng cách khởi hành còn có rất dài một đoạn thời gian, hắn có thể thông qua trong khoảng thời gian này cùng thiếu nhi ở chung mộ dung khuyên vân, ở nghe được ngàn đêm minh nói lúc sau lại lần nữa buồn bực. đúng vậy. Mộ Dung Khuynh Vân lục con mắt nhìn Mộ Dung cười nâng ngàn đêm Minh vào xe ngựa, rốt cuộc tức giận đến bóp nát chén. Trong xe ngựa, mới vừa rồi còn một bộ bệnh hưởng hưởng bộ dáng ngàn đêm Minh lần thứ hai ôm thân ái thê tử lộ ra thắng lợi tươi cười. Còn muốn mơ ước nhà hắn Tiếu Nhi, còn muốn nhà hắn Tiếu Nhi cho hắn gấp đồ ăn, đương hắn không tồn tại sao? Nếu muốn làm ra vẻ, vậy đừng ăn. Hắn cũng không tin phun như vậy lắm lời thủy ở đồ ăn, liền chính hắn đều bị ghê tẩm tới rồi. Kia Mộ Dung Khuynh Vân còn có tình thú lại ăn xong đi. đói chết xứng đáng trận thứ hai ngàn đêm minh vs. mộ dung khuynh vân ngàn đêm minh thắng màn đêm buông xuống bởi vì đã rời xa thành thị mộ dung khuynh vân tuyển một cái địa thế tương đối bình thản địa phương dựng trại đóng quân xuống xe ngựa lúc sau ngàn đêm minh liền trực tiếp tiến vào chính mình doanh trướng mộ dung cười cũng đi theo đi vào vội xong rồi đội ngũ chung về vặt mộ dung khuynh vân ra mặt dậy đi vào thái tử doanh trướng lại bị thanh phong ngăn cản xuống dưới đi vào bẩm báo các ngươi thái tử phi Liên nói buồn thế tử có việc tìm nàng, thỉnh nàng ra tới một chút. Thế tử thứ tội, thái tử mới vừa rồi phân phó, hôm nay hắn thân thể không khỏe, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Mộ Dung Khuynh Vân không chế được muốn một quyền nện ở tên này hộ vệ trên mặt xúc động, mỉm cười nên người, buồn thế tử là tìm thái tử Phi, không phải tìm thái tử. 405. chương 405, ngươi như thế nào không chết đi? Xin lỗi thế tử, thái tử Phi cùng thái tử ở bên nhau. Tìm thái tử phi liền sẽ quấy rầy thái tử. Ngươi, bổn thế tử muốn tìm chính mình muội muội, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở? Xin lỗi, thái tử hắn đêm nay ho khan phun ra một chút huyết, tâm tình không tốt, yêu cầu thái tử phi làm bạn. Hơn nữa thái tử cùng thái tử phi sớm đã ngủ hạ, thuộc hạ hiện tại đi vào kêu thái tử phi, chỉ sợ không quá phương tiện đi. Lại ho ra máu, lại ho ra máu. Ngươi cái bệnh lao quỷ, ngươi như thế nào không chết đi? Ngủ hạ. Còn sớm như vậy liền ngủ hạ? ngươi mẹ nó kia phương diện đều không được ngươi còn ngủ sớm như vậy ngươi cho rằng loại chuyện này hăng hái liền có thể ngủ đến sớm công năng liền có thể miễn cưỡng duy trì Liên ở mộ dung khuynh vân bởi vì tức giận cùng ghen ghét sắc mặt bắt đầu hơi hơi vặn vẹo thời điểm Tinh tiên sinh đúng lúc xuất hiện thế tử thuộc hạ có việc bẩm báo nhìn tinh tiên sinh kia cơ hồ là cảnh cáo ánh mắt mộ dung khuynh mây trôi đến hơi thở cứng lại mẹ lặc sa mạc nguyên bản còn tưởng rằng thông qua cơ hội như vậy Chính mình ít nhất có thể cùng Tiếu Nhi hảo hảo ở Trung Bảy Tám Thiên, lúc này mới sung phong nhận việc mang binh đi trước Phượng Dương, hộ vệ kia bệnh lao quỷ hồi kinh. Ai biết mẹ nó thế nhưng liền Tiếu Nhi mặt đều không thế nào thấy được đến. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, lúc trước chính là cầu hắn cũng không tới. Nhìn không hề có châm trước đường sống hộ vệ, lại xem một bên hắn phụ vương phái tới nhìn chằm chằm hắn tinh tiên sinh, mộ dung khuynh vân ống tay háo vùng, xanh mặt đi rồi. Từ buổi chiều đến buổi tối, liền cái mặt cũng chưa nhìn thấy. Ngồi ở bùi cỏ thượng xì hơi mộ dung khuynh vân cả người tản mát ra khí lạnh thực đáng sợ tất cả mọi người tỏ vẻ không dám tiếp cận hắn cuối cùng tức muốn hộp máu mộ dung khuynh vân đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng vô cùng chạy tới mộ dung yên doanh trướng cùng xác mặt cũng không thế nào tốt mộ dung yên phiên vân phúc vũ cả đêm sáng sớm mới trộm rời đi đối phương doanh trướng đáng tiếc mộ dung gia đại công tử cùng mộ dung gia nhị tiểu thư tin tức lại ở ngày hôm sau như xuân phong thổi quét đại địa lan truyền nhanh chóng không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ đội ngũ Có thể nghĩ, một khi hồi kinh, này tin tức đến bị tản thành bộ dáng gì. Ngày hôm sau mộ dung cười liền nghe được tin tức này, sắc mặt cực độ không tốt. Bắt đầu từ hôm nay, nàng liền không có lại phản ứng mộ dung Khuynh vân, mộ dung yên muốn tìm nàng nói chuyện thiếm, nàng cũng lấy cơ không thoải mái vì từ tránh mà không thấy, cả ngày cùng ngàn đêm minh vui sướng mà ngốc tại trong xe ngựa, nói chuyện thiếm, lành giáo trận hình cùng binh pháp. Tùy vào bên ngoài hai cái cha nam cha nữ đi buồn bực. Đệ tam tràng, ngàn đêm minh. Mộ Dung cười vs. Mộ Dung Quynh Vân, Mộ Dung Yên, Ngàn Đêm Minh, Mộ Dung cười song thắng. Khoảng cách kinh thành còn có 2 ngày lộ trình thời điểm, Ngàn Đêm Minh một hàng lần thứ hai bị phục kích. Đã nắm đến sở hữu hoàng tử nhược điểm Ngàn Đêm Minh cũng không tính toán ra tay, thích khách gần nhất, Thái tử phủ sở hữu thân vệ thuần một sắc lui về phía sau, đem Ngàn Đêm Minh nơi xe ngựa bao quanh bảo hộ trụ, Mộ Dung Khuynh Vân, Mộ Dung Yên cùng Tĩnh tiên sinh, tắc phụ trách mang theo nhân mã huyết đua. thái tử phủ thân vệ nhóm như từng có khắc gỗ đứng sừng sững ở xe ngựa chung quanh rõ ràng mỗi người thân thủ thoăn thoát lại hoàn toàn không có nghĩ tới muốn đi giúp một chút vội mặc cho mộ dung khuynh vân mang đến hộ vệ tắm máu chiến đấu hăng hái mắt lạnh nhìn bọn họ một đám ngã vào vũng máu chung trong lòng thầm khen dũng sĩ ngẫu nhiên có mấy cái có thể phá tan mộ dung khuynh vân phòng tuyến thích khách tiếp cận xe ngựa vừa mới tiếp cận liền chôn vùi ở một mảnh đen nghìn nghị thái tử phủ thân vệ trong đám người liền xương cốt đều không dư thừa Thái tử phủ thân vệ không ra tay mộ dung khuynh vân còn không tức giận. 406 Chương 406, tháng tuyệt đối. Chính là ở nhìn đến những người đó rõ ràng thân thủ cực hảo, lại ở nhìn đến bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái thời điểm liên thủ đều bất động một chút, lần thứ hai bị tức giận đến dậm chân. Tê mỏi. Hắn đây là ở bảo vệ ai a? Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hắn mang theo chính mình thủ hạ liều mạng, vì bảo hộ kia bệnh lao mệnh. Nhưng này chết bệnh lao lại không phong khoáng ở ngay lúc này tính toán chi ly. Nhất tức giận, hắn còn không thể cứ như vậy mặc kệ. Nếu hắn mặc kệ, đến lúc đó trở về, chẳng những chị hắn cái bảo hộ không chu toàn chi tội, vạn nhất này chết bệnh lao thật sự đi đời nhà ma, muốn hoàn thành hắn đại sự, đường xá cũng sẽ càng thêm xa xôi. Cho nên nhìn chính mình thủ hạ bị chết càng ngày càng nhiều, mà kia chết bệnh lao người lại êm đẹp một cái đều không có bị thương thời điểm, mộ dung khuynh vân chỉ cảm thấy chính mình tâm can bị tức giận đến đau. lại vẫn là chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục bảo hộ kia chết bệnh lao nửa canh giờ lúc sau chiến đấu kết thúc ám sát thất bại mộ dung khuynh vân thắng lợi thích khách đại bộ phận tử vong tiểu bộ phận đào tẩu có mấy cái bị mộ dung yên tù binh xem như thực tốt chiến tích nhưng mộ dung khuynh vân lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy nhìn đầy đất thi thể nghe từ bên trong xe ngựa truyền ra cực phẩm trà hương hắn có một loại bị người không có hảo ý dây đặc tính kế cảm giác giờ khắc này mộ dung khuynh vân xem như minh bạch Này chết bệnh lao, liền tính không biết hắn cùng Tiếu Nhi cũng không có huyết thống quan hệ, ít nhất cũng biết hắn cùng hắn chi gian huynh đệ quan hệ. Hắn này rõ ràng chính là ở tính kế hắn. Cho nên hắn quyết định, không cùng hắn thi đấu này trung gian quá trình, chỉ cần cuối cùng hắn có thể đem hắn đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, sau đó ở hắn tồn tại thời điểm đem Tiếu Nhi từ hắn bên người quang minh chính đại mang đi. Đến lúc đó liền tính không giết hắn, cũng có thể tức chết hắn. Mặc dù cuối cùng mộ dung khuynh vân tiêu tan, nhưng là đệ tứ tràng. Ngàn đêm Minh VS Mộ Dung Quyên Vân, Ngàn đêm Minh thắng. Ngàn đêm Liêu sắc mặt âm trầm mà ngồi ở bên trong phủ trong đại sảnh, nhìn cả người tắm máu quỳ trước mặt hắn hắc y địa nhân, rút ra bên hông bảo kiếm, một đao kết thúc tên hướng kia ám vệ tánh mạng, ám vệ ngã vào vũng máu chung, lập tức có người đi lên đem hắn thi thể kéo đi, cũng nhanh chóng đem trên mặt đất huyết thanh lý sạch sẽ. Bọn hạ nhân quay lại vội vàng, sợ chọc chủ tử không cao hứng, chính mình đó là tên này ám vệ kết cục. Lệ vương điện hạ chính là như vậy đối đãi chính mình thủ hạ A. Chẳng lẽ ngươi không sợ chính mình thất vọng về sau, lại không ai nguyện ý vì ngươi bán mạng sao? Một cái âm trầm thanh âm ở to như vậy trong đại điện vang lên, cả kinh ngàn đêm liêu từ trên châu ngồi đứng thẳng lên. Người tới người nào? Một cái màu đen thân ảnh tự trong điện một cây đá cẩm thạch trụ phương hướng đi ra, cũng không có trả lời ngàn đêm liêu vấn đề, mà là tiếp tục nói, đều đạo nhân sinh 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tuy rằng lệ vương điện hạ hiện tại tồn tại sau này một đoạn thời gian ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng ai nói không có lại xoay người khả năng đâu. Như vậy đối đãi vì ngài bán mạng người, sẽ làm người thất vọng buồn lòng. Là ngươi, tuy rằng hắc y ghi nhân võ trang từ đầu đến chân, nhưng ngàn đêm nghiêu vẫn là dựa vào đối phương thân hình cùng giọng nói nghe ra đối phương thân phận. Ở xác định đối phương thân phận lúc sau, ngàn đêm nghiêu càng tức giận. Các ngươi ám dạ rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Thu bổn vương tiền lại không làm việc. Mệt các ngươi vẫn là kiểu châu đại lục lớn nhất ám sát tổ chức, thật là quá lệnh buồn vương thất vọng rồi. Gió mạnh vừa nghe, cười ha ha lên. ngàn đêm liêu như mày, các hạ cười cái gì? Gió mạnh lắc đầu, bổn tọa cười điện hạ bị người bán còn giúp nhân số tiền. 407. linh 407, chân ngòi ly gián ngàn đêm liêu như mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta ám dạ có một cái thiết quy, kia đó là ám sát hoàng đế sự kiên quyết không làm. Hắn là hoàng đế sao? Hắn là thái tử. Hơn nữa vẫn là cái bệnh đến mau chết thái tử. Ngàn đêm niêu quát. Đúng vậy. Hắn là thái tử. Hơn nữa vẫn là cái bệnh đến mau chết thái tử. Nếu lệ vương điện hạ biết, vậy càng nên minh bạch, một khi hắn đã chết, chữ quân chi vị tự nhiên sẽ đến phiên người trên đầu. Chính là lệ vương điện hạ lại gấp không chờ nổi đi vì người khác làm áo cưới, thật là làm tại hạ thập phần kính nể a, Bị ám giả thủ lĩnh như vậy chế nhạo, ngàn đêm niêu sắc mặt tất nhiên là không tốt. Các hạ bắt người tiền tài lại không thay người tiêu thai, hiện giờ vẫn đứng ở nơi này nói nói mát. Ừ. Các hạ nếu là không có việc gì, thỉnh đem tiền thuê còn tới, sau đó đi thôi. Lệ vương điện hạ như thế nào biết ta ám dạ không có ra tay. Ta ám dạ sở dĩ có thể trở thành cửu châu đại lục lớn nhất sát thủ tổ chức, này nguyên nhân căn bản chính là ám dạ danh tiếng hảo, danh dự độ cao, an toàn tinh cường. Lệ vương điện hạ ngày đó dịch dung sau lại đến ta ám dạ cầu mua thái tử mệnh, Tuy rằng Thái tử Điện Hạ không thể so hoàng đế, nhưng thân phận cũng đủ tôn quý. Hơn nữa bên người cao thủ săn sát, ta ám giả nếu là không điều tra rõ, liền một đầu tài đi vào, Kia kết quả khẳng định tựa như lần này ám sát Thái tử kia mấy sóng thích khách giống nhau. Ám giả huynh đệ tuy rằng đều không sợ chết, nhưng là không cần thiết hy sinh hay là nên tận lực tránh cho. Mọi người đều là vì hôn khẩu cơm ăn, không thể vì miệng bị thương thân A. Các ngươi ra tay. Các ngươi này tính cái gì ra tay? Bổn vương như thế nào không nghe nói các ngươi có cái gì thương vong đâu? Làm sát thủ tổ chức, nếu đã tiếp tiền, lại không tận lực làm việc, tiếp tiền thời điểm như thế nào liền không nghe các ngươi nói qua sợ vì miệng thương thân một loại nói. Lệ vương điện hạ thật sự hiểu lầm. Nay bút đơn tử là bổn tọa tự mình tiếp, cũng là bổn tọa tự mình dẫn dắt. Chính là ngươi biết bổn tọa đi Phượng Dương lúc sau, gặp được cái gì việc thú vị sao? Ngàn đêm liêu khẽ như mày, cái gì? lệ vương điện hạ còn nhớ rõ lúc ấy ngươi tới ám dạ đối chúng ta nói qua nói sao ngươi nói nếu là nhiệm vụ thất bại chỉ cần có thể thuận lợi từ thái tử thủ hạ chạy thoát liền không cần lo lắng quan phủ truy rảo. bổn tọa nói được không sai đi không tồi bổn vương là nói qua kia bổn tọa có thể hay không lý giải vì phượng dương quan phủ người thậm chí là phượng dương nói một không hai người là lệ vương điện hạ người đâu ngàn đêm nghiêu trầm mặc không nói đại biểu cam chịu Nếu lệ vương điện hạ không hài lòng ám dạ lần này hành động, như vậy bổn tọa liền dùng lệ vương điện hạ phó cấp ám dạ tiền thuê lại đưa cho điện hạ một cái tình báo thế nào. Tiền đối với ngàn đêm liêu tới nói bất quá là việc rất nhỏ, hiện giờ ám dạ không có người rơi vào ngàn đêm mình trong tay đã là tốt nhất sự tình, hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn, đương nhiên tình báo càng quan trọng. Cơ hội là không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, nói, chu hiền hòa bằng mặc hai người, lệ vương điện hạ không xa lại đi. gió mạnh vấn đề làm ngàn đêm liêu đồng tử bỗng nhiên bạo xúc một cổ dự cảm bất hảo dâng lên Người là nói ám dạ lần này sở dĩ hành động không có thành công một phương diện là bởi vì thái tử kia phương cao thủ thẳng tới trời cao về phương diện khác là ở xuất sư trước hiểu biết tới rồi một cái liền lệ vương điện hạ cũng không biết sự tình kia đó là lệ vương điện hạ ngươi tin sai người ngàn đêm liêu nắm tay nắm chặt bổn vương muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ lệ vương điện hạ nghe nói không có lần này thái tử còn bắt sống một đám thích khách 408. chương 408, Ly gian xong, kết thúc công việc. Đương nhiên, những cái đó khẳng định là ngàn đêm trần cùng ngàn đêm Ly phái đi người. Người nói không sai. Bất quá lệ Vương Điện Hạ có biết bọn họ là như thế nào bị đại phê lượng tù binh. Ngàn đêm Liêu không xác định nói, chẳng lẽ là bởi vì các hạ không tồi. Một cái trời xui đất khiến cơ hội, bổ Tọa phát hiện ngàn đêm trần người cùng Chu Hiền Hòa Bàng Mặc có liên hệ, vì thế theo dõi bọn họ. hiểu biết tới rồi bọn họ đêm hành thời gian cùng trang phục sau đó đi theo bọn họ cùng đi ám sát ngàn đêm minh ai ngờ ngàn đêm minh võ công không có lại giảo hoạt đến giống cá trạch căn bản là không ở hắn trụ trong phòng làm chúng ta phát không bất quá chúng ta cũng không thể làm lịch vương điện hạ tiền toàn bộ ném đá trên sông có phải hay không bởi vì chúng ta cùng thành vương người đồng thời xuất phát cho nên mới vừa đến bọn họ liền đến tìm không thấy ngàn đêm minh vì thế chúng ta đem thành vương người để lại cho hắn bởi vì chúng ta theo chân bọn họ trang phục cùng mặt nạ giống nhau hơn nữa ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền động thủ cho nên trong lúc nhất thời đánh đến bọn họ luôn cuống tay chân cuối cùng không có người chạy đi tồn tại người cũng tất cả đều biến thành ngàn đêm minh tù binh nghe xong gió mạnh nói ngàn đêm liêu tâm tình nháy mắt hảo lên liền tính đến lúc đó hắn sẽ tao hương ít nhất lao tam sẽ đi theo hắn tao hương cái gọi là pháp không trách chúng hắn cũng không tin cái kia lão nhân sẽ đem bọn họ tất cả đều chém tận giết tuyệt Lệ vương đừng vội cao hứng, bổn tọa sở dĩ hôm nay tới nói cho ngươi tin tức này, kia đó là thành vương sát thủ đã cùng chu tùy đặt thành hiệp nghị, đến lúc đó, bọn họ sẽ thừa nhận chính mình là ngươi phái đi người. Cái gì? Ngàn đêm liêu mở to hai mắt nhìn, cho rằng chính mình nghe lầm. Bổn tọa không biết bọn họ dựa vào cái gì có thể nói như vậy, bất quá lệ vương điện hạ vẫn là hảo hảo ngẫm lại lúc sau hẳn là làm thế nào chứ? Thái tử điện hạ đến phượng dương bất quá 10 ngày, lệ vương ngươi liền phái hai sóng sát thủ. còn bị người bắt làm tù binh, ngươi đều đã bị tức tức vị, lúc sau còn sẽ bị tức đi cái gì đâu. đúng rồi, đừng đem hy vọng ký thác ở hoàng đế trên người. theo tại hạ biết, hoàng đế lần này chính là phái cẩm y để vệ đi ám sát thái tử, lại bị thái tử trước tiên biết được. ngươi nói, chuyện này một khi bị thế lực hùng hậu hoàng hậu biết, có thể hay không lấy thần giáo làm ngụy trang, muốn hoàng đế cấp cái cách nói đâu. lệ vương điện hạ cảm thấy, hoàng đế sẽ lấy ra cái dạng gì cách nói cấp hoàng hậu cùng thái tử đâu. nói xong gió mạnh lại không xem nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi ngàn đêm liêu ẩn vào trong bóng đêm thật lâu sau ngàn đêm liêu vô cùng khàn khàn thanh âm truyền đến lập tức tiến cung nói cho mẫu phi mau chóng đem sở hữu thế lực toàn bộ rút khỏi bảo tồn thực lực thái tử ngàn đêm minh từ phượng dương sau khi trở về ngày thứ ba lâm triều đã xảy ra một kiện đủ để cho toàn bộ nam việt triều đình khiếp sợ sự kiện kia đó là đại hoàng tử ngàn đêm liêu bị biếm lợi châu hoàng quý phi bị cấm túc không có thánh chỉ không được bước ra tẩm cung nửa bước thừa tướng lăng minh anh liền hàng tam cấp mũ miệng phạt đồng 3 năm đối với ăn cây táo rào cây xung lích châu thái thú chu hiền hòa phượng dương chi châu bằng mặc ngàn đêm liêu ở chính mình rơi đài thời điểm đem hai người cũng liên lụy đi vào trước mặt mọi người biểu đạt lần này phượng dương ám sát sở dị như thế càng rỡ cùng này hai người có quan hệ còn nói này hai người là người của hắn cho nên sát thủ tới phượng dương sau mới có thể như thế không kiêng nể gì cùng lúc đó ngàn đêm liêu còn giao ra mấy năm nay hai người cùng hắn thư từ lui tới Chu Hiền Hòa bàng mặc chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ bảo mật công tác vẫn luôn làm được thực hảo ngày thường đối lệ vương thực trung tâm tuyệt đối không có bất luận cái gì cùng thành vương kết giao nhược điểm bị nằm đến 409 chương 409 lưỡng bại câu thương chính là cuối cùng lại bị lệ vương bán đứng hơn nữa chỉ cần chỉ bán đứng bọn họ kết quả Chu Hiền Hòa Bàng mặc hai người cùng với bọn họ sáu tộc lần này không thể hiểu được ám sát sự kiện chung đều lấy mưu nghịch chi tội bị hỏi trảm Hai người hai nhà mấy trăm khẩu người bị hỏi chẳng khi, ngàn đêm nghiêu đã bị biếm đi hướng Lợi Châu. Nhưng là thành vương bên người những cái đó các đại thần lại ở cùng thời gian thu được một cái tiểu đạo tin tức, lần này lệ vương bị biếm, là thành vương bỏ xe bảo xoái, Chu Hiền Hòa Bàng mặc là bị thành vương vứt bỏ một viên quân cờ. Ở cơ hồ đồng thời thu được như vậy tin tức về sau. Âm thầm thân cận thành vương trong triều các đại thần đối thành vương cách làm đều cảm thấy vô cùng thất vọng buồn lòng. Như vậy một cái tàn nhẫn độc ác, ở nguy cấp thời khắc chỉ lo chính mình, không chút nào nhìn chung thủ hạ chủ tử, bọn họ, thật sự hẳn là lại tiếp tục đi theo đi xuống sao. Mà lần này sự sở dĩ nói là khiếp sợ toàn bộ Nam Việt triều đình, bởi vì đại hoàng tử ngàn đêm liêu ám sát thái tử sự mấy năm nay phát sinh cũng không ngừng 10 lần, chính là mỗi một lần đều là lấy thái tử lấy không ra chứng cứ vì tử không giải quyết được gì. Kỳ thật mọi người đều biết, cũng không phải thái tử lấy không ra chứng cứ, mà là thái tử biết xem xét thời thế, hắn biết, liền tính chính mình lấy ra chứng cứ, hoàng thượng cũng có thể sẽ không cho hắn một cái công chính phán quyết. Cũng đúng là bởi vì lúc trước hoàng đế đối thái tử thái độ, cùng với đối chấn nam vương càng ngày càng kiên kỵ tâm tình, làm những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy các đại thần sôi nổi một lần nữa đứng thành hàng, cơ hồ có một nửa đều rời đi thái tử, xoay người đi hướng lệ vương đảng, thậm chí là thành vương đảng. Mà lúc này đây. khi bọn hắn nghe nói thái tử muốn tới phượng dương dưỡng bệnh thời điểm đại gia liền biết này ám sát là tuyệt đối không phải ít bọn họ tin tưởng thái tử cũng nhất định có thể ý thức được điểm này nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân lại chỉ có thể biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành cho nên bọn họ sớm đã làm tốt chuẩn bị lúc này đây thái tử giữ nhiều lành ít mặc dù may mắn sống sót hắn ở triều đình duy trì suất cũng sẽ càng ngày càng thấp ai ngờ thái tử đến phượng dương 10 ngày gặp được vài lần ám sát chẳng những hảo hảo mà còn sống Hơn nữa trở về lúc sau hoàng đế thái độ còn một sửa phía trước, chẳng những không hề điểm mấu chốt mà đứng ở thái tử một phương, hơn nữa đối mặt ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm trần nhân ám sát việc lẫn nhau véo thời điểm, hoàng đế chẳng những không có giúp luôn luôn thiên vị ngàn đêm liêu, ngược lại đem hắn bẹp. Lợi Châu là Nam Việt nhất Tây Bắc một cái thành thị, đường đường Nam Việt đại hoàng tử, bị biếm đến Nam Việt nhất nghèo lợi Châu liền cái tước vị đều không có, này liền hoàn toàn mất đi chữ vị chi tranh cơ hội. Mà hoàng đế vừa mới bắt đầu cách làm là hoàn toàn đứng ở thái tử một bên, chính là ở từ bỏ lệ vương thời điểm, rồi lại rõ ràng thiên hướng thành vương. Những cái đó nguyên bản duy trì lệ vương các đại thần sôi nổi dối rắm đây là bọn họ cuối cùng một lần đứng thành hàng, người cạnh tranh liền dư lại thái tử cùng thành vương, nếu một khi chạm sai đội, bọn họ tương lai cũng liền hủy. Nhưng là thái tử chẳng những thân thể không tốt, phía sau còn có cái công cao trấn chủ trấn nam vương, bọn họ thật sự không xem trọng. Mà thành vương... Chu Hiền Hòa Bàng mặc sự sớm đã ở Đại Thần Trung lan truyền nhanh chóng, Thành Vương quá tàn nhẫn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, ai cũng không biết nếu là lựa chọn Thành Vương, chính mình về sau có thể hay không đi lên Chu Hiền Hòa Bàng mặc con đường. Cho nên ngày ấy lâm triều lúc sau, tuy rằng đại gia hung hăng mà hành động một phen, nhưng hoành động lúc sau, ngược lại lâm vào một mảnh bình tĩnh. Bởi vì mọi người đều cần thiết suy xét một chút tại đây cách cục đột biến hình thức hạng, cái dạng gì lựa chọn mới là đối chính mình có lợi nhất. 410. Chương 410, lần thứ hai bị bắt kiểm tra sức khỏe. Hồi cung lúc sau, trừ bỏ ngày ấy lâm triều ngàn đêm minh là ngồi ở ghế trên thăm ra, thấy hoàng đế một mặt lúc sau, cái khác thời điểm, liền đều cao ốm ở nhà. Vốn dĩ hắn chính là lấy dưỡng bệnh vì từ đi Phượng Dương, hiện giờ ở Phượng Dương chẳng những không dưỡng thành bệnh, ngược lại gặp mấy chàng đại quy mô ám sát, nếu là lúc này cả ngày nhảy quy ở trên triều đình cũng là ý định chọc người hoài nghi. Mà hoàng đế tự biết đối lý, hủy bỏ lệ vương lúc sau. càng là ban thưởng thái tử phụ không ít thứ tốt, thanh chỉ đó là làm thái tử hảo hảo nghỉ ngơi, điều dưỡng hảo thân thể lại tham dự triều chính. hoàng quý phi bị cấm túc, tuy rằng không có mệnh lệnh đem này bẹp nhập lên cung, nhưng về sau muốn lại gây sóng gió cũng khó. hoàng hậu đánh bại lợi hại nhất một cái đối thủ, tâm tình hiển nhiên tương đương không tồi. ngàn đêm minh vừa trở về dàn xếp hảo, liền triệu mộ dung cười tiến cung. biết mộ dung Khuynh vân không có khả năng lại lấy thân phận hiểm tùy ý tiến vào hoàng cung ý đồ đánh mộ dung cười chủ ý. Nàng đêm minh chỉ dặn dò một phen, lại làm vài tên võ công cao cường hộ vệ đi theo, liền làm mộ dung cười tiến cung. Nhìn thấy mộ dung cười, hoàng hậu cao hứng mà từ trên ghế quý phi đứng lên, tuy rằng nàng không thích mộ dung cười cùng chính mình âu Yếm nhi tử ở bên nhau, chính là không thể phủ nhận, ở mộ dung cười dưới sự trợ giúp, thái tử lần này phượng dương hành trình mới được hữu kinh vô hiểm. Hiện giờ lệ vương đã lả qua đi, chỉ cần lại diệt trừ thành vương ngàn đêm trần, nàng liền có thể xuống tay làm hoàng đế hoạn bệnh nặng. đến lúc đó hoàng đế vừa chết ngàn đêm minh đăng cơ lúc sau lại bính trừ dị kỷ chờ đến hoàng tử đều chết xong rồi nàng âu yếm nhi tử liền có thể đăng cơ nghĩ đến này hoàng hậu cực kỳ nóng bỏng đón nhận tiền đến dắt mộ dung cười tay bắt đầu cùng nàng lao việc nhà quan tâm một hồi thái tử thân thể lúc sau lại cho mộ dung cười rất nhiều chân quý thứ tốt ở sở hữu cung nữ đều chứng kiến hoàng hậu đối tức phụ hào lúc sau lúc này mới bính lui tả hữu thiếu nhi cùng mẫu hậu tiến bảo dứt lời Không khỏi phân trần mà lôi kéo mộ dung cười tiến vào chính mình tẩm điện bên mặt khác một gian cung điện. Này gian cung điện một trương to như vậy giường nệm thượng, phô một tầng màu trắng bố, bên cạnh còn đứng mấy cái ma ma cùng cung nữ, các nàng bên cạnh trên một cái bàn phóng một ít đồ vật đối với vài thứ kia, mộ dung cười cũng không xa lạ. Thay đổi sắc mặt nói, mẫu hậu, ngươi đây là ý gì? Thấy mộ dung cười hiển nhiên không cao hứng, hoàng hậu cũng có chút ngượng ngùng rốt cuộc mộ dung cười trong khoảng thời gian này là có công Hơn nữa nàng đã gả cho thái tử, liền tính thật sự cùng thái tử đã xảy ra quan hệ cũng đúng là bình thường. Như vậy sự, cho dù là nàng, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng xuống tay. Chính là nhi tử hứng thú ngẩng cao mà chạy tới phượng dương, lại mất hứng mà về, thậm chí mỗi ngày ở nhà âm phát giận, cái này làm cho luôn luôn yêu thương mộ dung khuynh vân hoàng hậu rất là buồn bực. Tuy rằng cảm thấy như vậy sự không ổn, nhưng chỉ cần là nhi tử thỉnh cầu không đề cập nàng điểm mấu chốt, nàng giống nhau vẫn là sẽ nghĩ mọi cách đáp ứng. nàng cũng biết làm như vậy sự không tốt cho nên mới vừa rồi ở đại điện thượng cho mộ dung cười rất nhiều thứ tốt căn cứ mộ dung cười bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm ý tưởng lúc này mới ngượng ngùng mở miệng nói thiếu nhi mẫu hậu cũng biết như vậy có chút làm khó dễ ngươi nhưng cũng thỉnh ngươi thông cảm một chút mẫu hậu mẫu hậu đem ngươi gả cho minh nhi chính là lén lại giúp đỡ khuynh vân mẫu hậu nhìn ra được tới minh nhi đối với ngươi thực hảo khả năng đã yêu ngươi cũng thực tín nhiệm ngươi nhưng ngươi dù sao cũng là khuynh vân ái mộ nữ tử Hơn nữa các người lén cũng đã đi ước. 411 Chương 411, Hảo một cái mẫu thân. Tha thứ mẫu hậu là một cái mẫu thân khó xử, nếu là ngươi đã cùng mình nhi có phu thê chi thật, mẫu hậu liền không thể lại làm ngươi cùng khuynh vân có cảm tình thượng tiếp xúc. Hoàng hậu tận lực đem nói đến dễ nghe một ít, nhưng nếu là mộ dung cười thiệt tình ái mộ như cũ là nàng Khuynh vân, liền có thể nghe được ra tới nàng hiếp bức chi ý. Mẫu hậu ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi biết rõ điện hạ đã bị tra hạ mộ dung cười tức giận sau thanh âm có chút đại lời nói còn chưa nói xong liền bị hoàng hậu bưng kín miệng nhưng mộ dung cười cũng là minh bạch người hơi dừng lại liền câm mồm là khuynh vân ý tứ mộ dung cười hắc mặt hỏi đương nhiên không phải hoàng hậu buồn bực mà nhanh chóng phủ nhận khuynh vân như vậy hái ngươi tin tưởng ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy chuyện này là mẫu hậu quyết định chúng ta lướt qua khuynh vân không nói minh nhi cũng là mẫu hậu hài tử nếu là tiếu nhi cùng minh nhi ở chung lúc sau thật sự có cảm tình Mẫu hậu cũng sẽ chúc phúc các ngươi, nhưng là làm mẫu thân, mẫu hậu lương tâm thượng lại băn khoăn, không thể làm ngươi ở thái tử cùng khuynh vân hai người chi gian lắc lư không chừng có phải hay không? Nhìn vị này vẻ mặt chân thành tha thiết mẫu thân vì giúp chính mình đại nhi tử giải vây, thế nhưng đem tiểu nhi tử cũng cấp xả tiến vào, áp xuống trong mắt trâm trọng, mộ dung cười nói, mẫu hậu, ta cùng với khuynh vân sự mẫu hậu hẳn là rõ ràng, mẫu hậu làm như vậy không tốt lắm đâu. Đối với dầu muối không ăn mộ dung cười, hoàng hậu càng thêm bất mãn. Nhưng hiện tại bọn họ mọi người đều còn cần mộ dung cười vì bọn họ rửa sạch con đường, cho nên mặc dù bất mãn nữa, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế. tiểu nhi, nơi này chỉ có ngươi cùng mẫu hậu, có cái gì hảo xấu hổ. Ngươi nói cho mẫu hậu, thành thân hai tháng tới, ngươi có phải hay không đã thích thượng Minh Nhi? Kỳ thật Minh Nhi đứa nhỏ này vẫn là thực ưu tú, trừ bỏ thân thể không tốt lắm ở ngoài, khí chất bộ dạng mọi thứ không thiếu. Chính yếu, Minh Nhi từ nhỏ khuyết thiếu người bình thường gia phụ mẫu đối hài tự ái. Cùng với huynh đệ tỷ mỗi ái, cho nên một khi hắn động tâm, liền sẽ đối với đối phương thực hảo. Tiếu nhi nếu là chịu không nổi minh nhi tình cảm thế công cũng là bình thường. Tuy rằng thái tử hiện tại cùng nàng cơ hồ không thế nào nói chuyện, chính là đối với thái tử, nàng tự nhận vẫn là tương đối hiểu biết. Nàng dám khẳng định, thái tử hiện giờ đã thiệt tình thích mộ dung cười. Chuyện này tuy là lúc trước đại gia cực lực tác hợp mà thành, nhưng ngàn đêm minh một khi chân chính yêu mộ dung cười, đối nàng mọi cách hảo, bọn họ cũng sợ mộ dung cười thay lòng đổi dạng. Mà ngàn đêm minh bản thân trừ bỏ trừ bỏ thân thể kém, không có võ công ở ngoài, mặt khác mọi thứ đều xuất sắc, mộ dung cười yêu hán cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa cái gọi là lâu ngày sinh tình, Khuynh vân cố kỵ cũng không phải không có khả năng. Mộ dung cười nhìn chăm chú vào không thuận theo không buông tha hoàng hậu, hôm nay nàng nếu là không tỏ thái độ, hoàng hậu là khẳng định sẽ không tha nàng đi. Chính là muốn nàng làm cho hoàng hậu mặt tỏ thái độ chính mình ái người là mộ dung Khuynh vân mà không phải ngàn đêm minh, đây là không có khả năng nhưng nàng cũng càng không thể biểu đạt chính minh tâm, cho nên cùng với như thế, không bằng liền lại chịu nhục một lần, làm này đó nhìn chằm chằm nàng người yên tâm. nàng chịu nhục không có quan hệ, chỉ cần có thể vì ngàn đêm minh tranh thủ quý giá thời gian liền hảo. hơn nữa kiếp trước cùng kiếp này vũ nhục, nàng về sau cũng đều sẽ gấp bội phải về tới. nói có ích lợi gì? nếu nói hữu dụng, tia đang cười nhi lần đầu tiên trả giá thực tế hành động thời điểm các ngươi liền sẽ không lại hoài nghi. hiện giờ nếu hoài nghi Tiếu Nhi dụng tâm cùng lập trường chính là Tiếu Nhi nói lời nói thật mẫu hậu phụ thân còn có khuynh Vân cũng chưa chắc sẽ yên tâm 412 chương 412 cùng chung kẻ địch một khi đã như vậy kia liền kiểm tra đi dứt lời Mộ Dung cười lập tức đi đến mép giường nằm đi xuống Hoàng hậu đối Mộ Dung cười nói tuy rằng bất mãn nhưng lại không thể không nhận đồng nàng nói thật là lời nói thật lập tức cũng không phủ nhận trực tiếp nháy mắt làm ma mà kiểm tra rồi khởi bẩm nương nương Thái tử Phi vẫn là chỗ tử. Ma kiểm tra sau bẩm báo nói. Hoàng hậu vừa nghe, nháy mắt đôi mắt đều cười đến mị lên. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy mộ dung cười tuy rằng nói chuyện trắng ghét, miệng xú, nhưng là nàng minh bạch, có thể vì khuynh vân làm như thế hy sinh, tuyệt đối là Phi thường yêu hắn, thật giống như chính mình. Tuy tiến cung liền thành hoàng đế người, chính là nhoáng lên 20 năm qua đi, nàng tâm lại không có một ngày thay đổi quá. Tự mình đem mộ dung cười nâng dậy tới, nói rất nhiều cổ vũ nàng lời nói Lại làm rất nhiều sự thành lúc sau định không cho mộ dung Khuynh vân cô phụ nàng hứa hẹn, thấy mộ dung cười không vui tâm tình bình phục xuống dưới sau, lúc này mới phóng nàng rời đi. Nhìn mộ dung cười thân ảnh bao phủ ở một mảnh xanh um lục ý chung, hoàng hậu lúc này mới xoay người lại, đối với sau lưng một người cung nữ trang điểm nữ tử nói. Thấy được đi, trở về nói cho ngươi chủ tử, mộ dung cười đến bây giờ đều vẫn là chỗ tử chi thân. liền tính đúng như khuynh vân theo như lời nàng khả năng có biện pháp nào có thể làm thái tử khôi phục kia phương diện năng lực nhưng cho tới hôm nay nàng cũng còn vì khuynh vân bảo trì trung trinh này đã có thể thuyết minh hết thể vấn đề còn có kêu khuynh vân cách này cái mộ dung yên xa một chút nhi đồng dạng lời nói cũng mang cho vương ra kia mộ dung yên thật không phải cái cái gì thứ tốt mộ dung cười đem nàng trở thành tỷ muội nàng lại ở phía sau thọc hảo tỷ mội dao nhỏ đừng tưởng rằng buồn cung không biết ngày thường nàng như muốn vân trước mặt khuyến khích nói cho vương ra cùng công tử bọn họ ở mộ dung cười hái khuynh vân dưới tình huống đem nàng đẩy đến nam nhân khác trong lòng ngực mục đích là vì hoàn thành bọn họ mộng tưởng một khi đã như vậy liền tính hoài nghi cũng nên không lộ dấu vết mà thử tiêu bổn cung làm như vậy sự xem như sao lại thế này cầu nóng này đều sẽ nhảy tường người nhẫn mại cũng là có hạ độ hiện giờ trấn nam vương thế tử cùng muội mội chi gian luyến đã truyền khắp kinh thành mộ dung cười sẽ nghĩ như thế nào Mộ Dung Cười hiện tại sở làm hết thảy đều là xuất tử với Đối Khuynh Vân ái, nếu một ngày kia nàng cảm thấy Khuynh Vân không hề đáng giá nàng ái, chuẩn bị rời đi hắn, thậm chí đầu nhập vào thái tử ôm ấp, kia bọn họ kêu Mộ Dung Cười làm sự không khác đào mộ cho mình. Đối với Mộ Dung Cười, nàng sát phi thường không thích. Nguyên nhân là nàng quá mức cường thế, không hảo nắm chắc, hơn nữa nhi tử còn bởi vì nữ nhân này từng không ngừng một lần đối nàng phát giận. Chính là đối với Mộ Dung Cười trong lòng nàng lại tự nhận là phi thường hiểu. Vào cung 20 năm, nàng cảm tình sở dĩ chưa từng có dao động quá, lớn nhất nguyên nhân cũng là vì chính mình người yêu thương ở khoảng cách nàng không xa địa phương chờ đợi nàng 20 năm. Này 20 năm qua, hắn không có lại cưới vợ, thậm chí liền điển phòng di nương đều không có, lẻ loi một mình mang theo nhi tử. Đúng là bởi vì hắn đối nàng tình, nàng mới có thể ở hoàng đế bên người đãi nhiều năm như vậy cũng bất biến tâm. Nhưng khuynh vân khét ngược, một bên gào thét chính mình có bao nhiêu gái mộ dung cười. Có bao nhiêu không thể chịu được mộ dung cười đối hắn lãnh đạm, thậm chí còn một lần lại một lần mà mạnh mẽ kiểm tra mộ dung cười hay không vẫn là chỗ tử tri thân, có thể một bên rồi lại cùng mộ dung cười hảo tỉ mọi câu dẫn ở cùng nhau. Mấy ngày trước, đưa mộ dung Khuynh vân cùng mộ dung yên loạn luân sự ở kinh thành truyền đến ồn nào huyên náo thời điểm, nàng hơi kém không bị hai người kia cấp tức chết. 413 chương 413, rửa mắt mong chờ Những cái đó lời đồn chẳng những đem mộ dung khuynh vân chui vào mộ dung yên lều trại thời gian nói ra, liền buổi tối hai người làm vài lần, nam nhân giống đến có bao nhiêu xinh mánh, nữ nhân kêu đến có bao nhiêu dầm đáng sự đều nói được như vậy rõ ràng. Nghe được nàng hơi kém không khí hồn máu. Nói thật, nếu không có khuynh vân là nàng tâm đầu nhục, nàng thật sự cảm thấy mộ dung cười như thế ưu tú nữ tử, thật là mắt bị mù. Ít nhất, nàng cảm thấy thái tử khẳng định sẽ không như vậy. Trấn Nam Vương Phủ, yến Vũ Các Nội Lúc này, Nam Việt đã tiến vào mùa đông, tuy rằng trong viện muôn hồng nghìn tía giờ phút này đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, nhưng cả tòa hoa viên lại như cũ lục ý giật rào. Mười một hai độ độ ấm đó là nảy kim lăng thành mùa đông, lại quá một tháng đó là trời đông giá rét, mà như vậy độ ấm lại là nhất thoải mái. rảnh rỗi không có việc gì, mộ dung yên sai người dọn một tòa ghế quý phi nằm ở mặt trên, ăn các màu trái cây, chờ tin tức. Từ ngày ấy nhìn thấy mộ dung cười nàng liền biết, mộ dung cười tuyệt đối thay lòng đổi dạng. Nàng phía trước cũng vẫn luôn nhìn không ra tới mộ dung cười có bao nhiêu gái mộ dung khuyên vân, mặc dù như nàng theo như lời, mộ dung khuyên vân là nàng trong ngộng cái kia nam tử, nàng cũng vẫn luôn hoài nghi, này có phải hay không mộ dung cười nói ra tới lửa bọn họ. Bởi vì nếu là đổi thành nàng, có lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn cái kia biết rõ cái gì đều không bằng mộ dung khuyên vân, chính là lại như cũ ưu tú đến làm người ghé mắt thái tử. Bất quá hiện tại, nàng đã cùng mộ dung khuyên vân có như vậy quan hệ, thiếu mộ dung cười từ giữa làm khó dễ. nàng cũng có thể càng mau đem mộ dung khuynh vân thu phục đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là nàng mộ dung cười lựa chọn ngàn đêm minh lợi hại vẫn là nàng mộ dung yên lựa chọn mộ dung khuynh vân lợi hại cho tới nay nàng đều bị mộ dung cười đạp lên dưới chân từ giờ trở đi nàng liền muốn chân chính xuất kích nàng đảo muốn nhìn cuối cùng thắng lợi người kia rốt cuộc là nàng vẫn là mộ dung cười đến nỗi là ai rốt cuộc như vậy sẽ lợi dụng dư luận tới chế tạo nàng cùng mộ dung khuynh vân không chỉ luyến nàng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết Nếu là không có được đến Ngàn đêm minh cho phép, cái này dư luận là vô luận như thế nào cũng truyền không ra đi. Dù sao trên người nàng độc cũng đã giải, cùng không cùng Mộ Dung Cười tiếp tục duy trì loại này bằng hữu quan hệ đối nàng tới nói không có trở ngại. Mà nếu Mộ Dung Cười đã ngầm đồng ý Ngàn đêm minh ra tay trước âm nàng, vậy mặc kệ nàng không cố kỵ tỉ mọi chi tình. Cho nên lúc này đây, vì hoàn toàn làm Mộ Dung Khuynh Vân đối Mộ Dung Cười hết hy vọng, nàng liền thôi miên Mộ Dung Khuynh Vân, làm hắn lại đối Mộ Dung Cười tiến hành thân thể kiểm tra. Nàng mới không tin thời gian dài như vậy mộ dung cười đều vẫn là chỗ tử chi thân. Lấy nàng đối mộ dung cười hiểu biết, nếu nàng thật sự yêu ngàn đêm minh, đừng nói không cử bệnh trạng, chính là ngàn đêm minh trong cơ thể độc nói không chừng lại khó cũng có thể giải. Mà chỉ cần mộ dung khuynh vân một khi thấy rõ sự thật, kia đối mộ dung cười cơ hồ điên cuồng ái, lập tức liền sẽ chuyển biến thành hận. Cho nên, nàng rửa mắt mong chờ. tiểu thư, vương gia thỉnh ngài đến thư phòng đi một chuyến. Thanh liên bẩm báo nói. Mộ Dung Yên khỏe môi giơ lên, lười biếng mà nói một tiếng, đã biết. Nhìn mộ Dung Yên một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, thanh liên nhắc nhở nói, tiểu thư, nô tì xem. Vương gia cùng thế tử biểu tình giống như không quá đẹp. Mộ Dung Yên cười nói, khó coi là được rồi, đẹp mới không đúng. Thanh liên muốn nói lại thôi, còn muốn nói cái gì, nhẫn nhịn lại tính. Dù sao nàng nói cũng không thể thay đổi nào đó sự thật. Mộ Dung Yên ưu nhã mà đi vào thư phòng, thư phòng ngoại. Như cũ là tính tiên sinh ở tự mình vì mộ dung kình vũ bắt tay. 414. Chương 414, toàn tâm toàn ý ái ngươi tiện nhân. tính tiên sinh nhìn thấy nàng, liền gật đầu động tác đều không có, này lệnh mới đếm thử quyền lực tư vị mộ dung yên rất là bất mãn. Đẩy cửa mà vào, còn không có nhìn đến bên trong người, liền nhìn thấy một cái thật lớn nghiên mực chiều nàng bộ mặt phi ném lại đây. kia nghiên mực thượng còn mang theo chân khí, thật sự một chút không lưu tình. Nếu là thật bị tạp đến. Nghiêm trọng phá tướng là việc nhỏ, chỉ sợ còn sẽ khiến cho nghiêm trọng lô xuất huyết bên trong. Mộ dung yên cả kinh, thân hình hơi lóe, nhẹ nhàng tránh đi nghiên mực. Nghiên mực trực tiếp đánh tới phía sau trên tường, tường hôi tung bay, thế nhưng bị sinh sôi tạp ra một cái động. Mộ dung yên kinh hãi rất nhiều, ngay sau đó cũng đã bị người bóp lấy cổ. Đáng chết nữ nhân! Ngươi như thế nào không chết đi? Thiếu nhi địa phương nào xin lỗi ngươi? Ngươi thế nhưng thuyết phục ta làm như vậy sự. mộ dung yên bị đột nhiên phát cuồng mộ dung khuynh vân làm đến không biết làm sao trong lòng hoảng sợ và phần nàng thử dùng đôi tay bẻ ra mộ dung khuynh vân tay ý đủ vì chính mình đường hô hấp lưu lại một tia không khí chính là lại tuyệt vọng phát hiện mặc dù tay nàng kính lại đại cũng đánh không lại mộ dung khuynh vân trong cơ thể chân khí hơn nữa mặc kệ nàng dưới chân lại như thế nào dùng sức mộ dung khuynh vân đều có thể nhanh chóng làm ra trôn tránh phản ứng tóm lại mộ dung khuynh vân tức giận thật sự thực đáng sợ đáng sợ đến làm nguyên bản liền không có bất luận cái gì chuẩn bị nàng hoàn toàn không thể chống đỡ được cuối cùng mộ dung yên vung lên đầu gối không lưu tình chút nào mà đỉnh ở mộ dung khuynh vân riêng từ chỗ mộ dung yên ngồi ở một bên uống trà nhìn nhà mình nhi tử nổi điên lại mặc kệ giáo mộ dung kình vũ ở nhìn đến mộ dung yên động tác lúc sau sắc mặt một bạch giống to ra tiếng lập tức tiến lên nâng trụ đã sắc mặt xanh mét nhi tử mộ dung yên tắc bằng vào cái này lỗ hổng mánh đến thở dốc đồng thời phòng bị mộ dung khuynh vân lần thứ hai công kích Cha, nữ nhi rốt cuộc làm sai chuyện gì hắn muốn như vậy đối nữ nhi. Nhìn mộ dung khuynh vân một bộ muốn cùng nàng cá chết lưới rách bộ dáng, mộ dung yên rất là hủy khuất. Có phải hay không ngươi chọn lựa suối khuynh vân, làm hắn tìm hoàng hậu đi cha tiếu nhi. Mộ dung yên biến sắc, có chút mất tự nhiên mà biện giải nói, ta không có. Ngươi còn dám nói không có. Mộ dung khuynh vân xanh mét sắc mặt hơi chút hỏa hoãn lúc sau, ngay sau đó lại bị chướng đến đỏ bừng. Ta như thế nào không dám nói. chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi trở về trong khoảng thời gian này chính mình trong lòng không nhẹ quất ngươi dám nói chính mình không muốn biết nàng rốt cuộc có hay không phản bội ngươi ta bất quá là nói ra ngươi tiếng lòng mà thôi ai làm ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn chạy đi tìm hoàng hậu ta có buộc ngươi đi tìm hoàng hậu sao nhìn mộ dung khuynh vân tức giận đang chuẩn bị phản bác gương mặt mộ dung yên trong lòng liền phẫn hận tới cực điểm cười lạnh nói là dựa theo các ngươi nói phát ta nhiều nhất bất quá xem như xúi rụng ngươi nếu là từ đáy lòng tin tưởng nàng Ta suối rụng còn hữu dụng sao? Ngươi hiện tại tới véo ta cổ xem như chuyện gì xảy ra. Nghe xong mộ Dung yên nói, mộ Dung Khuynh vân càng tức giận. Ngươi cái này tiện nhân. Nếu không có ngươi sấn ta say rượu hết sức cùng ta có nam nữ quan hệ, tiếu nhi như thế nào sẽ đối ta như thế lãnh đạo? Đều là ngươi. Là. Ta là tiện nhân. Ta là một cái toàn tâm toàn ý ái ngươi tiện nhân. Mặc dù ngươi như thế đối đại ta, ta như cũ sẽ đối với ngươi tốt, trợ giúp ngươi tiện nhân. Vậy ngươi thiếu nhi đâu? Nếu nàng thật sự hái ngươi, nàng sẽ như thế vắng vẻ ngươi. Đừng ngươi suốt đêm mã bất định để chạy đến vượng Dương bảo hộ nàng thời điểm, nàng nhưng có cảm kích quá ngươi. Là, ta là tiện. Tiện đến ở không có được đến ngươi đồng ý dưới tình huống cầm lòng không đậu mà chính mình bỏ lên trên ngươi giường. 415 mười 415, ta có cưỡng bách quá ngươi sao? Nhưng ta lúc sau có cưỡng bách nữa quá ngươi sao? Chúng ta từ phát sinh lần đầu tiên quan hệ đến hiện tại. Ngươi có thể nhớ rõ thanh chính mình tới ta phòng ngủ vài lần sau. Này đó không đếm được số lần chẳng lẽ đều là ta dùng đao chống ngươi cổ buộc ngươi, cưỡng bách ngươi. Ngày ấy ở Phượng Dương, chẳng lẽ là ta buộc ngươi tiến ta lều chạy sau đó hừng đông mới chuẩn ngươi rời đi. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ta mộ dung Yên dù cho là thực xin lỗi mộ dung cười, chính là ta có tính tình vì ngươi từ bỏ cùng nàng hữu nghị. Chính là ngươi đâu? Mộ dung Khuynh Vân. Đừng đem chính mình nghĩ đến như vậy thánh khiết lại đem người khác nghĩ đến như vậy xấu xa. Gặp được sự tình thời điểm cũng đừng luôn là từ người khác trên người tìm nguyên nhân. Ngươi về sau là phải làm đại sự người, nếu chỉ là chịu một ít xúi dục liền một đầu nhiệt chạy tới làm không nên làm sự, kia chỉ có thể thuyết minh chính ngươi nông cạn không bản lĩnh. Ngươi! Ngươi! Phúc! Bị mộ dung yên liên châu pháo dường như công kích tức giận đến một câu cũng nói không nên lời mộ dung Khuynh vân. rốt cuộc ở cực độ bực mình dưới phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Mộ dung kình vũ sắc mặt một bên, quát: đủ rồi. Ai đều không được nói nữa. Nhi tử ngày thường muốn đi mộ dung yên phòng ngủ qua đêm chuyện này hắn là rõ ràng, thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, hắn là tan thành. Nhi tử đối mộ dung cười tâm đã tới rồi một loại gần như si mê cùng điên cùng trình độ, liền tính mộ dung cười vẫn luôn chung với bọn họ, này cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên ở biết hắn cùng mộ dung yên có như vậy quan hệ lúc sau, hắn cũng là mắt nhắm mắt mở. Thậm chí liền bọn họ hành vi không bị kiểm chế truyền ra không chỉ luyến hắn cũng chỉ là ý đồ ngăn chặn dư luận, mà không có đi quản này hai cái đương sự. Hôm nay hoàng hậu làm hạ nhân mang về nói, làm hắn trầm tư thật lâu sau, có như vậy một khắc, hắn đều từng có muốn đem mộ dung yên diệt trừ dục vọng rồi. Chính là hiện tại nghe xong mộ dung yên nói, hắn đến ngược lại cảm thấy nàng nói được là đúng. Đứa con trai này, đôi khi làm ra sự tình đích sắc không phúc hậu. Chuyện này, đích xác trách không được mộ dung yên. Phân phó hai người tâm bình khí hòa mà ngồi xuống lúc sau, Mộ Dung Kình Vũ mới chậm rãi mở miệng nói: "Yên Nhi, cha không trách ngươi đối Khuynh Vân dùng tình, ngươi nếu thật là ái Khuynh Vân, cha cũng sẽ thành toàn các ngươi, đại đại sự hoàn thành, tất nhiên sẽ không làm Khuynh Vân bạc đãi ngươi." Mộ Dung Kình Vũ nói là Mộ Dung Yên ánh mắt sáng lên, lại là Mộ Dung Khuynh Vân bất mãn mà kêu lên tiếng: "Quanh co, Mộ Dung Kình Vũ tiếp tục nói: "Nhưng này cũng không đại biểu cha có thể tha thứ ngươi có ý định xối dục Khuynh Vân cùng Tiếu Nhi chi gian cảm tình cách làm." hơn nữa đối với ngươi cách làm hoàng hậu nương nương cũng là phi thường bất mãn ngươi cũng biết hôm nay vì thuyết phục làm tiếu nhi tiếp thu kiểm tra hoàng hậu nương nương có bao nhiêu khó xử cùng nàng kham các ngươi lại có hay không nghĩ tới đương tiếu nhi vi phạm chính mình tâm ý gả cho ngàn đêm minh về sau lại bị các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà dẫm đạp tôn nghiêm nàng sẽ có cảm tưởng thế nào mộ dung yên hơi hơi trầm mặc sau nói yên nhi biết sai rồi ngươi không nên trách cha bất công cha đối với các ngươi vài vị tỷ mọi là đối xử bình đẳng Nhưng là Tiếu Nhi vì Khuynh Vân, bị bắt gả cho Thái Tử, nàng trong lòng vốn là nghẹn quất hiện giờ còn cần thiết lập đi lặp lại nhiều lần mà đối diện Khuynh Vân nghi ngờ cùng phản bội. Đến lúc đó cùng Khuynh Vân tình cảm sinh ra vết rách là việc nhỏ, liền sợ như vậy ủy khuất một khi tới cực hạn vật cực tất phản, làm nàng từ bỏ cùng chúng ta liên minh ngược lại đảo hướng Thái Tử một bên, vậy đại sự không ổn. Là, Tiên Nhi Minh Bạch. Mộ Dung kình Vũ vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía Nhi Tử. 416. Chương 416: Ngươi phải tin tưởng nàng. Đứa con trai này, ngày thường liền lấy ngàn đêm minh vì mục tiêu, liền cái loại này ôn nhuận như ngọc khí chất cũng muốn đi theo hắn học. Nguyên bản hắn đã học được thực hảo, đối ngoại, người khác đều nói hắn là cái ôn nhuận như ngọc phiên phiên giai công tử, chính là chỉ có hắn biết, nhi tử trong xương cốt táo bạo cùng âm lệ, vô luận bề ngoài như thế nào tu sửa, bên trong lại là như thế nào đều biến không được. Khuynh Vân, đến nỗi ngươi, nếu ngươi thật sự ái Tiểu Nhi, nên tin tưởng nàng. Còn có, liền tính ngươi hành vi không bị kiềm chế, cũng tuyệt đối không thể làm nàng biết. Nếu là nào một ngày ngươi bắt đầu hoài nghi nàng, vậy sai người nghĩ mọi cách đi điều tra, không dùng lại như vậy phương pháp. Cha dám cam đoan, nếu ngươi còn như vậy, ngươi cùng tiếu nhi chi gian liền thật sự không bao giờ khả năng. Nghe xong phụ thân nói, lại nghĩ đến hoàng hậu hôm nay sinh khí mà sai người cho hắn mang nói, mộ dung khuynh vân có loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực. Hán, chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội mộ dung cười. Mặc kệ là thân thể vẫn là hắn tâm Nhưng mỗi lần hắn lại đều làm không tốt Hắn hâm mộ ngàn đêm minh Ghen ghét ngàn đêm minh Mặc dù hắn từ nhỏ liền thân trung kỳ độc Còn sống không quá 25 tuổi Nhưng hắn như cũ hâm mộ ghen ghét hắn Không có mộ dung cười thời điểm Hắn liền đem hắn trở thành đời này mạnh nhất đối thủ cạnh tranh Lớn nhất một cái địch nhân Cho nên đương mộ dung cười gả cho ngàn đêm minh lúc sau Hắn tổng cảm thấy bằng ngàn đêm minh gương mặt kia Cùng với hắn ôn nhuận như ngọc mỉm cười. Liền có thể dễ dàng bắt được mộ dung cười tâm Từ mộ dung cười gả cho ngàn đêm minh ngày đó bắt đầu Hắn liền thời khắc ở vào mộ dung cười khả năng Sẽ ruồng bỏ hắn khẩn trương trạng thái chung Lúc này mới sẽ làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn tới Chính là mỗi lần hắn phát xong điên Buộc mộ dung cười làm kiểm tra Mà kiểm tra kết quả lại là mộ dung cười còn Vì hắn thủ thân như ngọc thời điểm Hắn liền điên cuồng mà hối hận Nay đã thành một cái vô pháp giải thoát tuần hoàn đã tính Hắn biết hắn điên cuồng cùng nghi kỵ sớm hay muộn sẽ làm mộ dung cười cách hắn càng ngày càng xa cha chúng ta có thể nhanh hơn nện bước sao đương nhiên có thể thiếu nhi thành thân mới hai tháng chúng ta không phải đã giải quyết nhất khó giải quyết ngàn đêm nhiều sao chỉ cần lại đem ngàn đêm trần vắn ngã dư lại liền không đáng sợ hãi kia ngàn đêm trần cùng ngàn đêm ly hai anh em cha chuẩn bị khi nào động thủ hiện giờ ngàn đêm niêu mới vừa bị biếm lập tức đối hai người kia động thủ chắc chắn khiến cho ngàn đêm doanh hoài nghi mộ dung khuynh vừa nghe khổ sở nhắm mắt lại. Thời gian qua đến càng lâu, đối hắn liền càng bất lợi. Hắn cơ hồ đã có thể cảm giác được, nguyên bản bị hắn gắt gao túng ở trong tay tiếu nhi, hiện giờ giống như hạt cắt giống nhau, đang ở lấy cực nhanh tốc độ từ trên tay hắn lưu đi. Cha, mau một chút đi. Hài nhi thật sự đã không nghĩ lại đợi. Mộ Dung kình vũ tưởng quát lớn hắn, chuyện như vậy cần thiết làm đâu chắc đấy, như thế nào có thể mau. Chính là ở nhìn đến hắn kia thống khổ bộ dáng sau, cũng liền không đành lòng lại mở miệng. Yên tâm đi. Cha sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này làm tốt. Gió bác bay múa, hùng lưng dương cánh. Xanh um xanh ngắt khen núi, một đám mạnh mẽ thân ảnh đang ở tiến hành bọn họ mỗi ngày bắt buộc huấn luyện. Tinh thần phấn chấn bồng bột gương mặt, đều nhịp đội hình, đều bị tỏ rõ chi đội ngũ này cường hãn. Chi đội ngũ này đó là quân phong. Hai tháng qua đi, bọn họ thể năng cùng phía trước đã có khác nhau như trời với đất sai biệt. Nguyên bản cả ngày lưng beo cường điệu đạt 40 cân bao cắt làm cho bọn họ mệt đến có chút không thở nổi. 417. Chương 417, tiến bộ. Có thể chất hơi chút không tốt trải qua mặt trời chói trang bạo phơi thậm chí còn sẽ té xỉu. Nhưng là trải qua hai tháng huấn luyện, bọn họ sớm đã dần dần thói quen trên người này đó trọng vật, mấy thứ này ngày đêm làm bạn, đối bọn họ tới nói tựa hồ sớm đã trở thành bọn họ thân thể một bộ phận. Mộ rung cười cùng sở hữu các đội viên cùng nhau huấn luyện, cùng lúc ban đầu giống nhau, nàng như cũng là cái thứ nhất hoàn thành sở hữu huấn luyện người. mặt sau đội viên một đám đều là phương bắc tới đại lao gia nhi mắt thấy bọn họ thể chất đã cấp tốc tăng lên lại như cũ cập không thượng bọn họ công tử khi cái loại này từ nội mà sinh thất bại cảm lập tức bước lên thành nồng đậm ý chí chiến đấu tốc độ rõ ràng tăng lên bọn họ nhất định phải trở thành quần phong chính thức thành viên nhất định phải học được công tử trên người sở hữu hảo bản lĩnh trở thành trên thế giới này một chi độc nhất vô nhị đội ngũ chung một viên thông qua hai tháng huấn luyện bọn họ đã minh bạch nhân thể tiềm năng là vô hạn vĩnh viễn không có cuối chỉ cần hợp lý mà phát huy tiềm năng liền có thể ở cực hạn thời điểm đột phá cùng tăng lên nhìn đại gia tốc độ rõ ràng nhanh hơn mộ dung cười khỏe môi dơ lên mỉm cười này đó đội viên mỗi người đều là người xuất sắc hai tháng thời gian liền đã đạt tới phía trước nàng đoán kỳ sở hữu kỳ vọng đến nỗi lưu tại cuồng phong bốn gã ám vệ bọn họ đáy vốn là so đội viên khác hùng hậu đến nhiều trải qua hai tháng huấn luyện lúc sau này thể năng cũng được đến một cái chất bay vọn đương cuối cùng một người đội viên cũng hoàn thành hôm nay huấn luyện sau Mộ dung cười cao hứng phát hiện, cuối cùng một người đội viên hoàn thành huấn luyện thời gian chỉ so nàng chậm không đến nửa canh giờ. Phải biết rằng, cái này huấn luyện không ngừng là chạy bộ, nó bao gồm 40 phụ trọng chạy, móc nối thang trên dưới 300 hồi, xuyên qua 30 mét lưới sắt qua lại 400 tranh, máy kéo tay 300 hạ, lực cánh tay bổng 300 hạ, cùng với phụ trọng bơi lội 5.000 mễ Nhiều như vậy hạng mục, đệ nhất danh cùng cuối cùng một người chi gian chỉ cách xa nhau nửa canh giờ, hơn nữa đệ nhất danh vẫn là tình huống của nàng hạ. Tri đội ngũ này có thể nói đã phi thường cường hãn. Đại gia huấn luyện xong, dung quá Ngọ thiện, liền bắt đầu chờ đợi mộ dung cười giảng bài. Nếu là phía trước đại gia còn chuẩn bị ở giảng bài thời gian ngủ ga ngủ gật nói, như vậy ở đã trải qua đệ nhất đường hoàn toàn mới chương trình học lúc sau, hiện giờ đại gia nhất thích, đó là nghe mộ dung cười giảng bài, sau đó căn cứ nàng giảng bài nội dung, tham gia các loại thực chiến vật lộn. Ai ngờ đại gia đi vào lớp học thường khi, lại thấy nhà bọn họ công tử xuyên một thân xanh mượt quần áo. thậm chí liền mặt bộ đều đã hỏa thượng màu xanh lục về sáng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết này lại là muốn chuẩn bị sướng nào ra. Nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mọi người ánh mắt đều long lánh hương phấn quan mang. Các vị, ở chỗ này huấn luyện đã hai tháng, đại gia cảm giác thế nào? Thực hảo. đều nhịp thanh âm vang vọng toàn bộ phòng học, đinh hai nhức góc. mộ dung cười đáy lòng khe run lên, vừa lòng gật gật đầu. nhìn một đám tinh thần phấn chấn đồng bộ khuôn mặt, đây là nàng huấn luyện ra nhóm đầu tiên của phong. Ở sau này Nhật tử cùng trong chiến đấu, nàng đội ngũ còn đem tiếp tục mở rộng. Mà hôm nay, đó là nàng lần đầu tiên kiểm nghiệm cái này đội ngũ thực lực. Gần nhất ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, nhưng là tiêu dịch mạc nói cho ta trong khoảng thời gian này mọi người đều huấn luyện đều phi thường nghiêm túc. Hôm nay chúng ta cộng đồng huấn luyện liền phát hiện đại gia thể chất đích sắc có tương đối lớn tăng lên. Hai tháng thời gian, ta dạy cho đại gia rất nhiều kỹ năng, vật lộn, ám sát, điều tra, ẩn nút, ám sát từ từ. 418. Chương 418, Giả thuyết nhiệm vụ Hôm nay, ta liền phải đối đại gia sở học đồ vật tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm, nhìn xem đại gia ở thể chất tăng lên đồng thời, kỹ năng có hay không bay vọt Nghe được thí nghiệm hai chữ, đại gia tâm đều sôi trào đi lên. Bọn họ không có quên phía trước mộ dung cười nói quá nói, 500 danh đội viên, chỉ có 200 người có thể thuận lợi tiến vào cùng phong. mà này 200 cái danh ngạch đó là từ một lần lại một lần huấn luyện cùng chỉ có vài lần thí nghiệm chung sàng chọn ra tới vì có thể thuận lợi lưu tại quân phong bọn họ lại khổ lại mệt đều không có lùi bước cùng lười biếng nghĩ đến hôm nay liền phải tham gia lần đầu tiên thí nghiệm đại gia tất cả đều nóng lòng muốn thử hy vọng có thể lần này thí nghiệm chung có một cái hảo thành tích lần này thí nghiệm đề mục tên là công kích cùng phòng thủ ta đã sai người đem một mặt cờ xí cắm ở một chỗ dễ thủ khó công cao điểm mà các ngươi nhiệm vụ còn lại là Một đội lưu thủ cao điểm phụ trách bảo hộ cờ sĩ, mặt khác bốn đội phụ trách tiến công, cướp lấy kia mặt cờ sĩ. Thái Dương xuống núi phía trước, nếu cờ sĩ còn ở trên núi cắm, tác phòng thủ đội thắng, nếu cờ sĩ đã bị đoạt, tác công kích đội thắng. Thắng lợi đội ngũ thêm một phần, thất bại đội ngũ giảm một phần, mà cái nào đội đội viên phụ trách đem cờ sĩ giao cho tay của ta thượng, tác hắn nơi cái kia đội ngũ lại thêm một phần. Đã ở trong chiến đấu chết đi người, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, đều không chuẩn nói chuyện. nếu là phạm quy tắc nói nhiều ít câu nói khấu nhiều ít phân khẩm pham chính vinh trần thụy á hoành, tiêu dịch mạng các ngươi là đội trưởng hiện tại liền từ các ngươi tới rút thăm ta nơi này có một cây xâm viết phòng thủ hai chữ ai chịu đến lần này liền từ sở chịu cái kia đội đối tới phụ trách phòng thủ mộ dung cười nói xong sau tất cả mọi người trầm mặc nhìn đại gia có ý kiến lại nói không ra khẩu bộ dáng mộ dung cười cười hỏi như thế nào có vấn đề Nếu là có nghi vấn thừa dịp thí nghiệm bắt đầu trước, đại gia có thể để Rốt cuộc, một người đội viên đưa ra mọi người giờ phút này trong lòng nghi vấn, công tử, tuy nói kia chỗ cao dễ thủ khó công, nhưng rốt cuộc người quá ít, chính là cái khác đội ngũ đội viên một người một ngụm nước miếng cũng có thể đem phòng thủ đội cấp tiêm nha. Mộ Dung cười gật đầu nói, không tồi. Đúng là bởi vì người quá ít, phần thăng quá tiểu, ai đều không muốn làm phòng thủ đội, cho nên ta mới cho các ngươi rút tham A. Đội viên. Cái này kêu trả lời nghi vấn sao. Không thể đa phần một đội ở phòng thủ kia phương sao. Tuy rằng còn không có bắt đầu rút thăm, nhưng mọi người đều biết, chính mình chịu đến phòng thủ khả năng tính là một phần năm, cho nên đều thực lo lắng cho mình kia đội sẽ chịu đến phòng thủ. Mộ Dung cười hỏi ngược lại, chân thật trong chiến đấu ngươi có thể hay không nói cho ngươi địch nhân, chúng ta ít người, ngươi quá đoạn thời gian chờ chúng ta người nhiều lại đến đánh chúng ta. Hoặc là ngươi có thể hay không nói cho ngươi địch nhân, chúng ta ít người. Ngươi phân cho chúng ta một chút người chúng ta lại đến đánh đi. Thấy vấn đề tên kia đội viên túi đầu, mộ dung cười mới tiếp tục nói, chiến đấu không phải luận võ, càng không phải so nhân phẩm, còn muốn coi trọng nhân số chi gian công bằng mới khai chiến. Chiến đấu bản thân chính là một kiện cực kỳ tàn khốc, cực không công bằng, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi ngươi chết tà sống chiến tranh. Cho nên, tới chịu đi, chịu đến phòng thủ đội ngũ liền chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ở mộ dung cười không lưu tình chút nào, thậm chí là máu lạnh dài đáp giới Đại gia không cần phải nhiều lời nữa. Tuy rằng lần này thí nghiệm đối phòng thủ đội cực không công bằng, nhưng chính như công tử theo như lời, chiến đấu vốn chính là người chết ta sống chiến tranh, là đang liều mạng mà không phải đua nhân phẩm. 419 chương 419 tiêu dễ lũy gia nhập năm cái đội đội trưởng sôi nổi tiến lên rút tham kết quả đệ nhị đội trịnh vinh chịu đến phòng thủ hai chữ tức khắc chính vinh một đội đội viên giống như xương đánh cả tím nháy mắt héo tiêu dễ lũy công tử. Trong cơ thể độc tố đã bị hoàn toàn quét sạch, Tiêu Dễ Lũy đang ở hầm mộ mà nhìn nơi sân nội các đội viên bắt đầu các loại chuẩn bị, thình lình nghe được mộ dung cười triệu hoán, toàn thân tựa như tiêm máu gà giống nhau lập tức đứng thẳng dựng lên. "Ngươi gia nhập đến nhị đội trong đội ngũ đi thôi." Nghe xong mộ dung cười nói, Tiêu Dễ Lũy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kích động mà nước mắt đều mau ra đây. Chạm đến thẳng tắp, lúc sau một cái 90 độ không lưng, đắc là Bởi vì Tiêu Dễ Lũy hàng năm chúng độc thân thể không tốt, phía trước lại bị mánh hổ bị thương thân cho nên vẫn luôn đều không có gia nhập đến quần phong trong chiến đấu hai tháng tới nhìn lại ra một lần lại một lần mà đột phá cực hạn chiến thắng tự mình nghe công tử mỗi lần giảng bài tiêu dễ luy trong lòng vô cùng kích động đồng thời lại cũng là vô cùng cô đơn hắn cũng tưởng tượng ca ca như vậy gia nhập quần phong muốn giống những cái đó đội viên giống nhau đột phá cực hạn đột phá tự mình tuy rằng ở trong đội ngũ hắn chỉ là phụ trách hậu cần thậm chí có đôi khi còn phải vì các đội viên thượng một ít văn hóa khóa Chính là không ai thời điểm, hắn luôn là sẽ dựa theo công tử đối đội viên yêu cầu tới yêu cầu chính mình. Tuy không nói mỗi ngày hoàn thành đội viên khác như vậy nhiều thể năng huấn luyện, nhưng hắn cũng là dựa theo 2 phần 3 yêu cầu tới ước thúc chính mình. Cho nên này hai tháng tới, hắn thể năng so từ trước cũng có chất bay vọn. Hắn không cầu có thể giống các đội viên như vậy hoàn thành như vậy nhiều với hắn mà nói vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có thể dựa theo công tử dạy dỗ phương pháp cường thân kiện thể. Hiện tại, thân thể hắn so với phía trước đã hảo rất nhiều. Cả người cũng từ mỏng như tờ giấy phiến thân hình dần dần chắc nịch lên, tuy rằng chỉ có 16 tuổi tuổi tác, lại cũng thông qua này ngắn ngủn hai tháng huấn luyện bắt đầu có cơ ngực, Cho nên ở nghe được công tử nói muốn cho hắn cũng gia nhập đội ngũ thời điểm, tiêu dễ lũy cảm thấy chính mình nhân sinh đều sáng lên. Sau lại, đương cuồng phong danh dương thiên hạ, cuồng phong kia phong độ nhẹ nhàng quân sư đã chịu vạn người tôn sùng, vô số nữ tử khinh mộ thời điểm, hỏi cập cả đời này nhất kích động nhân tâm chính là lúc nào khác. tiêu dễ lũy trả lời không phải động phòng hoa trúc không phải vô số trong chiến đấu lấy được vô số lần thắng lợi mà là công tử làm hắn gia nhập đến quần phong đội ngũ làm hắn may mắn trở thành quần phong một viên vì đại gia bày mưu tinh kế giờ khắc này nhìn đệ đệ khỏe mắt lập loè nước mắt tiêu dịch mạc cũng là vô cùng cao hứng đối mộ dung cười cũng càng thêm càng kích làm tiêu dễ lũy ca ca đệ đệ tâm tư hắn nhất minh bạch công tử có thể cho đệ đệ như vậy một cái triển lãm tài hoa cơ hội đó là cho hắn một cái bay lên cơ hội đang chuẩn bị đi theo nhị đội đồng đội rời đi mộ dung cười gọi lại tiêu dễ lũy dễ lũy đại gia đọc thư không nhiều lắm ngươi ở trong đội ngũ muốn nhiều vì đại gia bày mưu tinh kế một trận có thể hay không thắng ngươi làm mấu chốt ta tiêu dễ lũy trịnh trọng ôm quyền thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực đoạn tuyệt đường lui lại sâu ra mộ dung cười vừa lòng gật gật đầu mau cùng bọn họ qua đi đi là tiêu dễ lũy lĩnh mệnh sau nhanh chóng đuổi kịp tiêu dịch mạc quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói Đa tạ công tử cấp dễ lũy cơ hội như vậy. Không cần cảm tạ ta, ta cho hắn cơ hội cũng đến hắn có thể nắm chắc mới được. Dễ lũy nhất định có thể làm được. Tiêu dịch mạc thế đệ đệ hứa hẹn. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn thân ở núi sâu. 420. Chương 420, không công bằng chiến tranh. Chính là hắn tin tưởng, như vậy một chi đội ngũ tổng hội có bay lên lên kia một ngày. Một khi bọn họ lao ra núi sâu, có lẽ phía trước liền bọn họ tưởng cũng không dám tưởng báo thủ, cũng là có thể thực hiện. tiêu dễ lũy là nhị đội quân sư ngươi cũng không thể bởi vì hắn nguyên nhân mà cố ý phóng thủy nga thỉnh công tử yên tâm tiêu dịch mạc nhất định nghĩ mọi cách thân thủ đem cờ xí giao cho công tử trên tay mộ dung cười vừa lòng gật gật đầu mau đi đi năm đội đội viên còn chờ ngươi dẫn dắt đâu ta rất tò mò một trận đến tột cùng ai sẽ là lớn nhất người thắng dứt lời lại đối với phía sau mang theo vẻ mặt hâm mộ biểu tình bốn gã nha hoàng nói các ngươi tuy rằng là nữ tử cũng không có thời khắc ngốc tại cồn phong nhưng cũng đi theo cuồng phong tham gia qua huấn luyện đi nhị đội ngốc đi hảo hảo ngẫm lại hẳn là như thế nào ngăn cản cái khác bốn đội tiến công thắng trở về có thưởng là khâu tím tiêu diệu cầm sắt xảo sắt sôi nổi xoa tay hầm hẻ, hưng phấn mà vui vẻ linh mệnh làm nha hoàn các nàng vốn là từ nhỏ bị chủ tử tỉ mỉ huấn luyện một thân võ công tuy không nói có bao nhiêu cao siêu nhưng tự bảo vệ mình lại đều là không vấn đề lớn cùng giống nhau hầu môn đại viện hầu hạ chủ tử nhu nhược nha hoàn không giống nhau Các nàng tuy là nữ tử, lại so với giống nhau nữ tử có càng cao hướng tới. Một khi cho các nàng một cái cơ hội, các nàng cũng có thể làm ra cùng nam tử giống nhau xuất sắc sự tình tới. Tiêu dễ lũy cùng bốn gã nha hoàn đi theo nhị đội đội viên đi vào cao điểm kiểm tra địa hình lúc sau, mọi người mày đều không hẹn mà cùng nhăn lại. Nay chỗ cao điểm nếu là có thể dựng nên một tòa tường thành, kia thật là dễ thủ khó công. Nhưng bởi vì là quy mô nhỏ tác chiến, hơn nữa thời gian cấp bách, Bọn họ căn bản là không có thời gian chuẩn bị phòng thủ công sự. Nếu là địch nhân một khi công tới, nơi này bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ đều là cùng nhau tiếp thu huấn luyện, đại gia thể chất cùng trình độ đều không sai biệt lắm, 100 người đối 400 người. Tuy rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý nhận thua, nhưng mặc dù liều chết một trận chiến, phần thắng cũng cơ hồ bằng không. Đại gia tỉnh lại một chút, thừa dịp chúng ta còn có thời gian, lợi dụng nơi này đổ vật hơi chút bố phòng. Bọn họ có 400 người lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chính mình so với bọn hắn kém sao? Đội trưởng trịnh Vinh đem đầy mặt ưu sầu các đội viên triệu tập lên, vì đại gia cổ vũ. Đội trưởng, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Quan sát một chút địa thế, tiêu dễ lũy mở miệng nói. Dễ lũy biện pháp gì? Mau nói đến nghe một chút. Tiêu dễ lũy vẫn luôn là bọn họ này đám người bên trong đọc sách nhiều nhất. Tuy rằng ngày thường không có gia nhập quần phong huấn luyện, nhưng đại gia đối hắn vẫn là tương đối tôn trọng. Vừa nghe Tiêu Dễ Lũy có biện pháp, mọi người đều mắt lộ ra tinh quang. Tiêu Dễ Lũy hơi hơi mỉm cười, đem các đồng đội tụ ở bên nhau, lặng lẽ cắn lốt thai. Nguyên bản còn kéo dài đầu các đội viên ở nghe được Tiêu Dễ Lũy chủ ý sau, sôi nổi mắt lộ ra tinh quang. Ai? Vài tên nha hoàn hơn nữa ám nhị Trịnh Vinh bởi vì trưởng kỳ làm bảo hộ công tác, trước hết phát hiện phía sau có dị động. Trịnh Vinh cùng bốn gã nha hoàn phi thân dựng lên chiều phía sau dị động đánh tới, dư lại các đội viên cũng theo sát vây công đi lên. Thành Thảo đem tên kia tiêu chí năm đội đội viên hảo mật thám cấp giải quyết. Nhìn đã chết đi, buồn bực nhìn bọn hắn chằm chằm năm đội đội viên, tiêu dễ luy khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nguyên bản hắn còn sợ kaka vì hắn mà phóng thủy. Hiện tại xem ra, kaka là chuẩn bị cùng hắn đại làm một hồi A. Ở đã chết đi tên kia đội viên buồn bực dưới ánh mắt, tiêu dễ luy trong cơ thể nhiệt huyết chưa từng có bành trướng. 421 mươi 421, kế hoạch Lúc sau Đại gia lại liên tiếp phát hiện phía dưới cái khác đội ngũ phái tới mật thám, cũng nhất nhất giải quyết. Mật thám nhóm buồn bực đến cực điểm, nay còn không có khai chiến đâu, chính mình liền đã chết. Nếu đã không thể làm việc, liền chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sổn một bên, rất có hứng thú mà quan khán xem nhị đội như thế nào phòng thủ. Đối với bọn họ tới nói, tại đây cuồng phong trong đội ngũ ngốc, tùy thời tùy chỗ đều có học tập cơ hội. Đang lúc vài tên đã chết đi các đội viên xem đến mùi ngon thời điểm, đột nhiên nhị đội đội viên liền chiều bọn họ diện đi tới. Sau đó không nói hai lời đưa bọn họ trước ngực dùng kim băng đường tốt phụ có đội hào khăn vải cấp xả xuống dưới. Người làm gì? Một người chết đi mật thám hỏi. Người đã chết, đồng phục của đội cống hiến xuất hiện đi. Chết đi đội viên thầm mắng nhị đội người đê tiện, chính là lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ai kêu hắn đã là người chết rồi đâu. Chỉ chốc lát sau, nhị đội người cũng đã thay đội viên khác đội hào, lặng lẽ ẩn nút ở bùi cỏ chung. Dưới chân núi bốn cái đội các đội viên sôi nổi tụ ở bên nhau thương lượng hảo như thế nào từ phía dưới công lên núi đỉnh, cũng tạm thời hợp tác, an bài mỗi cái đội phải làm sự tính lúc sau, liền tản ra. Tản ra lúc sau, bốn cái đội phân biệt đi tới cao điểm phía dưới bốn cái phương hướng, chuẩn bị toàn phạm vi vây quanh đỉnh núi. Đội trưởng, thời gian đã đến, chúng ta đi lên đi. Một đội phó đội trưởng chiều đội trưởng khổng phàm xin chỉ thị nói. Gấp cái gì? Chờ một chút. Phần 47 Nhìn khổng phàm trên mặt có chút quỷ dị cười xấu xa, phó đội trưởng nháy mắt hiểu rõ. Ngươi là tưởng chờ bọn họ trước đi lên cùng trên núi người sống mái với nhau, sau đó chúng ta lót sau thu thập tàn cục Đương nhiên, lần này cũng không phải là chúng ta đoạt được cao điểm là được. Cái nào đội đem kia mặt cờ xí giao cho công tử, mới là chân chính thắng lợi. Ta khổng phàm đội ngũ, hoặc là không làm, chơi sao liền phải làm được thắng tuyệt đối. Đối, chúng ta liền chờ bọn họ trước công đi lên, chiếm lĩnh cao điểm lúc sau. Chúng ta bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau lại đi đoạt kỳ. Tuy rằng như vậy không đạo nghĩa, chính là công tử nói qua, chiến tranh chỉ có thắng lợi cùng thất bại, lại không phải ở tạo nhân phẩm. Khổng phang cho phó đội trưởng một cái tán thành ánh mắt, sau đó sai người tại đây phương trên núi chế tạo không nhỏ động tĩnh, làm cái khác mấy chi đội ngũ biết bọn họ bên này đã lên núi là được. Một đội thanh âm phát ra lúc sau, ngay sau đó, tam đội, bốn đội cùng năm đội cũng đi theo phát ra tiếng vang. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Đội trưởng phía dưới người đã công lên đây một người đội viên nóng lòng muốn thử mà đối trịnh vinh nói đi lên liền đi lên đi hiệu chết về tay ai còn không biết đâu đại gia chuẩn bị không đúng a tiêu dễ luy nhíu mày nói đã từng ở quê hương thời điểm hắn cũng may mắn tiến vào quá quân doanh còn từng không ngừng hai ba lần mà bảy mưu tính cây quá liền tính không có đánh giặc bằng vào kinh nghiệm hắn cũng cảm giác ra có địa phương không đúng chỗ nào không đúng rồi trịnh vinh hỏi Bọn họ không cần thiết như vậy dòng trống khua chiêng trên mặt đất sơn giết chúng ta đi. Liên tính bọn họ cảm thấy chúng ta ít người dễ khi dễ, nhưng bọn hắn cũng không phải giải quyết chúng ta là có thể kết thúc chiến đấu. Cho nên bọn họ đây là ở hư trương thanh thế. Trịnh Vinh ánh mắt sáng lên. Chín thành chín khả năng, bọn họ đều là ở hư trương thanh thế. Ở được đến tiêu dễ lũy nhận đồng sau, trịnh Vinh hạ lệnh nói, đại gia quá một lát liền giống lên, sau đó dùng sức va chạm chính mình binh khí. Hiện tại khoảng cách Thái Dương xuống núi hai cái canh giờ không đến, nếu bọn họ muốn kéo dài thời gian. 422. chương 422, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Chúng ta liền giúp đỡ. Là. Một bên đã chết đi vài tên mật thám sôi nổi vô chán. Này nhị đội thật là quá xào trá. Lại nói tam đội, bốn đội cùng năm đội, cũng căn cứ một đội ý tưởng, cũng chưa ở từng người ước định thời gian xuất binh. Mà trên núi nhị đội các đội viên tác giả vừa bị người tiến công. Dòng trống khua chiêng mà gầm rú kêu sắt lên. lúc sau không lâu liền nghe được trên đỉnh núi hét hò cùng với binh khí và chạm thanh âm. mỗi cái tiểu đội các đội viên sôi nổi lộ ra thắng lợi mỉm cười, tựa hồ đã thấy được bỏ người bắt ve chim sẻ núp sau thắng lợi. trên núi hét hò không dứt bên thai, tuy rằng cách thật sự xa, nhưng lại như cũ có thể nghe được. nửa canh giờ lúc sau, tiếng kêu dần dần thu nhỏ. năm đội đội viên thử nói, đội trưởng, thanh âm đã thu nhỏ, chúng ta muốn hay không hiện tại đi lên. Tiêu dịch Mạc trầm ngưng một lát, đang chuẩn bị làm tiến công chuẩn bị khi, đột nhiên lại nghe được đỉnh núi một mảnh tân hét hò truyền đến. Tiêu dịch Mạc có chút đắc ý mà cười nói, thử, xem ra. Muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, không ngừng chúng ta một cái đội ngũ A. Năm đội đội viên đối tiêu dịch Mạc vớt ngông ngựa nói, đội trưởng anh Minh, còn hảo chúng ta không có trước tiên đi lên. Nếu không lúc này nên đến phiên chúng ta đánh bữa. Mà mặt khác một phương bốn đội mũ phó đội trưởng nghe được lần thứ hai khai hỏa chiến đấu. Cũng đầy mặt thực hiện được mà tôi cười, xem ra ẩn nút ở dưới chân núi không ngừng chúng ta một đội A. Đội trưởng Á Hành cười nói, cho nên nói đợi lâu tất có một thiền. Tiếp tục chờ đi, chờ này sóng đánh xong chúng ta trở lên. Phía tây dưới chân núi lần thứ hai vang lên hết họ, Á Hành đối với các đội viên đắc ý hỏi, đại gia có nghe hay không? Lại đánh nhau rồi. Một người đội viên đắc ý nói, chờ bọn họ sắp đánh xong chúng ta trở lên đi, trực tiếp đoạt kỷ. Mặt bắc dưới chân núi tam đội đội trưởng nghe được lần thứ hai vang lên hét họ, khỏe môi cũng giơ lên tươi cười. Xoay người đối với phía sau đội viên nói, thế nào? Chưa nói sai đi. Nếu chúng ta đều biết đạo lý này, mặt khác cũng nhất định có người nghĩ tới biện pháp này. Một người đội viên vuốt mông ngựa nói, đội trưởng hảo kế sách. Trần Thủy nói, hãy chờ xem, ta nghe mặt trên hét họ vẫn luôn không tính quá lớn, làm không hảo này phê lúc sau, còn sẽ có một đám đi lên. Đội trưởng là nói, mới vừa rồi nhóm đầu tiên mới lên rồi một cái đội cái này không rõ ràng lắm bất quá lúc này đây hét họ cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm đại cho nên ta đoán phòng trừng còn có một cái đội như cũ ở ẩn nút đội trưởng chúng ta đây khi nào đi lên chờ tiếp theo phê lên rồi chúng ta liền đi lên bất quá vẫn là đến lưu lại nửa canh giờ đừng quên chúng ta còn muốn xuống núi còn muốn đem cờ xí đưa đến công tử trong tay là hết thể nghe đội trưởng ăn bài quả nhiên lại qua nửa canh giờ đương đỉnh núi hét hò lần thứ hai thu nhỏ thời điểm đệ tam sóng tiếng kêu lại xuất hiện giờ phút này thái dương đã bắt đầu lạc sơn lại qua nửa canh giờ mắt thấy khoảng cách thái dương xuống núi tổng cộng dư lại cũng liền nửa canh giờ thời điểm rốt cuộc dưới chân núi bốn chi đội ngũ bắt đầu đồng thời lên núi đương đại gia thượng đến sườn núi thời điểm đệ tứ sóng tiếng kêu lại xuất hiện đại gia trong lòng tức khắc cả kinh trong lòng tính toán tổng cộng cũng liền năm chi đội ngũ liền tính đem bọn họ tính thượng cũng chỉ hẳn là có bốn chàng đánh giết Chính là bọn họ người đều còn ở sườn núi Này đánh giết thanh lại là như thế nào tới Đại gia trong lòng đột nhiên cả kinh Trong lòng tựa hồ ý thức được cái gì Nhưng lại cũng chưa nói 423 chương 423 Lấy ít thắng nhiều Chỉ là thích gì sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên Đại gia lặng lẽ đi lên Đừng lên tiếng Mặt bác tam đội đội trưởng Trần Thụy lên tiếng lúc sau Đại gia giảm bất chính mình phát ra tiếng vang Nhanh chóng chiều sơn thượng đang đi Còn có nửa canh giờ mặc kệ mặt trên tình hình có phải hay không như bọn họ suy nghĩ đều cần thiết đi lên nếu không mặt trời xuống núi lúc sau bọn họ liền thua rốt cuộc tam đội ở Trần Thụy dẫn dắt hạ bước lên đỉnh núi màu đỏ cờ xí ở trên đỉnh núi đón gió tung bay lại không có ai đi lên đoạt kỳ phía dưới một đội người còn chưa chết tuyệt cùng nhị đội tam đội bốn đội còn có năm đội người chiến đấu ở bên nhau Á hành lập tức hạ lệnh đoạt kỳ năm đội người lập tức tiếng kêu rung trời chiều hồng kỳ kê phương một tổ hong dũng đi liên ở á hành chính mình cũng chuẩn bị nhích người thời điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì xoay người chiều phía sau đánh thành một đoàn vài người nhìn lại thật là năm người chiến ở bên nhau một đội nhị đội tam đội bốn đội năm đội từ từ tam đội á hành xoa xoa đôi mắt định nhãn vừa thấy thật là tam đội chính là trừ bỏ hắn phái lên núi sau liền không còn có trở về thám tử ở ngoài như thế nào còn sẽ có tam đội người hơn nữa người kia rõ ràng không phải tam đội liên ở trần thụy trong lòng hô to không xong không biết bị ai tính kế lúc sau liên tiếp hét hò từ bốn phía văng lên nháy mắt đem hắn tam đội đội viên vây quanh lúc này khoảng cách mặt trời xuống núi chỉ có nửa canh giờ vô luận tình huống như thế nào bọn họ đều cần thiết căng ra đầu thượng ôm ấp đồng dạng ý tưởng mấy cái đội trong khoảnh khắc liền chiến thành một đoàn mọi người đều bị đồng dạng huấn luyện thể năng cùng tố chất đều không sai biệt lắm thủ pháp cùng ngoan độc kính nhi cũng không sai biệt lắm một trận chiến này có thể nói là huyết chiến cùng khẩu chiến Phụ trách phòng thủ nhị đội vì không làm cho đại gia thật lớn hoài nghi, cũng gia nhập 20 cá nhân tả hưu ở hỗn loạn đội ngũ chung sen kẽ. Bởi vì là thí nghiệm huấn luyện, chỉ cần trên người yếu hại chỗ bị người chỗ thượng một đống màu trắng bột phấn, liền lập tức không thể trả lại tay. Hơn 15 phút lúc sau, nguyên bản 400 nhiều người chiến đoàn nhanh chóng giảm bớt thành 50 nhiều người, hơn nữa này 50 nhiều người còn đều thân phụ trọng thương. Nhất quan trọng là, trong đó bị thương nhẹ nhất, thế nhưng là vẫn luôn gần cổ nhị đội đội viên. Hướng A. Liên ở đại gia cảm thấy kiên trì chính là thắng lợi, mặc dù một cái đội ngũ chỉ còn một người, nhưng chỉ cần chính mình có thể tồn tại đem hồng kỳ giao cho công tử bọn họ đội như cũ có thể đạt được thắng lợi thời điểm. Điếc thai hết họ đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà đến. Dư lại người nháy mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ ra, nào còn có người có thể tham gia chiến đấu. Đương nhìn nhị đội các đội viên có từ nơi bí ẩn chui ra tới, có từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, lúc này mới phát hiện, những cái đó quỷ dạp trên mặt đất nhân thân thượng không một người trên người có đại biểu tử vong màu trắng bột phấn. Bọn họ mới vừa rồi rõ ràng chính là ở giả chết. Ý thức được điểm này, hiển nhiên đã chậm. Sớm đã làm tốt các loại chuẩn bị nhị đội đội viên, đem chuẩn bị tốt tiểu bao cắt dùng vứt vật khí một đám nện ở đội viên khác trên người. Tuy rằng này đó tiểu bao cắt không nặng, đánh vào trên người cũng không đau, chính là lại có thể ở trên người quan trọng bộ vị lưu lại màu trắng ân ký. Hơn nữa bọn họ cũng biết, nếu đây là chiến trường, chiều bọn họ tạp lại đây liền không phải bao cát. Mà là đại thạch đầu Rốt cuộc, ở nhị đội đội viên đồng tâm hiệp lực bao vây tiêu trừ hạ Cái khác bốn đội đội viên toàn bộ chết trận Nhìn nhị đội đội viên cuối cùng phát ra tiếng hoan hô Cái khác mấy cái đội đội viên chỉ có thể buồn bực mà nhìn 424 chương 424, khác loại giảng đường Thằng hô không biết xấu hổ cùng đê tiện Ánh nắng chiều ánh chiều tà chiếu dọi ở trong núi Xanh un tươi tốt núi lớn lại đem nên đón thuộc về nó yên lặng ban đêm lần đầu tiên chiến đấu diễn kịch lấy đệ nhị đội thắng tuyệt đối mà chấm dứt các đội viên lần thứ hai tập hợp tới rồi cùng nhau bao nhiêu vui mừng bao nhiêu sầu nhìn đại gia bất đồng biểu tình mộ dung cười bắt đầu làm hôm nay huấn luyện cuối cùng tổng kết đương người phải thắng bại là binh gia chuyện thường hôm nay trắc nghiệm nói cho đại gia một đạo lý chỉ cần dùng đúng rồi phương pháp chỉ cần mưu kế thích đáng ít người ở vào hoàn cảnh xấu cũng không nhất định liền sẽ thua bọn họ đê tiện dùng thủ đoạn lừa chúng ta còn cùng chúng ta đã chết đi đồng đội thay đổi đội hảo. Một người đội viên nghĩ đến chính mình đội ngũ hôm nay thua hoan uổng, nhịn không được đối mộ dung cười tin nóng. Đê tiện hảo A. dùng đê tiện thủ đoạn chế phục địch nhân càng tốt. Mộ dung cười nói làm đội viên tức giận đến đều muốn khóc. Ta ngày thường giáo các ngươi đó là các loại mưu sát cùng mưu sinh thủ đoạn, mặc kệ có bao nhiêu đê tiện, nhiều hạ lưu, chỉ cần có thể khắc địch chế thắng liền hảo. Ta nói rồi, trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Các ngươi nếu là muốn cùng địch nhân so nhân phẩm, so cao quý, vậy đi học đường nghiệm thư đi. Thua, không mất mặt, mất mặt chính là thua về sau không tìm chính mình nguyên nhân, mà đi nói đến ai khác người thắng nhàn thoại. Liên tính ngươi nói nhàn thoại lại có ích lợi gì. Người đều đã chết, nhân ra người thắng cũng nghe không đến ngươi oán giận. Cùng phong thành viên tuyệt đối không thể là đầu óc đơn giản tứ chi phát đặt người. Nếu là như thế này, ta còn không bằng đến thị trường đi lên tuyển mấy cái làm cũ ly, muốn các ngươi làm gì. đối với mộ dung cười không lưu tình chút nào phê phán tất cả mọi người cúi đầu hôm nay thực chiến nhị đội đội viên biểu hiện đến phi thường hảo bọn họ nhìn trộm tới rồi các ngươi mấy cái đội tâm tư căn cứ các ngươi tâm tư chế định chiến lược bọn họ thắng lợi là tất nhiên mà các ngươi ta rõ ràng đã nói chỉ cần các ngươi phụ trách tiến công đội ngũ có thể tại hạ sơn trước đem hồng kỳ giao cho ta liền hảo các ngươi nhân số là nhị đội bốn lần chỉ cần đồng tâm hiệp lực mặc kệ nhị đội lại như thế nào sử dụng như kế Chiến bại bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng các ngươi khen ngược, vì tham công, vì ta nói kia điểm điểm thêm phân, toàn bộ ẩn nút ở dưới chân núi, đến chế chiến cơ. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau cách nói cố nhiên không tồi, chính là các ngươi cũng muốn có đầu góc mới có thể đương được Hoàng Tước. Hiện tại kết quả, bởi vì các ngươi lòng tham, Hoàng Tước không trở thành, ngược lại biến thành ve. Ở cộng đồng địch nhân đều không có tiêu diệt dưới tình huống, liền nổi lên nội chiến. Này đó là các ngươi hôm nay thua hoàn toàn nguyên nhân Mộ Dung cười nói làm các đội viên vùi đầu đến càng thấp. Hôm nay thua đội ngũ, đại gia cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta nói, thắng bại là binh gia truyền thường. Hiện tại đại gia nói cho ta, nhận được nhiệm vụ sau, cái gì mới là quan trọng nhất. Hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới mọi người chăm miệng một lời, thanh âm như cũ là đinh thai nhức ốc. Sai. Mộ Dung cười khinh phiêu phiêu một tiếng lần thứ hai làm đại gia mê mang lên. Ta nói, thắng bại là binh gia truyền thường, đương nhiên bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Đối với như vậy cân não đột nhiên thay đổi, các đội viên tỏ vẻ chính mình đích sát theo không kịp tiến độ. Tục ngữ nói, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Nhiệm vụ cố nhiên quan trọng, chính là cùng sinh mệnh so sánh với, vẫn là sinh mệnh càng quan trọng một ít. Cho nên ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đại gia còn cần thiết lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực. 425 Chương 425, Giã ngoại sinh tồn Như các ngươi hôm nay như vậy vì cướp đoạt một mặt cờ xí liền cơ hồ toàn quân bị diệt cách làm tuyệt đối không thể thực hiện. Ta bồi dưỡng các ngươi lâu như vậy, hoa nhiều như vậy trải qua, không phải cho các ngươi tham gia một lần chiến đấu, hoàn thành một cái nhiệm vụ liền đi tìm chết. Các ngươi còn phải làm càng nhiều, lớn hơn nữa, danh dương thiên cổ, quyết thắng ngàn dặm sự. Ta nói rồi, bồi dưỡng các ngươi, không phải muốn cho các ngươi trở thành binh lính, cũng không phải cho các ngươi trở thành tướng lãnh, mà là cho các ngươi trở thành chiến tranh bên ngoài vũ khí. các ngươi tồn tại sẽ trở thành chiến tranh mấu chốt thậm chí trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh kết cục cho nên ta tuyệt đối không chuẩn các ngươi tùy ý vứt bỏ chính mình tánh mạng minh bạch sao minh bạch mộ dung cười nói làm ở đây sở hữu các đội viên trong lòng như hỏa sôi trào ở gặp được công tử trước bọn họ chỉ là sinh hoạt ở thế giới này tầng chót nhất người vì người nhà một ngộm nhật cơm thậm chí không tiết xá rất tôn nghiêm bọn họ vẫn luôn đều giống cái xác không hồn sinh hoạt tại đây không công bằng thế giới thẳng đến gặp công tử Công tử là bọn họ bá nhạc, chẳng những giải quyết bọn họ cùng với nhà bọn họ người ấm no, còn cho bọn hắn trở nên nổi bật cơ hội. Bọn họ mới mặc kệ công tử rốt cuộc là người nào, là cái nào quốc gia người, là nàng cho bọn họ trọng sinh cơ hội, bọn họ chính là nàng người. Hôm nay ta chính mình quan khán các ngươi biểu hiện, gần người vật lộn, ám sát chờ yêu cầu thể lực bộ phận đều biểu hiện đến không tồi. Khiếm khuyết, đó là lâm trận kinh nghiệm, không đoàn kết, cùng với hảo đại hỉ công Nơi này có ta bản chép tay binh pháp 36 kế, đêm nay làm tiêu dễ luy cho các ngươi nói một chút mặt trên sở hữu chuyện xưa. Các ngươi chẳng những muốn nghe hiểu, nghe minh bạch, nghe thấu triệt, tốt nhất còn nếu có thể suy một ra ba. Hôm nay thí nghiệm nhị đội thắng lợi, còn lại một đội, tam đội, bốn đội cùng năm đội khấu phân. Ở chỗ này đã hai tháng, các ngươi thể năng đã coi nhảy vọt tiến bộ, nhưng này còn xa xa không đủ. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, hai ngày sau ta sẽ tiến hành đợt thứ hai thí nghiệm. vừa nghe lập tức liền có đợt thứ hai thí nghiệm liền có hòa nhau một ván hy vọng các đội viên tất cả đều mắt lộ ra vội vàng quan mang đợt thứ hai thí nghiệm đề mục là dã ngoại sinh tồn ta sẽ sai người đem các ngươi mang đi thành bắc kia phiến nguyên thủy rừng rậm nơi đó mặt có giã thú còn có rất nhiều cái khác đồ vật đến nỗi là cái gì nơi này liền không nói cho các ngươi dã ngoại sinh tồn xem tên đoán nghĩa chính là tại dã ngoại an toàn sinh tồn xuống dưới không có đồ ăn không có công cụ cũng không có dư thừa quần áo Ta không cần các ngươi tham gia bất luận cái gì chiến đấu, ta chỉ cần cầu các ngươi cho nhau nâng đỡ, thời gian là hai tháng. Nói cách khác, các ngươi muốn ở đồ an toàn vô, không hề trợ lực dưới tình huống, ở rừng rậm chỗ sâu trong bằng vào chính mình năng lực sinh tồn 2 tháng. Nếu là đã chết một người đội viên, mặc kệ có phải hay không một cái đội, đều sẽ khấu phân, nếu là bổn đội thành viên, tắc nên đội khấu gấp đôi phân. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Còn có. Các ngươi trên người phụ trọng bao cắt như cũ không thể gỡ xuống. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Ta nhưng không hy vọng nhìn đến các ngươi già tới về sau trên người bao cắt lại không có. Tuyệt đối không có khả năng. Đối với các đội viên tới nói, bọn họ đa số là đến từ tái ngoại thảo nguyên. Thảo nguyên như vậy gian khổ ác liệt điều kiện bọn họ đều có thể vượt qua, ở trong rừng rậm quá 2 tháng, lại còn có có giã thú có thể đỡ đói dưới tình huống, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn lại ra tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Mộ dung cười hơi hơi nhướng mày, Nàng chỉ hy vọng các đội viên đến lúc đó không nên trách nàng quá nhận tâm liền hảo. 426 chương 426, vợ kế Mỹ Nhân Hảo, đại gia nghỉ ngơi đi. Hai ngày về sau sẽ có người mang các ngươi đi rừng rậm. Rơi đi khen núi, mộ dung cười mang theo bốn gã nha hoàn dục ngựa chạy như điên, nóng lòng về nhà. Đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, nàng mỗi ngày cùng ngàn đêm minh ngốc tại cùng nhau, buổi sáng mới tách ra, tới rồi hiện tại. cũng đã rất muốn hắn đường vòng đi huy nhớ mua hắn thích ăn bánh hoa quế cùng củ sen bánh sau lúc này mới lại ra roi thúc ngựa chiều thái tử phủ đuổi tiểu thư đối thái tử thật tốt nô tì đều có thể tưởng tượng được đến thái tử nhìn đến mấy thứ này về sau biểu tình cầm sắt một bên rụt ngựa dơ roi một bên che miệng cười nói hai tháng trước nàng cùng xảo sắt đối mộ dung cười đích xác chỉ có sợ hãi nhưng thông qua hai tháng ở chung các nàng đã biết chỉ cần các nàng bảo thủ bí mật không chạm đến nàng điểm mấu chốt Nàng đối với các nàng vẫn là khá tốt. Đặc biệt là này hai tháng tới, các nàng cảm nhận được một loại không giống nhau nhân sinh, tầm mắt mở rộng ra đồng thời, cũng làm các nàng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hiện tại, các nàng là thiệt tình phục mộ dung cười, đồng thời cũng tin tưởng, chỉ cần chính mình trung thành, người nhà liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên ở chung lên, cũng tự tại rất nhiều. Hắn là phu quân của ta, ta đương nhiên sẽ đối hắn hảo. Chờ về sau các ngươi có phu quân, cũng sẽ cùng ta giống nhau. Mộ Dung cười rơ rơ lên đóng gói điểm tâm, rụng ngựa rơ roi. Về sau các ngươi có phu quân. Xào sắt cùng cẩm sắt sững sờ ở nơi đó, các nàng thật sự cũng có thể quá thượng bình thường nữ nhân sinh hoạt, có một cái yêu thương chính mình phu quân cùng một đống đáng yêu hài tử. Như vậy tốt đẹp sự các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hiện tại lại bị tiểu thư nhắc tới. Hơn nữa phản phất các nàng thành thân chuyện này như chuyện thường ngày giống nhau bình thường. Này như thế nào có thể không cho các nàng kích động? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. sôi nổi nhìn đến lẫn nhau trong mắt hy vọng lúc sau lập tức giục ngựa đuổi theo mộ dung cười mang theo bốn cái nha hoàn mênh ngông quần quận mà hồi phủ vừa mới đi tới cửa liền đã có nha hoàn ra tới nên đón nàng đây là nàng ngoài phòng nha hoàn ngày thường cũng không gặp nàng ra tới nên đón quá lúc này chuyên môn ở bên ngoài chờ đợi còn một bộ hoang mang rối loạn như lâm đại địch bộ dáng mộ dung cười khẽ nhíu mày xuống ngựa hỏi xảy ra chuyện gì nay nàng vài tên bên người nha hoàn cũng lập tức xuống ngựa vây đến mộ dung cười bên người Khởi bẩm Thái tử Phi, hôm nay ngài không ở trong phủ thời điểm Hoàng thượng phái người tặng bảy vị Mỹ nhân cấp Thái tử vợ kế. Lúc này, kia bảy vị Mỹ nhân đang ở trong viện chờ đâu? Trong viện chờ? Chờ ai? Thái tử đâu? Mộ Dung cười nhữ mày hỏi. Thấy Thái tử Phi không cao hứng, nha hoàng chạy nhanh vì nhà mình Thái tử ra giải vây, điện hạ nguyên bản thoái thác không cần. Kết quả ban bố ý chỉ công công lại nói đây là thánh chỉ, Thái tử cần thiết tiếp thu, sau đó đem bảy tên Mỹ nhân đặt ở Thái tử phủ cửa liền chạy. Ta là hỏi Thái tử hiện tại người đâu? Điện hạ hiện tại ở thư phòng, liền xem cũng chưa xem này đó Mỹ nhân liếc mắt một cái, liền đem các nàng giao cho Trương Tổng Quản, còn yêu cầu Trương Tổng Quản ở Thái tử Phi trở về phía trước đem những cái đó Mỹ nhân xử lý rớt. Chính là Trương Tổng Quản ý tứ, chút Mỹ nhân dù sao cũng là Hoàng thượng ban thưởng, nếu thật sự ném ra phủ đi, kia đó là kháng chỉ không tôn, lưu tại trong phủ cũng không biết nên xử trí như thế nào. Trương Tổng Quản không dám đắc tội các nàng, cho nên vẫn là chỉ có thể chờ thái tử phi tới xử lý. Mộ Dung cười, ánh mắt trung hiện lên một tia tàn khốc, gật đầu nói, đã biết.